Vậy thì tốt, những cái kia quý dân, tự nhiên cũng sẽ không đầu hàng nhập ta giáo môn hạ. Cái kia an ấp bình dân, nhưng có nguyện ý tiến ta giáo. Kim Quang Đạo Nhân lại hỏi Hạ Hiệt. Không có, bọn hắn trong mỗi ngày kiếm tiền sống tạm cũng không kịp, nơi nào có tâm tư đi luyện khí tu đạo đâu. Hạ Hiệt trong lòng suy nghĩ nói, dựa theo các ngươi dạng này ôm cây đợi thỏ thu môn đồ, sợ là tiếp qua 100 năm, cũng không có một cái nào bình dân sẽ lên cửa bái sư học nghệ. Trừ phi ngươi thông thiên đạo trận cùng hậu thế những cái kia đền miếu rừng cây, có sản nghiệp của mình nuôi nổi nhiều môn như vậy đồ mới được. Bây giờ mặc dù thông thiên đạo nhân cùng hình thiên ách đã đạt thành bí mật mình hữu quan hệ, ngươi cũng không thể gọi hình thiên nhà xuất tiền nuôi môn đồ của mình a. Nói hay lắm, liền là không ai nguyện ý đến ta thông thiên đạo trận bái sư học nghệ. Như vậy sư tôn ta thông thiên đạo nhân, thu 100 cái đồ đệ, cho môn phái tăng thêm chút nhân khí, lại có lợi a. Coi như cái này 100 cái sư đệ đều là tinh quái xuất sinh, Ngươi quảng thành tử không thích gặp bọn họ Ngươi không thấy liền tốt Ngươi vì rất ác ngôn đã thương người đâu Kim quang đạo nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra Hưởng cho ngươi cũng là đạo cao đức long người Làm sao còn không phân rõ đạo lý này Ngươi không thích bọn hắn Không để bọn hắn tiến ngươi siển giáo đại môn chính là Ta tiệt giáo mình thu hắn trở Lại cùng ngươi quảng thành tử có liền căng gì Cười lạnh vài tiếng Kim quang đạo nhân ngẩng lên mặt nhìn xem thanh thiên Quái thanh quái khí nói ra Hẳn là ngươi Quảng thành sư qu Còn có thể quản đến ta tiệt giáo sự tình đến hay sao? Hẳn là ngươi Quảng thành sư minh, còn có thể chỉ điểm chúng ta sư tôn không đối a? Lời nói này đến quá nặng đi, Quảng thành tử nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt lập tức tím trướng một mảnh, gấp giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Ta sao sẽ như thế muốn? Chỉ là gặp những cái kia tinh quái từng cái cử chỉ không hợp, phẩm tính không tốt, càng thêm tiên thiên ác dễ chưa trừ, đối ta đều miệng ra ác ngôn, thậm chí cầm lấy binh khí muốn động thủ giết ta, lúc này mới nhất thời thất ngôn mắng vài câu. Kim quang sư đệ có thể nào nói như vậy ta? Hạ hiệt cái đầu kia lớn à, hẳn không thể mình thần kinh có thể yếu đớt một điểm, cứ như vậy ngất đi tốt nhất. Trước mắt mấy người kia, hắn ai đều đắc tội không nổi A Một câu nói kia khó mà nói, nói không chừng liền có thể trực tiếp tạo thành tệ giáo, siển giáo tranh chấp đợt loạn, ngày sau so đo, hả không phải mình cũng có phiền phức ngập trời. Hắn nhưng là rõ ràng biết, tựa hồ mình đến, cũng không có có ảnh hưởng đến tương lai một thứ gì đó. Tỷ như nói xích tinh tử tử thụ tiên y mặc dù đưa cho mình, nhưng lại lại lập tức được một kiện mới, linh khí, phòng ngự càng hơn lấy trước tiêu kiện. Nói cách khác, hắn viên này nho nhỏ cục đá, cũng không có tại lịch sử cái này miệng lớn trong đầm sâu tạo thành bất luận cái gì gọn sóng. Như vậy, hắn liền càng thêm muốn chú ý cẩn thận mình thông thường hành vi cùng ngôn ngữ. Đều là luyện khí tu đạo người, ngày này tâm khó dò hậu quả, mọi người đều rõ ràng. Hạ hiệt nhìn xem ở trước mặt mình lại phải bắt đầu lôi kéo sư huynh đệ hai cái Một trận nhức đầu à, còn là phàm nhân tốt, phàm nhân rượu, phàm nhân không buồn dầu. Có thể ngơ ngơ ngác ngác còn sống, chưa chắc không phải chuyện tốt, dù sao cũng so ta tựa hồ cái gì đều hiểu nhưng lại cái gì đều không rõ ràng ngược lại một lòng sợ hãi tới thống khoái. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt trắng nhìn chầm chầm quảng thành tử không rời mắt, tại kim quang đạo nhân lại một lần bắt lấy quảng thành tử ống tay háo, hai người bắt đầu xé rách thời điểm, trắng nhẹ nhàng linh hoạt từ quảng thành tử trên đai lưng thao xuống một cái lớn chừng quả đấm hồ lô Mở ra nắp hồ lô, đổ ra một viên thanh mùi thơm khắp nơi màu vàng kim nhạt viên thuốc, dầm một ngụm liền nuốt vào trong bụng đi. Quảng thanh tử kinh hãi, không lo được chính đang cùng mình lôi kéo nói đạo lý kim quang đạo nhân, chỉ vào trắng thét to. Lao thiên, đó là đại sư bá ban thưởng xuống cửu chuyển kim đan, ngươi xuất sinh này ăn không sao, nhưng dược lực kia quá mạnh, ngươi, ngươi, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan, liền xem như bọn hắn những này luyện khí sĩ, cũng không có mấy người có thực lực kia tiêu thụ Nếu là bình thường người ăn cái này khỏa kim đan, duy nhất hậu quả liền là tạc đạn nổ tung lên. Kim quang đạo nhân cũng không la hét tấm ý, xích tinh tử cũng không lầu bầu, đa bảo đạo nhân cũng tò mò đi lên phía trước, nhìn xem cái này lớn mật tan vụng cựu chuyển kim đan tì hưu, có thể hay không manh một cái nổ tung. Căn bản là không có người tới kịp cho giúp không một cái tay, giúp hắn hấp thu dược lực, cái kia kim đan đã nhanh chóng phát huy ra mình y lực cường đại. Bạch thân bên trên một tầng ngông lung kim quang loại ra, Toàn bộ thân thể liền cấp tốc có lại nhỏ xuống. Ba lần thời gian hô hấp, chẳng đã thu nhỏ đến không đến cao 3 thức dưới, trở nên linh lung khéo léo không ít, càng là lộ ra đáng yêu mà không phải trước kia giữ tận đáng sợ bộ dáng Chi chi gầm loạn vài tiếng, nhìn xem bên cạnh mình rõ ràng cao lớn thêm không ít đám người, chẳng biết rõ trên người mình chuyện gì xảy ra, khi cực bại phôi một cơ hướng phía tinh xá vách tường đập mạnh tới. Ông một cái, nửa bên tinh xá vách tường, bị vũ trú tăng cường qua tinh xá vách tường.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 Chương 74, khác nhau, hạ. Quảng thành tử đột nhiên vỗ một cái đầu mình, hoảng sợ nói, ai nha, cái này Tỳ hưu cư nhưng đã nhanh luyện thành cổng gộ thân thể, khó trách gắn, cựu chuyển kim đan, ngược lại để thân thể của hắn càng thêm ngưng luyện, cái này tì hưu, thật là lớn duyên phận. Hạ hiền sư đệ, không biết bên cạnh ngươi cái này Tỳ hưu, đã tu luyện số thời gian ngàn năm. Thế mà luyện được cổng gộ thân thể, đây chính là trời thần đồng dạng tu vi. Quảng thành tử đó là tán áo ước không thôi. Đối tại mình Kim Đan bị trắng nuốt mất sự tỉnh phản mà không có để ở trong lòng, không hổ là đại tiên phong độ. Hạ Hiệt cười khổ, rơ lên một ngón tay. Quảng Thanh Tử, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Quang Đạo Nhân đồng thời Hoảng sợ nói, hắn đã tu luyện một và năm. Khó trách. Hạ Hiệt ha ha một tiếng, cười khổ nói, trắng còn nhỏ hơn ta một hai tuổi, chính là cùng ta cùng nhau lớn lên, nơi nào có cái gì mấy ngàn năm một vạn năm tu vi. Chỉ là hắn bị lê vũ điện một vị, ân. Một vị đại vu dùng vu thuốc rót gần một năm, nói là cho hắn luyện chế cổng gộ thân thể, chắc hẳn chính là cái đạo lý này. Quảng thành tử ngây ngốc một chút, ồ, hắn đại vu, có loại bản linh này. Nếu là trong mây sư đệ ở đây, sợ là sẽ phải hứng thú, hắn bây giờ cũng đang nếm thử, như thế nào đem cái chết vật biến hóa vật sống công phu, ngược lại là cùng cái này cổng gỗ thân thể có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng gật gật đầu, kim quang đạo nhân đối đạt được lợi ích khổng lồ trắng tán thưởng vài câu. Đột nhiên lấy lại tinh thần, một tay vận chặt Quảng Thành tử đai lưng, ống tay háo, lớn tiếng hét lên, mơ tưởng đổi chủ đề đi, cái này tì hưu được chỗ tốt, chỗ tốt này nhưng cũng không phải ngươi Quảng Thành tử cho. Ngươi mắng cái kia xúc sinh lông lá câu này, tổng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới được, nếu không ta Kim Quang hôm nay cùng ngươi không xong. Kim Quang đạo nhân là thật nổi giận, bản thân nguyên hình liền là một con chim lớn, hắn làm sao nghe được câu nói kia. Quảng Thành tử liên tục cười khổ chắp tay nói Kim Quang Sư đệ ngươi muốn ta như thế nào cho ngươi cái thuyết pháp? Kim Quang Đạo Nhân lập tức ngây ngẩn cả người, tính toán nửa ngày, nhưng cũng nói không nên lời cái đạo lý tới. Rõ ràng Quảng Thành Tử đã là không muốn cùng hắn dây dưa, mình tiếp tục náo loạn, nhưng cũng chán. Thế nhưng là cứ như vậy buông tha Quảng Thành Tử, Kim Quang Đạo Nhân lại cũng không cam chịu tâm A. Tính toán một lúc lâu, Kim Quang Đạo Nhân cái này mới nói ra, ngươi câu nói kìa, thật là quá hại người, ta Kim Quang Đạo Nhân nhưng cũng không phải hẹp hỏi. Ngươi mắng ta cái kia sư đệ, liền lấy một phần đan dược đưa cho hắn. Quảng thành tử liền vội vàng lắp đầu, thôi, kim quang sư đệ, nếu ngươi muốn một phần đan dược, ta quảng thành tử sẽ không hẹp hỏi, đi hảo hảo cầu một cái sư bá, ngươi muốn cựu chuyển kim đan, ta cũng có thể cho ngươi làm một viên tới. Thế nhưng là ngươi muốn đem đan dược cho đám kia mới môn đồ, trắng bạch lãng phí đan dược này, chẳng phải là đáng tiếc ca. Vị này là người thành thật à, người thành thật liền sẽ không nói những cái kia dễ nghe dối trá. Hắn là nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhưng là chính là như vậy ăn ngay nói thật, rất dễ dàng đắc tội với người nhà. Kim Quang Đạo Nhân cũng là bởi vì Quảng Thành Tử cùng xích tinh tử kỳ thị những cái kia tinh quái cho nên mới cố ý cùng bọn hắn giày vò. Quảng Thành Tử câu nói này, rõ ràng lại là không đem những cái kia tinh quái để vào mắt, Kim Quang Đạo Nhân sao có thể từ bỏ ý đồ. Mắt thấy đến Kim Quang Đạo Nhân lông mày đứng đấy, liền nổi giận hơn động thủ, hạ hiệt vội vàng đi lên ngăn ở giữa hai người, lớn tiếng nói ra. Hai vị sư huynh lại nghe ta một lời. Hạ Hiệt trong lòng cảm giác rất hoang đường, mình gọi quảng thành tử gọi sư huynh. Nói đùa a? Trong đầu máy say gió xoay tròn, ngoài miệng lại là Thiên Hoa Loạn Truy nói ra, cái gọi là thế gian sự tình, đều có các mục đích bản thân duyên phận, đều có các mục đích bản thân đường đi, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Cái này thu cái kia tinh quái làm đồ đệ sự tình, bọn hắn đã bái nhập Tiệt giáo môn hạ, chính là chúng ta đồng môn, đây là bọn hắn vận số, lại lại có gì các loại có thể cái lộn? Hắn hướng kim quang đạo người cười nói, bọn này người chậm tiến đồng môn, còn muốn sư huynh ngươi chỉ điểm nhiều hơn, sư huynh không cần ở đây tức giận chính là. Hắn len lén kéo một cái kim quang đạo nhân tay háo, ra hiệu hắn bình tức hòa khí. Kim quang đạo trong mắt người hàn quang chấp loạn, hừ hừ vài tiếng, cao cao ngóc đầu lên lui về phía sau mấy bước, cố ý đối với quảng thành tử dùng lỗ mũi hừ một cái, là ý nói ta đây là cho hạ hiệt mặt mũi cũng không phải sợ hai ngươi cái này thối lao đạo, cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc Hạ Hiệt cười cười, lại đối Quảng Thành Tử cười nói, về phần Quảng Thành sư huynh nơi này, nếu là đối cái kia tinh quái không hài lòng, cũng có thể tại An ấp Tiên Dương dạy pháp, thu môn đồ khắp nơi, bây giờ không, có ai đi đạo tràng bái sư học nghệ, chính là là bởi vì bọn hắn không hiểu chúng ta tinh thâm đại đạo, đây chính là chư vị sư huynh thành lập công quả lớn thời cơ tốt nha, sư huynh vì sao muốn động cái kia ngọn lửa vô danh đâu? Quảng Thành Tử sững sờ, đứng vậy à, bọn hắn tiệt giáo môn hạ thu những này tình quái làm đồ đệ, mình động cái gì lửa à? Mặc dù nói là nói đạo này trận thu lại đồ đệ, ngày sau tam giáo phân biệt thu nhận, thế nhưng là những này tình quái, mình siển giáo môn kế tiếp đường chính là, tự hành từ đạo, mắt không thấy tâm không phiền nha. Người thông thiên sư thuốc cưa thích những này tình quái làm đồ đệ, vậy thì do đến ngươi chính là, ta cùng những cái kêu bất nhập lưu vừa mới thoát khỏi súc vật bản thể tiểu yêu tinh tức cái gì A Nghĩ tới đây, nguyên bản liền tu dưỡng thâm hậu quảng thành tử lập tức cười ha ha, hướng phía kim quang kia đạo nhân chắp tay nói, sư đệ, là sư huynh nghĩ xấu Kim quang đạo nhân được mặt mũi nhưng cũng không còn thận trọng, đáp lê nói, cũng vậy, sư đệ nhưng cũng có không làm địa phương. Đa bảo đạo nhân, xích tinh tử đồng thời lắc đầu, nhìn lẫn nhau một cái, lần nữa lắc đầu. Bất kể nói thế nào, cái này khẽ hở, nhưng lại tại hai giáo ở giữa trôn xuống. Nhất là đa bảo đạo nhân trong lòng gương sáng rõ ràng, dựa theo siển giáo chư đại đệ tử loại kia một lòng chỉ cầu thanh tĩnh vô vi cảnh giới tâm tính tới nói, bọn hắn là vô luận như thế nào đều không nhìn nổi những ngày tinh quái. Về sau vì những chuyện này, còn có đến nhau nhau đâu. Coi như tại đại hạ, những này tinh quái cũng so bình dân thấp nhất đẳng, về sau bọn hắn cùng còn lại môn nhân ở giữa như thế nào ở chung, vẫn là một cái phiền phức ngập trời. Trong lòng đột nhiên nhẹ nối lỏng, hạ hiệt kéo bởi vì thân hình rút lại hơn phân nửa mà dầu gì không vui, ngồi sổm ở bên chân vẻ mặt cầu xin trắng, tiện tay đem hắn đặt tại trên bả vai mình, thật giống như bọn hắn khi còn nhỏ thường thường làm như thế. Phản tay vướt ve lấy trắng trở nên càng thêm sáng loáng ra lông cùng ra lông hạ càng thêm rắn chắc lân thiên, hạ hiện mặt mũi tràn đầy mang cười đối quảng thành tử bọn hắn nói ra, tất cả mọi người là đồng môn, làm gì vì một chút chuyện nhỏ như thế cái lột. Không bằng tiến ta tinh xá uống vài chén trà canh, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, đạo này trận phải làm thế nào làm mới tốt. Mời quảng thành tử bọn hắn tiến vào mình tinh xá đại sảnh, gọi cái kia mụ tạo, rêu xanh hai đồng tử nhanh dựa theo mình dạy biện pháp đem trà pha bên trên. Hạ Hiệt lại vội vàng chạy tới tinh xá cổng, đối mấy cái kia theo vào tới hộ vệ giao phó một phen, đem bọn hắn đều cho đuổi ra ngoài, cũng lấy bọn hắn hướng hình thiên ách những cái kia khiếu rắc bén nhảy lao đầu tử thông báo đi. Điểm này, Hạ Hiệt cũng là rất có suy tính, dù sao mình bây giờ xem như hình thiên nhà người, quảng thành tử, kim quang đạo nhân bọn hắn gọi như vậy la hét đi tới, cũng nên cấp gia chủ một lời giải thích. Những hộ vệ kia đi tiểu bất gặp trở về, chắc là hình thiên ách đã hiểu kỹ càng chuyện đã xảy ra tang thêm hắn cùng Thông Thiên đạo nhân ở giữa ăn ý, để hắn dứt khoát liền lười nhắc quản chuyện bên này. Đợi một trận, nhìn thấy những hộ vệ kia hoàn toàn chính xác không có tới hồi bẩm sự tình, Hạ Hiệt cái này mới trở lại tinh xá trong đại sảnh, cười hì hì ngồi ở nhất hạ thủ vị trí bên trên. Trám từ Hạ Hiệt trên bờ vai nhảy xuống tới, hình người dáng người học đám người ngồi xuống, thế mà cũng bưng lên một chén trà canh, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống. Chờ đến tất cả mọi người uống rồi hai chén trà canh, Hạ Hiệt lúc này mới cười nói, "Chư vị sư huynh, Cái này thu môn đồ, chỉ riêng môn hộ lớn sự tình, lại là gấp không được. Chỉ cần chư vị sư huynh tại An ấp chậm rãi truyền bá điều bổ ích, ngẫu nhiên tiệm lộ một chút thủ đoạn, hoặc là cho bình dân bách tính trị liệu một cái ốm đau, đơn giản liền là tiện tay mà thôi, lại đủ để cho những cái kia bình dân biết được đạo tràng tồn tại. Hắn mặt mày hớn hở nói ra, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng. Chúng ta thu môn đồ, tự nhiên không phải cái kia tư doanh cẩu thả lợi hạ người, nhưng là nhưng cũng có thể biết được Chỉ có để người trong thiên hạ biết được chúng ta điều bổ ích, để bọn hắn mong ngóng trong lòng, lại mới có thể bái nhập chúng ta môn hạ đâu. Lời nói này đến dự Khất Đạo, thân công báo không phải là vì thực lực mạnh hơn, lúc này mới không để ý mình thân là đại vu kiêu ngạo, một đầu bái nhập tam giáo môn hạ a. Quảng Thành tử thở dài một tiếng, gật đầu nói ra, hạ hiệp sư để nói rất có đạo lý, chỉ là ta các loại đã là người thế ngoại, bực này thế tục việc vẫn vĩnh, lại là khó mà xử trí. Kim Quang đạo nhân lạnh hừ lạnh một cái. Lớn tiếng nói, có gì khó khăn? Không phải liền là thu môn đồ A. Chỉ cần hơi hiển hiện một điểm thần thông, những cái kia đại vua không hiểu ý động, thế nhưng là cái kia trong dân chúng, không biết sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người đầu nhập chúng ta môn hạ đâu. Hạ hầu trong lòng cười khổ, nơi nào có kim quang đạo nhân nói đến đơn giản như vậy. Dù sao bây giờ đại hạ là vu giáo thiên hạ, người công nhiên thu đồ đệ nhiều lắm, sợ là cái thứ nhất tìm tới cửa, liền là lớn hạ vương đình người. Chỉ là... Những vật này về sau bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch, mình nhưng cũng không cần thiết vạch sai lầm của bọn hắn, tránh khỏi không khỏi đắc tội với người. Đối với những này nhân vật trong truyền thuyết, hạ hiệt trong lòng một mực có một loại không hiểu kính sợ, không dám làm ẩu. Tăng hắn một cái, hắn cười nói, hai vị sư huynh lời nói đều là, đều là, bực này việc vặt ánh, tự nhiên có sư đệ hạ hiệt ta đến xử lý, chứ vị sư huynh chỉ cần một lòng một ý cho môn đồ nhóm truyền thụ pháp quyết, giảng giải tâm pháp chính là. Đầu tiên đâu. Chúng ta tại An ấp mở một cái đạo tràng là không giả, nhưng là dựa theo sư đệ cách nhìn, đạo này trận cũng chính là một cái cửa mặt, chúng ta còn cần tại An ấp ngoài thành, lại tìm một cái đạo tràng mới tốt. Không đợi đám người mở miệng, hạ hiệt liền chỉ chỉ phía trên nói ra, dù sao An ấp là lớn hạ vương đình chỗ, vu giáo vù điện ngay tại An ấp thành phụ cận, nếu ta các loại trắng trận tuyển nhận môn đồ, ngày sau tất nhiên có phiến phước. Dựa theo sư đệ ta ý nghĩ, không bằng tại An ấp ngoài thành, mua sắm một phiến thổ địa. Dựng lên một mảnh lớn cung điện, đầy đủ an trí mấy vạn môn nhân. Hắn nhìn một chút như có điều suy nghĩ đáng người nhấn mạnh nói, nhất là có đồ đệ, môn hạ môn nhân nhưng cũng có sinh kế, cũng không thể để bọn hắn vừa vào môn hạ, liền học chúng ta sàn phong ẩm lộ A. Nói tới chỗ này, Hạ Hiệt tự rêu nói, coi như sư đệ ta bây giờ cũng có thể tích cốc mấy tháng, thế nhưng là cái này ăn uống chuyện tốt, cũng là nhất thời không có đi rơi đầu Quảng thành tử trung điệp gật đầu, cười nói, Hạ Hiệt sư đệ nói cực phải chúng ta lại là sơ sót. Hắn lắc đầu cười nói, trưởng giáo đại lao ra chỉ nói thời cơ đúng, đến phiên chúng ta tới an ấp thu đồ đệ, chỉ riêng đại môn phái, lại cũng không nói còn lại. Không nghĩ tới cái này mở một cái đạo tràng, cũng còn có nhiều như vậy giảng cứu. Không chỉ có là quảng thanh tử, liền là đa bảo đạo nhân bọn hắn, cũng là trong lòng cảm thấy may mắn, hay tốt chính mình trong môn hắn có như thế một cái khôn khéo tài giỏi sư đệ, bằng không bọn hắn thật đúng là chính hai mắt một vòng ngủ, không biết bắt đầu từ đâu cả đám nói chuyện tào lao một trận, Quảng Thành Tử lúc này mới đột nhiên hỏi Hạ Hiệt, như thế nói đến, xây như thế khối lớn trang viên, mua như thế lớn phiến thổ địa, cần thiết tiến vật, lại là không ít. "Nô." No. Quảng Thành Tử ngữ khí liền có chút chần chờ, một câu, thái cổ những này luyện khí sĩ, một bộ y phục liền có thể hành tàu thiên hạ, ăn cơm uống nước đều tiết kiệm được, tăng thêm mấy ngàn năm vài vạn năm không cùng người ta ở giữa lui tới, bọn hắn nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi? Những cái kia bảo bối đáng tiền loại hình Sớm đã bị bọn hắn luyện chế thành pháp bảo đan dược các loại, thuần túy nói đến, bây giờ bọn hắn đều rất nghèo, liền ngay cả hôm nay cái kia đạo tràng đều vẫn là hạ huyệt đệm tiền. Hạ huyệt sơ sơ cầm dơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, đây có gì phương? Lần trước đánh cược thắng an ấp tương liễu nhà một khoản tiền, bây giờ mới hao tốn nhiều ít. Tăng thêm suất trinh lần này có công, ta tử vương Đỉnh có được tiền thưởng liền có vài chục phương nguyên ngọc, đầy đủ mua xuống vài tòa thành nhỏ. chi co như trong tay nhất thời không tiện, tìm Hình Thiên gia chủ, hắn cũng nhất định vui lòng giúp tiền. Hạ Hiệt cười đến rất âm hiểm a, Hình Thiên ách không phải coi trọng Thông Thiên đạo nhân cái kia vô biên pháp lực a, không phải một lòng muốn cùng luyện khí sĩ giao hảo a? Không là muốn đem luyện khí sĩ đều cột vào gia tộc mình thế lực lên sao? Như vậy hắn khẳng định vui lòng tốn hao một số tiền lớn, tại An ấp phụ cận cho luyện khí sĩ thành lập một tòa đại bản doanh. Hạ Hiệt đối với tiền tài cũng không có hứng thú gì, nhưng là có thể để những người khác rủi do. Nhất là để hình thiên ách loại nhân vật này rủi ro Hắn luôn luôn rất cao hứng Chúng lao đạo nghe vậy nhao nhao gật đầu mỉm cười Quảng thanh tử cười một trận Đột nhiên mở miệng nói Như thế nói đến Ta giáo lần này làm việc Lại là thua thiệt hạ hiện sư đệ rất nhiều Khắc cũng không nói Nơi này có ta ngày xưa vừa nhập đạo lúc Luyện đến phòng thân luyện ma một thanh lợi khí Nhìn sư đệ mặc dù có một kiện tử thụ tiên ý hộ thể Lại không lợi hại gì pháp khí Không bằng sư đệ lấy trước đi dùng dùng đang khi nói chuyện Quảng Thành Tử tay phải tại trong tay áo lấy ra một thanh dài hơn thức như bạch ngọc có ánh sáng long lanh không ngừng vặn bèo tiểu kiếm, đứng dậy tiện tay đưa cho Hạ Hiệt. Loại chuyện tốt này, có thể có đừng sao. Hạ Hiệt thế nhưng là nhớ rõ, kiếp trước mỗi năm tháng nào ngày nào, nghe nói Quảng Thành Tử đã từng luyện đan một gian động quật bị phát hiện, quả thực là liền để bọn hắn lúc đó bận rộn cái đầu rơi máu chảy, liều mạng ngăn lại tình hung dưới, còn tử thương hơn 10 người, kết quả cái kia trong động quật liền đào kéo ra khỏi hai hạt đan dược mà thôi Bây giờ trên tay bảo bối này, thế nhưng là quảng thành tử nhập đạo lúc luyện chế pháp khí, không thu, liền là đồ nốc. Về sau muốn tìm người Đông Di trả thù, cái này người Đông Di bên trong đỉnh cấp đại vu đông đảo, đang thiếu đỉnh cấp pháp khí đối phó bọn hắn. Liên tục cảm ơn qua quảng thành tử, hạ hiện trong lòng mừng rỡ, cầm một chút thế tục tài vật đổi lấy quảng thành tử tự tay qua tặng pháp khí, cuộc mua bán này, thật sự là không cách nào nói rõ ràng có lời a. Xích tinh tử chỉ cười cười, hắn pháp bảo thưa thớt, Tăng thêm đã cho hạ hiệt một kiện tử thụ tiên y hề, tự nhiên là không tại nhiều lời nói. Kim quang đạo trên mặt người một trận đỏ bừng, khí cực bại phôi thẳng trứng mắt quảng thành tử. Hán kim quang đạo trên thân người liền mấy món binh khí, cũng đều chỉ dùng của mình bản thân luyện hóa lúc lột ra thân thể luyện chế, sao có thể tặng người đâu. hắn cảm giác, quảng thành tử liền là cậy vào mình pháp bảo nhiều, ở chỗ này cho mình khó xử đâu. Vừa nghĩ tới pháp bảo đông đảo, kim quang đạo người nhất thời nhãn tình sáng lên hung hăng một cước đá vào bên người đa bảo đạo nhân trên đùi Đa bảo đạo nhân ứng thanh bắn lên, ha ha cười to nói, đúng là như thế. Hạ Hiền Sư Đệ căn cốt căn cơ, lại là không cần nói, chúng ta Sư Tôn đều đã nói xong người, còn có thể trên lệnh ta. Ngại Hà Sư Đệ vừa nhập đạo môn, trên thân thiếu ít một chút hợp với tình hình sự vật, Sư Huynh ta bản sự khác không có, đỉnh tiêm lợi hại pháp bảo cũng không có, nhưng là còn lại mấy cái bên kia thượng phẩm pháp bảo, lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nô. No. Nơi này trước đưa sư đệ 100 kiện các loại pháp bảo, cầm chơi đùa đi. Phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu, 100 kiện đủ loại công kích, phòng ngự, bày trợn, dung nạp đồ vật các loại công năng khác biệt pháp bảo rầm rầm bị đa bảo đạo nhân từ trong tay háo đổ ra, đều tràn vào hạ hiệt trên cổ tay tay kia vòng tay bên trong. Hạ hiệt trên mặt cơ bắp đều cười đến mọi người, đa bảo đạo nhân, đa bảo đạo nhân, cái danh hiệu này quả nhiên không giả à. Xích tinh tử sắc mặt hơi khó coi, đa bảo chiêu này. Rõ ràng liền là đang cùng mình sư huynh đệ hờn dỗi a." Quảng Thành Tử lại là trong lòng cười thầm, đối với chuyện này xem thường, đa bảo đạo nhân đưa cho hạ hiệt cái kia 100 kiện pháp bảo, thả tại địa phương khác, có thể để người ta đoạt phá đầu, nhưng là so với Quảng Thành Tử trôi này luyện ma kiếm tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Một kiếm ra mà bách bảo nát, Quảng Thành Tử có cái kia tự tin, hắn là ai a? Quảng Thành Tử, xiển giáo thứ nhất kim tiên. Hắn phát bảo, chú trọng chính là khối lượng mà không phải cùng pháp bảo con buôn, trên thân mang lấy mấy vạn kiện các loại pháp bảo khắp nơi khoe khoang. Mang trên mặt vi rượu tiêu dung, Quảng Thành Tử ngồi ở chỗ đó lẳng lặng uống trà, không nói một lời. Kim Quang đạo nhân nhìn thấy Quảng Thành Tử loại kia vi rượu ý cười, lập tức sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Hắn cảm giác, Quảng Thành Tử vẫn là xem thường mình, xem thường mình sư huynh cho hạ hiệt cái kia 100 kiện pháp bảo. Ngược lại, hắn liền muốn lợi rồi, hắn cho rằng Quảng Thành Tử trong lòng còn đang cười mình xúc sinh lông lá xuất sinh. Càng nghĩ càng là tức giận, kim quang đạo trong lòng người ma đầu nhưng liền dậy. Đa bảo đạo nhân cũng nhìn thấy quảng thành tử cái kia tựa hồ cao cao tại thượng tiêu dung, bất quá hắn không có lên tiếng âm thanh, chính hắn biết được nhược điểm của mình. Rất nhiều pháp bảo quá nhiều, ngược lại không có một kiện là đỉnh cấp mặt hàng, chất trên đất xác thực không có cách nào cùng quảng thành tử luyện ma kiếm so sánh. Cho nên đa bảo đạo nhân chỉ là ngồi về tại chỗ, mang trên mặt cười, không nói một lời. Nhưng là đa bảo đạo nhân cùng kim quang đạo trên mặt người biểu lộ không thích hợp, Rơi vào ô quang chân nhân cùng thường phong bọn này tiệt giáo môn nhân trong mắt, coi như có ý tứ khác ở bên trong. Kết quả là, bọn hắn đối tựa hồ cao cao tại Thượng Quảng Thành tử cùng xích tính tử, cũng là lên đoán giận chi tâm, một tia vết rách, bất chi bất giác tại giữa song phương sinh ra. Hạ Hiệt cảm giác được mấy cái lao đạo ở giữa hương vị rất có điểm gì là lạ, hắn vội vàng đổi chủ đề. Như thế, chúng ta liền đến suy tính một chút, ở nơi nào thành lập trang viên kia mới tốt. Ngô muốn dung nạp tương lai đông đảo môn đồ. Cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này hoạt động, nhưng phải thật tốt kế hoạch một cái mới tốt. Trắng, đi đem an ấp phụ cận địa đồ lấy ra. Trắng đang muốn đứng dậy đâu, bên kia hình thiên đại phong mặt mũi tràn đầy đỏ hướng vọc vào, vào, rõ ràng say rượu chưa tỉnh hắn tùy tiện hướng phía bên trong đại sảnh mấy cái lao đạo lung tung trào theo kiểu nhà binh, giống to, ha ha ha, chư vị tiên sinh tốt, nhưng thật lâu không gặp. Nô, no, hạ hiệt huynh đệ, bồi huynh đệ chúng ta đi đi một chuyến, hôm nay thế nhưng là chúng ta hắc Huyền bưu quân một lần nữa tại An ấp khai phủ thời gian, nói thế nào, ngươi cũng muốn đi thay chúng ta chống đỡ chẳng diện. Một bên cương ép lôi kéo Hạ Hiệt đi ra ngoài, hình thiên đại phong một bên lầu bầu nói, mỗi chi quân khai phủ, đều có còn lại các quân người tới cửa quay rồi đấy, không phải liền là động thủ đánh nhau a Không sợ, không sợ. Lần này bệ, ngạ, cũng đều phải dựa theo gia chủ phân phó, cho chúng ta chỗ dựa. Hạ Hiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng cùng Quảng Thành tử bọn họ cáo tử. Liền bị hình thiên đại phong kéo ra ngoài. Nhìn không đến loại này bộ dáng, vội vàng ngảy lên, lại ngồi trồm hổm ở hạ hiệt trên bờ vai, diếu võ dương ai đi ra cửa. Bên này, mấy cái lao đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không thú vị, đồng thời hóa thành thành phong phiếu tán. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết đọc. Liền nghe đến kim quang đạo nhân ở nơi đó tức giận quát, các ngươi xem thường xuất sinh lông lá, ta kim quang còn nhất định phải đem mấy cái kia xuất sinh lông lá cho điều giáo tốt. Đến lúc đó các ngươi không nên bị bọn hắn đánh cho kêu trời trách đất mới tốt chương 75, Khai Phủ Lớn hạ quân bộ cũng gọi Phụ Công Đình Chính là hình thiên ách thường ngày xử lý quân đội sự vụ địa phương Cũng bất quá là một tòa ngay tại Hoàng Cung Tây tưởng nơi hẻo lánh bên ngoài Một tòa chiếm diện tích 5 mẫu tả hữu nho nhỏ tứ hợp viện kiến trúc Chính giữa cái kia dài rộng bất quá 3 trượng đại sảnh Liên là hình thiên ách người làm việc nơi trốn Hai cánh cái kia hai hàng thật dài trong xương phòng thì là quân bộ cấp dưới các nhánh quân đội quân uy làm việc ghế. Tất cả phong ốc đều thuần một sắc dùng đen kịt hòn đá dựng, hòn đá cũng không có đi qua bất luận cái gì rèn luyện, liền là nguyên bản thô giáp bản sắc, cả viện ngay tại âm trầm âm trầm bên trong, lộ ra một câu ngang ngược hung màn ngoàn kính lai. Quân bộ ngoài cửa chính là một loạt cột cờ, phía trên tung bay nước cờ 10 mặt quân kỳ, mỗi một mặt quân kỳ đều đại biểu lớn hạ quân bộ sở thuộc một chi quân đội. Trong đó hai cây trên cột cờ trống đang thiếu hắc giác quân cùng huyền biểu quân cơ sĩ. Cái này cái gọi là khai phủ, cũng chính là dâng lên hạ vương ban tặng quân kỳ, mấy cái quân uy đi thuộc tại bên trong phòng của mình vào chỗ, đem mình thống xoáy quân đội tất cả điện tịch văn bản đều để đặt tiến làm việc nơi chốn vậy liền coi là là chính thức tại quân bộ ghi rõ lập số. Mà xem như lớn hạ quân bộ một hạng truyền thống, mặc dù không có bất luận cái gì một nhiệm kỳ phụ công chính thức thừa nhận qua chuyện này, nhưng là tất cả quân uy đều ngầm thừa nhận quy củ chính là, mới nhậm chức quân uy khai phủ lúc, nhất định sẽ nhận đến từ còn lại các quân chiến Thắng tự nhiên là trên mặt rất có hào quang, thua kỳ thật lại cũng không sao, đơn giản là thua một bữa rượu tịch chủ nhà, thế nhưng là mặt mũi này mặt, liền triệt để bị kéo xuống. Hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa hai tên vừa mới đạt được chính thức thừa nhận quân úy, đối với chuyện này tự nhiên là khẩn trương cực kỳ. Bọn hắn hắc áp quân, huyền mưu trong quân, cũng không có cái gì quá cao thủ lợi hại tòa chấn, làm sao có thể cùng còn lại các quân những cái kia mạnh ngoại hạng tướng lĩnh giao đấu. Cho nên bọn hắn vội vã kéo lên hạ hiệt liền là muốn theo hạ huyết cái kia cường hoành nhục thể, sức khôi phục kinh người thổ tính vô lực, nhất là trong đầu hắn đến từ tiền nhiệm thiên vu cái kia minh ngông vô biên vô pháp vũ trú, tranh thủ có thể sáng tạo ra một hai trận kỳ tích tới. Mặc dù hình thiên bệ, hình thiên ngạn đều bị hình thiên ách hạ lệnh muốn đi giúp bọn hắn ứng phó đến từ những quân đội khác khiêu chiến, nhưng là hình thiên bệ bọn hắn nguyện ý ra khí lực lớn đến đâu vẫn là một vấn đề, hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, cũng không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác trên người bọn hắn. Hết thể còn phải mình trong quân người không phải. Tỉ mỉ từ trong quân đội chọn lựa một nhóm cường hãn binh sĩ mang theo trên người, hình thiên đại phòng, hình thiên huyền địa hai huynh đệ mang theo mình hai quân bên trong tất cả sĩ quan, một đường đến quân bộ cửa chính chỗ. Hạ Hiệt rất có hào hứng nhìn xem đại hạ quân đội là như thế nào khai phủ nghị sự. Thủ tục nhưng cũng không dường giả, đầu tiên là phái ra một tên đều chế tiến quân bộ đại môn, hướng ngồi tại quân bộ chính sảnh hình thiên ách bẩm báo hắc các quân, huyền bưu quân chính thức khai phủ sự th Hình Thiên Ách nhận lời về sau, từ phụ công trở xuống, quân bộ tất cả thi, khiến cho quan viên đều sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi ra cửa chính. Hình Thiên Ách cất giọng kêu một tiếng, dâng lên quân kỳ tới. Hắc gáp quân màu lót đen tử văn quân kỳ, huyền miu quân màu lót đen vân trắng quân kỳ bị thăng lên cột cờ. Bên cạnh mấy cái diện mục hung hành binh sĩ tiện tay nắm qua ở bên cạnh xe chở tù bên trong khóa lại 100 tên nô lệ, từng đao đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống. Mấy cái đại vu tại cái cột cờ kia hạ niệm tụng lên vũ trụ lập tức những nô lệ kêu máu toàn bộ phiêu lên, cuốn ngược đi hai mặt quân kỳ bên trên, đem cái tiêu cờ sĩ bôi thật dày một tầng huyết tương, cái này ngắn gọn nghi thức coi như chính thức hoàn thành. Hình Thiên Ách đem trọn vẹn lệnh bài, lệnh kỳ, quân ấn những vật này giao cho Hình Thiên Đại Phong cùng Hình Thiên Huyền Địa, cái này cho thấy bọn hắn có đại hạ chính thức thừa nhận thân phận, có thể chính thức dựa theo Hát Đáp quân uy cùng Huyền Bưu quân uy chức quan, ra lệnh cùng thu mua quân nhu vật dụng loại hình sự vụ. Hát Đáp quân cùng Huyền Bưu quân Cái này hai chi bị Hình Thiên huynh đệ mấy cái thống soái vài chục năm, bên ngoài chinh chiến chém giết mấy trăm trận lớn nhỏ chiến đấu quân đội, cũng rốt cục đạt được lớn hạ vương đỉnh cùng quân bộ tán thành. Hình Thiên bi tại hạ hiệt bên người thấp giọng phàn nàn, liền hắc gáp quân cùng Huyền Bưu quân dễ khi dễ, mỗi lần một khi luyện được một nhóm tinh binh cường tướng, lập tức đều sẽ bị điều đi bổ sung đi còn lại các nhánh quân đội đi, trại tân binh cho chúng ta huấn luyện binh sĩ, chúng ta nhưng lại là cho toàn bộ đại hạ quân đội cung cấp năng chinh thiện chiến binh sĩ đấy. Hình thiên bản cũng tại nói thầm, không có cách, chịu à, chờ chúng ta ngao thành còn lại mấy quân quân úy, cũng liền ra mặt, đến lúc đó tự nhiên có quỷ xui xẻo tiếp nhận chức vị của chúng ta. Nô, còn trông cậy vào chư vị thuốc bá đừng ra tay quá ác, phải mấy cái nhân vật ra tới khiêu chiến chính là, nhưng tuyệt đối không nên tự mình hạ chẳng a Cái này đứng tại lớn hạ quân bộ môn miệng quan sát khai phủ nghi thức tướng lĩnh cùng quân bộ quan viên, toàn bộ đều là hình thiên thị tộc nhân hoặc là thân thích. Những này bối phận đều so hình thiên đại phong bọn hắn cao hơn một đời hai bối thậm chí ba bối hình thiên phụ huynh bối phận, từng cái chính cờ đến vô cùng âm hiểm, không ngừng cho mình thuộc hạ sĩ quan nháy mắt, tựa hồ tại an bài ra sân nhân tuyển. Hình thiên ác đứng tại quân bộ cổng trên bậc thang, nghĩa chính từ nghiêm hướng hình thiên lớn phong huynh đệ hai cái nói ra, các ngươi bây giờ thân là lớn hạ quân uy, chức trách chi trọng, vượt quá các ngươi tưởng tượng, tuyệt đối không thể lại cùng lấy trước kia, ngả ngớn nhảy thoát, không đem quân chức coi như một chuyện. Như có cái gì chỗ nào không hiểu? có thể hướng chư vị trưởng bối nhiều hơn tỉnh giáo ngàn vạn không thể sơ hốt chủ quan hình thiên đại phong hình thiên huyền địa địaẩ vang đồng ý đem cái kia quân lý lệnh bài vãng thân thượng một chàng đại ấn hướng trong ngực một thăm giò hai huynh đệ xem như chính thức chịu luyện được cuối cùng là tại lớn hạ quân trong đội có một phần của mình quyền lực Mặc dù cái này há các quân huyền bưu quân sức chiến đấu kém cỏi một điểm làm cái này hai quân quân lý cũng biệt khuất một điểm lão binh cũng không ngừng bị còn lại các quân đào đi thế nhưng là dù sao cũng là quân ủy a Cùng mình những cái kia thúc thúc, bà bá, tổ phụ, cũng coi là bình khởi bình tọa chức quan. Hạ Hiệt chính thấy chơi vui lâu hình thiên ách đã tay háo hất lên, ngẩn đầu nhìn sắc trời, cười ha ha nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi gặp mặt đại vương, đem tây cương chiến sĩ cùng phương Bắc Hồ Yết Nhân dị động hướng lớn vương bẩm cáo. Nô, no, thời tiết ấm, phương bác tuyết động tan ra, Hồ Yết Nhân sợ là lại phải xuôi nam cướp bóc, lần này nhưng phải thật tốt giáo hấn bọn hắn một phen mới lạ. Hình Thiên Ách nhảy lên một bên mình thân binh dắt tới một đầu kim giáp bạo lòng, ầm ầm ầm một đường hướng hoàng cung cửa chính đi. Cái kia quân bộ quan viên cùng các quân quân uy, Phạm là Hình Thiên nhà thân thích, toàn bộ đi theo Hình Thiên Ách chạy sạch sẽ, lưu tại quân bộ, liền lạc các quân những cái kia không thuộc về Hình Thiên gia tộc tướng lĩnh. Những này tư cách so với Hình Thiên huynh đệ bọn hắn già đi không ít tướng lĩnh từng cái hi hi ha ha hướng hạ hiệt bọn hắn sống tới, một tên linh chế đầu tiên liền hướng phía trong đám người khổ người lớn nhất hạ hiệt chọn lấy một cái đầu ngón tay. Mới tới, cùng bản quân hầu đỏ sức đỏ sức, nhìn xem các ngươi hắc gáp quân nhưng có cao thủ gì. Nghe nói các ngươi tại Tây Cương làm rất tốt, cũng không phải thổi phồng lên a. Một bên hướng tiểu thư khiêu chiến, cái kia linh chế một bên phóng xuất ra vô cùng to lớn khí tức hướng phía hạ hiệt bọn hắn lao đến, cái kia tối thiểu là thất đỉnh đại vu lấy thượng cấp khác khí tức, để hạ hiệt cùng bên người hình thiên bi, hình thiên bàn huynh đệ mấy cái, sắc mặt trắng nhận, phản phất bị do giật thổi quyền lá dụng, hoa một cái tiểu bất tử tự chủ rút lui vài chục bước. Hạ Hiệt trên trán nổi lên vân xanh, gắt gao đỉnh lấy cố uy áp này, giữ vững được một lần thời gian hô hấp, đột nhiên liền oà một ngụm máu tươi phun ra, cơ nhưng đã bị cái kia linh chế trùng trùng điệp điệp không ngừng quét mà đến khí tức chấn thành nội thương. Hình Thiên Đại Phong ở bên cạnh tức giận đến loạn mày răng, Hạ Quốc Quân, huyền mưu trong quân lợi hại nhất, bất quá là nhị đỉnh đại vu tiêu chuẩn, thế nhưng là tên này bạo hùng quân lưu thủ an up linh chế, đoán chừng vẫn là một cái thúc dục lương thảo nhân vật, thế mà liền có thất đỉnh trở lên thực lực. Liền cái này một tên lĩnh chế, liền có thể nhẹ nhóm xử lý ở đây hát cáp quân, huyền biu quân tất cả tướng sĩ, đoán chừng còn không cần một bữa cơm thời gian liền có thể nhẹ nhõm giết hết, còn không cần nôn thô tức giận. Hạ hiệt trong lòng cũng ngạc nhiên, chuyện này cũng quá bất hợp lý A Mặc dù biết được hát quân, huyền biu quân cùng còn lại quân bộ lệ thuộc trực tiếp quân đội có chênh lệnh rất lớn, nhưng là cũng không trở thành dạng này A Cái thứ nhất ra tới khiêu chiến chính là như vậy cao thủ, làm sao có thể thắng xuống tới. Càng thêm để hạ hiệt cảm thấy bất đắc dĩ, liền là quân bộ bây giờ lệ thuộc trực tiếp những đại quân kia, trên cơ bản đều tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hoặc là giao chiến hoặc là đóng giữ, lưu thủ tại An ấp quân bộ, đều là một chút điều động quân giới, lương thảo, hậu cần tạp dịch loại hình tướng lĩnh, cao thủ chân chính, toàn bộ tại ngoại địa đâu, thế nhưng là cứ như vậy một nhóm sĩ quan, tùy tiện đứng ra một cái, đều có thất đỉnh trở lên thực lực. Hình Thiên Đại Phong đã tức giận đến nhảy ra ngoài, lớn tiếng kêu ầm lên, "Chư vị thúc bá, Cái này cũng không cần đánh rơi xuống, coi như muốn ước lượng chúng ta hát các quân, huyền bưu quân phân lượng, tối thiểu cũng phải phái ra thực lực tương cận đối thủ A. Những này lưu tại quân bộ Cổng tướng lĩnh mặc dù đều là họ khác, nhưng là đều đối hình thiên nhà trung thành tuyệt đối, đi theo hình thiên nhà ra một đời người chinh chiến, hình thiên đại phong lấy thuốc bá sương chi. Một tên tóc trắng phơ tuổi tác cực lớn đều chế cười hì hì từ trên bậc thang đi xuống, hai tay ôm ở ngực cười nói, do lớn, người bé con mấy cái thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên đừng bảo là chúng ta những lao nhân này lấn phụ các người, người nói trước đi làm sao khoa tay tóm lại các người hôm nay thùa, tây trong phường tốt nhất vui quán, ba ngày ba đêm tiền thưởng người là muốn ra hạ hiệt hít một hơi dài, ấn xuống kích động không thôi muốn muốn sông ra đi cho cái kia giả đều chế bắt cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo trắng lui về phía sau mấy bước thấp giọng hỏi hình thiên ngao long nói người lính mới này ý khai phủ đã từng có người thắng nổi không hình thiên ngao long thấp giọng thấp giọng nói thầm Nghe nói cho tới bây giờ không ai thắng nổi, nghe nói mấy trăm năm trước tàng tổ hắn lần thứ nhất tại quân bộ khai phủ thời điểm, làm theo bị đánh cái đầu đầy bao. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng không thể thua quá khó nhìn A. Cũng nên thắng cái một hai trận không phải. Thế nhưng là bọn hắn tùy tiện ra tới một cái, đều có thể quét ngang hai chúng ta quân tất cả mọi người ở đây, cái này còn có đến đánh A. Hạ Hiệt nhìn về phía hình thiên bệ, tại vũ điện tu luyện có được lục đỉnh vũ lực hình thiên bệ có lẽ còn có thể cùng những này lao tướng lĩnh đánh cái ngang tay. Thế nhưng là những tướng lãnh này đều là trong núi thây biển máu quay lại đây, kinh nghiệm chiến đấu nhiều phong phu a Hạ Hiệt cũng không coi trọng hình thiên bệ ra sân kết quả. Hình thiên bệ nhìn thấy Hạ Hiệt đang nhìn mình, vội vàng lắp đầu, lui về phía sau mấy bước. Bên kia hình thiên ngạn càng là vô cùng kiên định hướng bên cạnh một bên thân, ý tứ này nói đúng là, các ngươi hắc áp quân, huyền bưu quân mình phải người ra sân thôi, hắn nhưng không có vĩ đại như vậy tình cảm sâu đậm. Vì hình thiên đại phong cùng hình thiên huyền địa, liền ra sân đi bị người đánh. Đáp ứng hình thiên ách xuất thủ tương trợ là một chuyện, thật muốn bọn hắn ra sân bị những này già quân nhân đánh cái mình đấy thương tích, nhưng lại là một chuyện khác. Bên kia hình thiên đại phong cắn hàm răng hừ hừ nói, hai chúng ta quân tình huống, hẳn là chư vị thúc bá không biết được à. Nếu như chư vị muốn ước lượng thực lực của chúng ta, cũng phải tuyển giống như chúng ta người trẻ tuổi A Lời mới vừa nói tới chỗ này, Một tên người mặc tê hống quân tái nhật màu da giáp thanh niên lập tức từ trong đám người nhảy ra ngoài, lớn tiếng hét lên, gió lớn, ngươi nhìn dạy ai đến so với ta đồng dạng hạ. Hắc, lính mới uy khai phủ, cũng nên ăn một bữa sát uy bổng, ta là nơi này thực lực yếu nhất, ta cũng không để vũ lực, ngươi nhìn phải ai ra sơn. Cái kia giả đều chế lập tức gật đầu cười nói, Tuất chính là như vậy, không cho phép sử dụng vũ lực, thuần túy liền dùng cái kia một nhóm người khí lực khoa tay một cái chính là. Hắc hắc. Nói thế nào chúng ta cũng phải tuân thủ an ấp quy củ nhà, đỉnh vụ trở lên, không cho phép tại an ấp hồ động thủ lung tung, hắc hắc. Thanh niên kia hi hi ha ha hướng phía hình thiên đại phong thi lễ một cái, linh hoạt vô cùng tại trên đất chống lật ra lăn lộn mấy vòng, vững vàng đứng trên mặt đất, hướng phía hạ hiệt bọn hắn cái này vừa cười nói, Tới tới tới, ta là tê hống quân hạt trường học đỏ lương. Qua hôm nay, ta cũng phải bị điều đi hắc gáp quân nhầm trước, hôm nay vừa vặn cùng chư vị hảo hảo qua qua tay. Về sau nhưng là không còn hôm nay cơ hội tốt như vậy nha. Hình thiên đại phong chỉ vào cái kia đỏ lương mang to, đỏ lương ngươi tên này, mỗi lần lúc uống rượu ngươi tới được nhanh nhất, lần này rơi mặt mũi của ta, ngươi làm sao cũng là cái thứ nhất ngày ra. Đỏ lương cười đùa tí tưởng hướng về phía hình thiên đại phong cười nói, không phải ta, liền là mấy vị khác đại thúc lên trước, nếu là bọn họ xuất thủ, sợ là, hát hát, sợ là bọn hắn chỉ dùng ma lực, ngươi cũng tìm không ra có thể người đối phó tới. Còn có thể là ai? chỉ có ta còn có thể cho các ngươi lưu lại một chút mặt mũi a. Cái kia giả đều chế cùng cái kia lĩnh chế đều cười ha hả lui trở về, một các tướng lĩnh cao hứng bừng bừng huy động nắm đấm cười nói, không sai, không sai, đỏ lương xuất thủ thế nhưng là không thể thích hợp hơn. Hoa nhi này cũng mới nhất đỉnh tiêu chuẩn, lại tại Nam Cương cũng đánh qua mấy năm lương cẩm, chính ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi hát các quân, huyền bưu quân có hay không nhuãn đạn ở bên trong. Hình Thiên Đại Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hiệt, Hạ Hiệt thực lực hôm nay vừa vặn cùng đỏ lương đánh cái cạnh tranh. Hình thiên đại phong càng là tín nhiệm hạ hiệt kinh nghiệm sẽ thắng qua đỏ lương tiểu tử này, có thể vững vàng ăn chắc cái này thở nhỏ lên liền cùng mình nịch ngậm gây sự ra hỏa. Hình thiên huyền địa thì là ở một bên thấp giọng tính toán nói, tốt, cuối cùng là phải cho ta nhóm hai quân một chút đắc lực nhân thủ, đỏ lương tiểu tử này, vừa vặn xuất linh thám báo đại đội. Đáng tiếc, làm sao nhất định phải điều hắn đi đại ca chỗ này. Ta chỗ này cũng thiếu khuyết có ít người a Gật gật đầu ra hiệu mình lĩnh hội hình thiên đại phong ý tứ, hạ hiệt lao miệng bên trên tơ máu, đem trắng thả trên mặt đất vô vô đầu hắn ra hiệu hắn thành thành thật thật đứng ở nơi đó đừng lộn sột, hạ hiệt mở rộng bước chân tiến lên, lơn tiếng nói, đỏ lương huynh đệ, ta hạ hiệt đến cùng ngươi khoa tay một cái. Nô, tất cả mọi người là huynh đệ, cũng không cần chơi đau mùa thương, chúng ta khoa tay một cái tay không công phu như thế nào. Nắm tay chắc chẽ một nắm, phát ra lốt bốt một trận loạn hưởng, hạ hiệt hắc hắc cởi mấy tiếng quái dị. Đã qua gắt gao tập trung vào Đỏ Lương con mắt. Đỏ Lương cười ha ha, Hạ Hiệt huynh đệ, cũng không nên nói ta khi dễ ngươi, ngươi vừa thổ huyết, lại khoa tay quyền cước, sợ là ngươi thắng không nổi ta. Đỏ Lương phán đoán chuẩn xác ra, Hạ Hiệt vô lực vừa vặn cùng mình tương đương, đều là nhất đỉnh chết lên trình độ, nói cách khác, hai người nục thể độ cường hoành cùng, cơ bắp lực lượng, đều hẳn là không sai biệt lắm, chính là một đôi đối thủ tốt. Đáng thương Đỏ Lương lại là không biết, Hạ Hiệt tên biến thái này, có là nhị đỉnh đại vu phía trên thân. Thêm nữa là thổ tính vũ lực, nhục thể cường hành độ càng không phải bình thường đại vũ trụ có thể so sánh. Thêm nữa trong cơ thể hắn càng có cực kỳ tinh luyện tiên thiên nguyên khí vận chuyển, một ngụm nhân luân tử khí nhấc lên, lực lượng cơ thể lập tức tăng vọt hơn gấp 10 lần, hắn đỏ lương sao có thể so. Hạ Hiệt cười ha ha một tiếng, trong mắt nhưng không có mỉm cười gắt gao nhìn chằm chằm Đỏ Lương, nhàn nhạt nói ra, thử một chút rồi nói sau. Ngươi thua, mời ta uống một tháng rượu. Đỏ Lương dùng sức gật đầu, chính là như vậy, nếu như ngươi thua Ngươi muốn mời ta uống 3 tháng rượu, bởi vì ngươi khổ người là ta ba cái lớn, ngươi uống đến khẳng định so ta nhiều. Nô, no, không cần vũ lực, thuần túy dùng nắm đấm đi. Đã đặt xong giao đấu quy tắc, Đỏ Lương lay động một cái đầu, thân thể đột nhiên tựa như lò xo so bắn lên, một quyền hướng phía Hạ Hiệt ở trước mặt oanh đến. Hạ Hiệt nhìn cũng không nhìn Đỏ Lương nắm đấm, mặc cho một quyền kia đánh vào trên mặt mình, phát ra đông một tiếng vang lớn, hắn phản tay nắm lấy Đỏ Lương đại lưng, tay phải vừa dùng lực, liền đem Đỏ Lương toàn bộ giơ lên. Phải tay nắm chặt đai lưng, tay trái lại thuận tay một xiên, liền bóp lấy đỏ lương cổ, hạ hiệt cười to nói, tốt, ăn ngươi một quyền, ngươi nhưng cũng bị ta bắt lấy, ngươi có thể thoát tay của ta, liền xem như ngươi thắng. Đỏ lương phản phất bị mèo hoang bắt lấy con gà con ra sức vùng vẫy một hồi lâu, rốt cục bất đắc di kêu to lên, ngươi cái này mọi dợ, làm sao khí lực lớn như vậy. Ta thua thật là không có hữu duyên tử. Do lớn, các ngươi quá gian xảo chút, hạ hiệt khí lực làm sao có như thế lớn. Cốt nhục của hắn cũng quá cứng rắn đi, đánh cho tay của ta đau nhức. Hình Thiên đại phong Hình Thiên Huyền Địa âm hiểm cười hắc hắc, Hình Thiên bàn mấy cái cười ha ha, Hình Thiên bệ, Hình Thiên ngạn tại một bên giữ im lặng, mà đám kia quân bộ tướng Linh Thỉ là vỗ tay cười to, tùy ý dầm chân gieo họ, chế rêu cái kêu bị Hạ Hiệt nâng lên đỉnh đầu tay chân loạn run đỏ lương Cười ha ha, tiện tay đem đỏ lương để dưới đất, Hạ Hiệt đưa tay ra đi cười nói, quả đấm của ngươi cũng rất nặng, sợ không có gần vạn cân khí lực. Nếu là nhiều đến mấy quyền, ta cũng chịu không nổi nha." Đỏ Lương hánh hánh nhiên nhìn Hạ Hiệt một chút, thấp giọng nói thầm, "Nguyên lai ngươi là thổ tính vũ lực, khó trách một thân man lực, ta là rõ tính vũ lực, làm sao ngu đến mức cùng ngươi so nằm đấm. Nếu là cùng ngươi tranh tài chạy, ngươi khẳng định bại bởi ta." Lắc đầu, Đỏ Lương cầm Hạ Hiệt tay, đột nhiên gần như nịnh nọt cười nói, "Bất quá, mời ngươi uống một tháng rượu thật sự là quá mắc, một ngày như thế nào? Ta nhưng nghèo đến hung ác ca, ta bất quá là một nho nhỏ hạt trường học." Nơi nào có tiền gì xin ngươi một tháng? Hạ Hiệt cười to, lắc đầu nói, Tuy ngươi, tất cả mọi người là huynh đệ mình, Nói những lời này làm gì? Hình thiên đại phong đã lớn tiếng kêu lên, Chúng ta nhưng thắng một trận, Nhẹ nhẹ nhẹ cái kia, Đầu tiên nói trước, chúng ta mới mở phủ, Nhưng không có thể cùng các ngươi đánh cả ngày, Liền đánh 3 trận, 3 trận qua đi, Nếu là chúng ta thua hai trận, Huynh đệ chúng ta liền mời chư vị thuốc bá đi tây phường uống rượu. Nếu là ba trận bên trong chúng ta thắng 2 trận, Cái này sao hắc hắc. Chúng ta hắc áp quân, huyền bưu quân tất cả sĩ quan tiền thưởng liền muốn chư vị thúc bá ra. Mấy cái kia tuổi tác lớn nhất tướng lĩnh nhìn nhau một cái, đồng thời mắng một câu thô tụ. Cái này hình thiên đại phong quá gian xảo, mắt thấy đến hạ hiệt thắng một trận, lập tức định ra quy củ ba cục hai thắng, tự nhiên là đối với hắn có ưu thế cực lớn. Bất quá, những này lao tướng lĩnh làm sao có thể cùng hình thiên đại phong so đo đâu. Lâu bầu vài câu, bọn hắn công nhận cái này so pháp, chỉ là... Bọn hắn lại sẽ không lui qua tay tiền thưởng bay ra ngoài đâu. Húng chi lính mới bí khai phủ cũng bị người đau nhức làm thịt dừng lại. Đây là quân bộ truyền thống, như thế ưu lương truyền thống, sao có thể đột nhiên đứt gây đâu. Mấy cái lao tướng tụ cùng một chỗ nói thầm một trận, lập tức liền phái một tên tuổi trẻ tướng lính đi ra. Cái này đem lính cùng đỏ lương, cũng bất quá là nhất định trở lên thực lực. Hiển nhiên những này lao tướng không nguyện ý rơi một cái lấy vô lực khi dễ người tuổi trẻ tên tuổi. Chỉ là cái này đem lính tay sách một dương d Vương Hạ Hiệt chào theo kiểu nhà binh sau cười nói: "Hạ Hiệt huynh đệ, không bằng các ngươi cũng không cần thay người, ta liền chọn ngươi khoa tay một cái đi." Hắn cười cười, hướng Hình Thiên Đại Phong nhìn thoáng qua sau nói ra: "Trước kia quy củ, thế nhưng là mới mở phủ quân uy thuộc hạ, toàn bộ muốn bị khiêu chiến một lần, mỗi người đều muốn đánh lên mười mấy trận mới tính xong, đã hắc gáp quân uy nói chỉ so với ba trận, nhưng cũng có thể, bất quá cái này chọn lựa người quyền lực, nên về chúng ta a." Hình Thiên Đại Phong mà không thay đổi chăm chú gật gật đầu thế nhưng là trong lòng lại cười nở hoa. Hạ Hiệt cũng tại trong bụng một trận buồn cười, hẳn là người trước mắt này muốn cùng mình so tiện A. Mình xạ nhật quyết mặc dù tu vi không cao, nhưng là cung tiện kỹ năng lại là đã xuất thần nhập hóa, cái này dù sao cũng là đại thần hậu nghệ chuyển xuống cung thuật A, làm sao lại bại bởi một cái không thôi cùng tiện am hiểu lớn hạ quân quan. Lại nghe được người kia cười nói, mặt tướng đợi bính, muốn cùng Hạ Hiệt huynh đệ tương đối một cái cung tiện kỹ năng, không biết Hạ Hiệt huynh đệ lại sẽ dùng tên Cái kia một đám lao tướng đã sớm hống cười lên, bình thường tới nói, thổ tính vô lực vu vũ, vũ lực lượng cực kỳ to lớn, am hiểu nhất sử dụng liền là đại phủ trọng truy, nói thế nào cũng sẽ không am hiểu cung tiễn. Những này lao tướng trong lòng đã ý, ngươi hình thiên đại phong chơi lừa gạt thắng trận đầu, bọn hắn liền muốn dùng cả vô xỉ thủ pháp, thắng được trận thứ hai. Đồng dạng mặt không thay đổi hạ hiệt hàm hồ nói ra, sẽ, sẽ là một điểm, không biết đợi bính ngươi muốn như thế nào khoa tay. Đợi bính cười cười. Tiện tay từ dưới đất nắm lên ba khối đá vụn, đột nhiên ném lên thiên không, sau đó ba đạo bóng tên gào thét mà đi, đem cái kia ba khối bay lên gần cao trăm trượng đá vụn xạ thành vỡ nát. Đợi bính nhún nhún vai cười nói, hạ hiệt huynh đệ, ngươi nếu có thể theo bộ dạng này làm đến, ta liền nhận thua. Dừng một chút, đợi bính thật sự là không nhịn được cười ha hả cần phải ta mượn cùng tiễn cùng ngươi. Lát đầu, từ vòng tay bên trong móc ra xạ nhật cung cùng thập nhị chi trường tiễn, tại đợi bính cùng một đám lao tướng đận ánh mắt bên trong Hạ Hiệt nắm lên 12 khối đá vụn ném lên thiên không, 12 đạo bóng tên vô thanh vô tức lướt qua không khí, đem cục đá vụn kia đánh thành vỡ nát. Hạ Hiệt vô cùng thật thà nhìn xem đợi bính cười nói, Nô, no, ta thở nhỏ liền tập luyện cung tiễn, năm đó ở trong thôn, ta thế nhưng là săn thú một tay hào thủ. Nô, no, dựa theo quy củ, chúng ta hẳn là thắng A. Hẳn là chư vị dùng tiền, mời chúng ta hắc các quân, huyền bưu quân các huynh đệ đi tây phường khoái hoạt 3 ngày 3 đêm. Quân bộ tất cả tướng lĩnh trận mắt hốc mồm nói không ra lời, bọn hắn nhìn xem Hạ Hiệt cái kia vô cùng nụ cười thật thà, đều có một loại hận không thể bóp chết hắn xúc động. Hình Thiên Huyền Địa thận trọng đi ra, mỉm cười nói, "Đa tại chư vị trưởng bối cùng huynh đệ thịnh tình, cái này đi Tây phường a, cần phải tìm đắt nhất vườn mới tốt." Hắn đã bắt đầu mày đau xoèn xoẹt. Đỏ Lương sững sờ nửa ngày, đột nhiên hét rầm lên, "Không thành, không thành, gió lớn, Huyền Địa, các ngươi dở trò lừa bịp, kết quả này ta không nhận, ta không nhận!" Dựa theo lúc đầu quy củ đến, dựa theo lúc đầu quy củ, cũng nên đem các ngươi đều đánh bỏ xuống mới tốt. Mấy ngàn năm, đều là mới mở phủ quân lý mời người uống rượu, làm sao có thể để các ngươi phá cái này quy củ. Mấy cái kia tư cách giải nhất tướng lĩnh đột nhiên búp hơi khỏi nhân gian, hình thiên đại phong đã tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Những kia tuổi trẻ một điểm tướng lĩnh nhau nhau kêu lên, không sai, không sai, cũng không thể để bọn hắn hỏng quy củ. Tới tới tới, hạ hiện huynh đệ, ta đến cùng ngươi so một bộ quyền cước. Một cái vóc người so Hạ Hiệt càng càng hùng vĩ hắc tráng đại hán, đã lay động toàn thân cơ bắp, nhanh chân đi ra. Người khác còn tại mấy trượng có hơn, một cú khổng lồ khí tức đã bao phủ toàn trường. Lại là một cái đỉnh chức cao đến dọa người tướng lãnh cao cấp. Hạ Hiệt khu khốc nở nụ cười khổ, trước mắt đại hán này nhục thể, rõ ràng cường hãn hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn làm sao có thể thắng? Hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa ở nơi đó đầu lưới đều nhanh muốn sinh ra hoa sen đến muốn thuyết phục những này đồng liêu từ bỏ loại kia không nhận nợ vô lại hành vi. Nhưng khi toàn bộ quân bộ tất cả lưu ở hiện trường hơn ngàn danh tướng lĩnh đều biến thành vô lại thời điểm, hình thiên đại phong bọn hắn cũng vô khí khả thi, tại nắm đấm bạo lực uy hiếp dưới, bọn hắn chỉ có thể bị động đem 3 cục 2 thắng chế sửa chữa thành 300 cục toàn trường chế. 300 trận. Đầy đủ bọn này quân bộ vô lại đem Hắc Quốc quân, Huyền Vũ quân tất cả giáo quan trở lên tướng lĩnh đều đánh cái xương mặt sưng mũi. Hạ Hiệt liền cái thứ nhất Bị cái kia hắc đại hán một quyền đánh bay ra ngoài, không còn có bỏ dậy lực lượng. phanh một cái, hạ hiệt vừa vừa xuống đất, miệng bên trong còn mang theo tơ máu đầu, bên kia đột nhiên chuyển đến giọng mịa ai khinh thường thanh âm, nghe nói hôm nay hắc các quân, huyền bưu quân khai phủ. Nô, no, làm sao nhìn tới nhìn lui, đều là các ngươi hình thiên nhà mình đóng cửa lại đến tham gia náo nhiệt đâu. Thế nào, hôm nay đợi nhận vũ sư quân mấy cái huynh đệ đến tham gia náo nhiệt, đại phong quân úy, huyền địa quân úy sẽ không phản đối a Hạ vương mười tam vương tử lệ thiên đợi cổn mặc một thân hợp đề tử sắc vậy cá mảnh giáp, bên người đi theo mấy cái trên đầu cạo đến trần trùng trụ, chỉ lên đỉnh đầu chính giữa lưu lại một con bím tóc đại hán, đi theo phía sau mấy trăm tên hộ vệ, mặt mũi chản đầy kiêu ngạo đi tới. Chỉ vào bên người mấy cái kia rung mạo kỳ lạ đại hán, cổn vô cùng cười đắc ý nói, hồ ít nhân cho hôm nay đợi đưa tới nô lệ, một tay đao pháp coi như không tệ, hôm nay đợi thương hại bọn hắn đem bọn hắn đưa vào vũ sư quân Cái này cũng phù hợp lính mới ý khai phủ quy củ a. Bọn hắn đại biểu Vũ Sư quân, muốn cùng Hắc các quân, Huyền Mưu quân trừ vị khoa tay một cái. Một đầu Hồ Yết đại hán cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên một đoàn tinh quang lóe lên, một đạo đao khi đã đánh ra xa vài chục trượng, đem nơi xa một tên vừa vặn đi qua, uy thủ uy cước nô lệ chém thành hai đoạn. Cái này Hồ Yết đao thủ không chút kiêng kỵ vận dụng vượt qua đỉnh vị lực lượng cường đại, lập tức liền để phụ cận cái kia cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Trương 76, Cầu Minh Hình thiên đại phong bạo giận, từ trong đám người nhảy ra, chỉ vào cái kia hồ yết đại hán nổi giận mắng, thật to gan, ngươi một cái hồ yết nhân, dám ở an ấp giết người. Cổn lác lắp đầu, cười hì hì nói, hình thiên quân uy sai, đại hạ luật, nô lệ cũng không tính người. Một cái đồng gấu tiền có thể mua ba cái nô lệ, giết lại sao? Lớn hạ quân bộ ở đây tất cả sĩ quan trong mắt đồng thời lộ ra phận đoán hỏa diễm, đám người lòng dạ biết rõ, cái này cũng là cố ý đến gây chuyện. Nhưng là mọi người tại đây, không có người nào đối trước mắt tình hình có bất kỳ thượng sách. Còn là hạ vương thứ 18 vương tử, từ về mặt thân phận tới nói, mọi người tại chỗ ai dám động đến hắn một cọng lông măng. Liền xem như bên cạnh hắn những cái kêu hồ yết đại hán, nếu như động thủ đánh mấy người này, còn muốn lo lắng có phải hay không sẽ cho mình hoặc là mình sở thuộc quân đội ngày sau mang đến phiền phức đâu. Vũ Sư Quân, càng là vương đình ám ti sở thuộc chư trong quân sức chiến đấu mạnh nhất một trong quân đội, là hạ vương để mà huy hiếp thiên hạ vu ra cậy vào Nếu là xuất thủ đánh Vũ sư quân binh sĩ, ai biết Cổn sẽ ở hạ vương trước mặt nói cái gì? Sẽ hay không đem sự tình càng thêm phức tạp hóa đâu. Hạ Hiệt ngay lúc này đứng dậy, một tay dựng lấy hình thiên đại phong bả vai, đem hắn kéo về phía sau một cái, mình đứng ở Cổn trước người, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổn, nhàn nhạt nói ra, "Vũ sư quân huynh đệ muốn ước lượng đo một cái chúng ta Hắc Áp quân, Huyền Bưu quân thực lực, chúng ta rất là hoan nên á chỉ là ta Hạ Hiệt có một vấn đề." Cổn thấp giọng cười nói, Rõ ràng một mọi dợ, một lần nữa làm cái không đặt tên, liền có thể bỏ đi trên người ngươi mọi dợ hương vị A. Hiệt. Cái chữ này cũng là ngươi có thể sử dụng. Cao ngạo hất cầm lên, dùng lỗ mùi đối hạ hiệt hừ một ngụm hơi lạnh, cổn nhàn nhạt nói ra, nói đi, vấn đề gì? Ta người vẫn trở cùng các ngươi qua qua tay đâu? Khẽ bước cầm, hạ hiệt trên mặt lộ ra một tia rất âm trầm, chỉ có tại loại này sống mấy trăm năm già yêu quái trên mặt mới có thể nhìn thấy âm hiểm tiêu dung, cố ý lớn tiếng hỏi. như vậy Hạ Hiệt liền hỏi, dựa theo lớn Hạ Vương đình mật lệnh, vũ sư quân chính là đại vương uy hiếp thiên hạ quân đội, lúc nào có thể để cho hồ yết nhân hoặc là nói bất kỳ một cái nào không phải ta đại hạ con dân binh sĩ, gia nhập vũ sư quân rồi. Sắc mặt bịch một cái trở nên trắng bệnh, Cổn Kinh Hoàng nói, ngươi biết cái gì Vương đình mật lệnh. Hình Thiên Đại Phong cười ha ha, vỗ tay chỉ vào Cổn cười nói, lệ thiên đợi, ngươi có phiền thoái. Ngón trỏ tay phải hướng phía trán của mình chỉ điểm mấy lần, Hạ Hiệt cười lạnh nói, thời tiết hẳn là quên đi ta trong đầu, nhưng có tiền nhiệm Thiên Vũ tuyệt đại bộ phận ký ức, đừng bảo là vương đỉnh mật lệnh, liền là thời tiết thở nhỏ sau khi sinh làm một chút cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nào lại là đầy đủ để thời tiết xui xẻo hoạt động, ta nhưng biết không ít. Hạ Hiệt áo chén một trận mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước dung hợp Thiên Vũ ký ức lúc, loại kia khó chịu tư vị. Cấp tốc thở dốc vài tiếng, nhìn thoáng qua bên người đồng dạng kinh hoàng thất thố hồ yết đại hán, cuồn cả giận nói, ngươi dám uy hiếp ta? Hạ Hiệt lạnh lùng nhìn xem cuồn Ngươi đã đến tìm chúng ta gây phiền phức, nên có bị ta bị cắn ngược lại một cái chuẩn bị. Thời tiết cho là thế nào? Cổn sắc mặt cấp tốc biến hóa một trận, đột nhiên cười lên ha hả, hình thiên quân úy, hạ hiệt, ta bất quá là cùng các ngươi cười đùa nghịch một cái, không cần coi là thật à. Những này hồ yết nô lệ, lại làm sao có thể là vũ sư quân người đâu. Ta bất quá là muốn cho mọi người đụng cái thú vị, hắc hắc. Như vậy đi, hôm nay mặc kệ hình thiên quân úy thắng hay thua, nên mời tiền thưởng, đều tính hôm nay đợ Như thế nào? Cổn nhìn thoáng qua những cái kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lớn hạ quân bộ sĩ quan, phía sau đột nhiên toát ra một đoàn mồ hôi lạnh, trong mắt lầm nhầm loạn chuyển, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lắc đầu, hạ hiệt suy nghĩ cái này cổn hoàn toàn chính xác không có thành tựu vừa muốn lại nói chút gì, đột nhiên giống to một tiếng từ phía sau chuyển đến, lớn mật, lao thập tam, ngươi lại dám để hồ ít nhân tại an ấp giết người. Một đoàn tử sắc lôi quang phim mang theo gây mũi không khí bị cường đại dòng điện điện ly sau lưu hình mũi cháy khét, vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, lóe lên đã đến cổ trước người. Đoàn kia tử sắc lôi quang bên trong một thân ảnh xoay tròn cấp tốc một tuần, đối mấy cái kia hồ yết đại hán một người tim ấn một trường, cái kia mấy tên hán tử tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền toàn thân đột nhiên co quắp một trận, từ mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều toát ra tinh tế điện quang tới. Lớn như vậy thân thể một trận cấp tốc co vào, phanh một tiếng cháy hừng hực. Dọa đến cái kia cổn mặt không còn chút máu rút lui vài chục bước. Trong nháy mắt, mấy đầu hồ yết đại hán liền đã bị đốt thành một đoàn mà đen như mực thang cốc, Lý Quý mặt mũi tràn đầy giữ tợn đứng tại cồn trước mặt không đến 3 thước địa phương, phẫn nộ quát: "Lá gan của ngươi, thật đúng là càng lúc càng lớn. Dùng Hồ yết nhân tới khiêu chiến chúng ta đại hạ quân nhân, cồn, ngươi dáng dấp hẳn là không là một người đấu ca. Có đại ca chỗ dựa, ngươi thật là cái gì cũng dám làm." Cổn trên mặt có thể nhỏ ra mực nước đến, hắn lạnh lùng nhìn Lý Quý một chút. Trầm thấp nói ra, đại ca cho ta chỗ rửa. Người nói thật tốt. Hừ hừ, ta cho hắn chỗ rửa còn tạm được. Lời mới vừa ra miệng, cổ đột nhiên phát phát hiện mình thất nôn, lập tức xoay người rời đi. Một bên bỏ lên trên mình tòa kỵ, hắn một bên chẳng hề để ý nói ra, hình thiên quân úy, nguyên vốn còn muốn cùng các ngươi kết giao một cái, mọi người tốt thật náo nhiệt một phen, ai biết lại bị cửu ca đi đầu. Lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Hắc hắc, ta phủ thượng còn có mấy cái hồ yết m Ngài Mai liền đưa cho ngươi. Hồ yết nữ nhân, Hình Thiên Đại Phong toàn thân run một cái, vội vàng lớn tiếng cảm ơn qua, hồ yết nữ môn. Lệ Thiên đợi vẫn là mình giữ lại sai xử thôi, ta Hình Thiên Đại Phong, nhưng tiêu không chịu nổi. Cổ đầu đều chẳng muốn về, xoay tay lại bảy mấy lần, như vậy vội vàng rời đi. Lý Quý cười rạng rỡ hướng phía Hình Thiên Đại Phong, Hình Thiên Huyền Địa thi lễ một cái, lại hướng Hạ Hiệt lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, lúc này mới hướng những cái kia quân bộ tướng lĩnh cười nói, chư vị tướng quân Hôm nay khai phủ, cũng cứ tính như thế thôi, mọi người liền là cầu một cái náo nhiệt, nếu là muốn đi Tây Phường, hết thể đều nhớ hôm nay đợi trên trướng, như thế nào. Cái kia địa vị cao nhất mấy cái đều chế đột nhiên vỗ một cái chán, lớn tiếng kêu ầm lên, à nha, cựu vương tử mời chúng ta đi Tây Phường, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là bận rộn quân vụ, lại không thoát thân được ra cái kia lớn vương tử tại Tây Cương đánh cho cũng không tệ, nghe nói đã đột tiến 13.000 dặm, công khắc mấy ngàn tòa biển người thành trấn biển người bị đánh đến thở giận đến nhà. Cái này lớn vương tử quân đội lương thảo quân giới, còn muốn chúng ta điều đẩy tới đâu. Một cái đều chế đuổi như con vị quát, đều đi xử lý quân vụ, tại đứng ở cửa làm gì. Nô, đến mấy người, đem cổng những thi thể này đều dọn đi, chờ đến giữa trưa, cái này cần phải bốc ngủi. Mấy cái đều chế ấy này hướng Lý Quý cười cười, mang theo thuộc hạ sĩ quan giải tán lập tức, tiến quân vào bộ bên trong, không ra ngoài. Lý Quý ha ha cười vài tiếng, Trên mặt lộ ra một kia vẻ lo lắng, hướng hình thiên đại phong bất đắc dị nói ra, đại ca tại Tây Cương đánh thật hay, hôm nay đợi lại tại An Ấp không có việc gì, thực sự biết khuất. Do lớn, lần này các ngươi xem như thuận lợi khai phủ, nếu là trong tay không có tạp vụ sự vụ, không biết có thể cùng nhau đi Tây Phường uống rượu a Hình thiên huyền địa đi tới, hướng lý quý cười nói, cựu vương tử, cái này thật là không khéo, chúng ta trên tay sự tỉnh nhưng nhiều đấy. Hác áp quân, huyền biu quân bây giờ xem như một lần nữa thành quân. Cái này một đống lớn sự tỉnh chờ lấy chúng ta đi làm, còn không biết đại quân chúng ta sẽ bị phái đi chú đóng ở chỗ nào, chân chính là rảnh không được thời gian tới. Lý quý như mày, thở dài bất đắc dĩ nói, thật không rảnh. Hạ Hiệt lắp đầu, cùng hình thiên đại phong trao đổi cái ánh mắt, tiến lên phía trước nói, hai vị quân ý là không rảnh, nếu là cựu vương tử muốn tìm người uống rượu, không bằng ta Hạ Hiệt cùng đi cựu vương tử đi như thế nào. Chắc hẳn, nếu như cựu vương tử có lời gì muốn nói, Ta cũng có thể cho hai vị quân hầu đưa đến." Hình Thiên Đại Phong, Hình Thiên Huyền Địa châm miệng một lời nói ra, chính là cái đạo lý này. "Ha ha ha ha." Hình Thiên Bệ, Hình Thiên Ngạn đồng thời thấp giọng lầu bầu một câu, "Tốt gian xảo ra gia hỏa." Lý Quý lại là trong lòng rất là vui vẻ, vỗ tay nói, "Như thế rất tốt, hôm nay đợi tại an ốc, bây giờ lại là vô sự có thể làm, đang muốn cùng cùng trong quân đội pha trộn các huynh đệ nhiều hơn đi lại." Hắn thuận thế lôi kéo hạ người tay, thật nhanh liếc qua Hình Thiên Bệ cùng Hình Thiên Ngạn, Hướng hai người khẽ gật đầu mỉm cười về sau, cùng hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái tương hỗ hành lễ cáo biệt, cứ thế mà đi. Hạ Hiệt cưới đầu kia hắc kỳ lân đi theo Lý Quý sau lưng, vô tình hay cố ý hỏi hắn, cửu vương tử tới thật là khéo, chúng ta chính không biết như thế nào ứng phó mười tam vương tử đâu. Lý Quý mỉm cười, nhìn xem Hạ Hiệt đáp phi sở vẫn nói ra, trùng hợp, trùng hợp. Nghe nói Hạ Hiệt ngươi đã thành hình thiên nhà nhất đẳng chấp sự. Cái này tại hình thiên nhà, cũng coi là quyền cao chức trọng Hạ Hiệt cười ha ha, sợ hãi, sợ hãi. Hạ Hiệt mình cũng không biết, gia chủ thế mà cho ta lớn như vậy quyền lực. Chỉ là, cái này nhất đẳng chấp sự đến cùng có thể làm gì, ta cũng là không hiểu ra sao. Lý Quý gần như cung duy đối Hạ Hiệt cười nói, hẳn là, hẳn là, Hạ Hiệt huynh đệ có thể có thành tựu ngày hôm nay, lại là tự thân thiên phú cùng vật khí, thiếu một thứ cũng không được ca dựa theo hôm nay đợi thuyết pháp, cái này khu khu một cái nhất đẳng chấp sự, cũng là hình thiên gia chủ có chút bất đắc gì đâu. Nếu là chân chính dựa theo hạ hiệt huynh đệ bây giờ giá trị bản thân, hình thiên nhà cho ngươi một cái nhất đảng trưởng sự tỉnh chức vị, cũng là nên. Cười vai tiếng, ly quý lắc đầu thở dài, chỉ là, hình thiên nhà mấy cái lao nhân, đều chẳng qua là nhị đảng trưởng sự tỉnh chức vị, hình thiên gia chủ cũng vô pháp đem ngươi vị trí sách đến quá tài cao là. Gái gai chán, tiện tay đem trắng từ phía sau mình sách tới trước người, đưa tay đi thay trắng trải vớt toàn thân lung dài, mập mờ suy đoán nói ra, hạ hiệt cũng không biết. Ta bây giờ có gì giá trị bản thân?" Dùng sức vỗ tay một cái, Lý Quý cười nói, "Chính là hạ hiệt ngươi không biết, mới lộ ra càng thêm đáng ngưỡng mộ đấy. Nếu là còn lại đại vu, có hạ hiệt kỳ ngộ của ngươi, sợ là đã sớm hướng gia tộc mình yêu cầu cao hơn quân vị, nắm giữ tiền nhiều hơn vật cùng nhân thủ." Đem bạch cổ nhéo một cái, để trắng đem cổ ngựa lên, chậm rãi đem hắn trên cổ cái kia dối bởi lồng trắng sắp xếp như ý, hạ hiệt cười hắc hắc nói, "Ta giống như là loại kia cậy vào trên tay thẻ đánh bạc." hướng người tác muốn chỗ tốt vô lại à. Châm ngâm một lát, Hạ Hiệt cười nhìn lấy Lý Quý nói ra, có khi làm việc, lại là đừng tính toán chi ly, có lẽ chỗ tốt tới càng nhiều càng nhanh, cửu vương tử coi là Hạ Hiệt lời nói như thế nào. Chỉ là, Hạ Hiệt không biết, ta đến tột cùng có gì kỳ ngộ đâu. Thật nhanh nháy mấy lần con mắt, Lý Quý cười híp mắt nhìn xem Hạ Hiệt, trên tay roi ngựa đột nhiên rút ra ngoài, đem một cái không kịp tránh ra bọn hắn đội ngũ quý dân rút cái đầu rơi máu chảy Tiện tay một roi đem cái kia quý dân cuốn bay vài chục trượng bên ngoài, Lý Quý lúc này mới trầm giọng nói, Hạ Hiệt huynh đệ đã có tiền nhiệm thiên vu toàn bộ trí tuệ, cần gì phải đến hỏi Lý Quý ta đây? Chẳng lẽ lấy Hạ Hiệt ngươi bây giờ năng lực, còn đoán không ra vì cái gì hình thiên gia chủ đối ngươi so với nhà mình tử đệ càng thêm coi trọng gấp trăm lần a Giả bộ tiếp nữa coi như quá không có ý nghĩa, đã Lý Quý đã đem lời nói nói loại trình độ này, Hạ Hiệt thành thành thật thật thẳng thắn nói, thôi, tiền nhiệm thiên vu toàn bộ trí tuệ Sợ là vu điện mấy vị đại vu đối ta đều thấy hứng thú. Chỉ là, hình thiên gia chủ sợ là xem trọng, là ta thuần túy thổ tính vu lực cùng, ta sở học vu quyết ta. Thở dài một cái, Hạ Hiệt nhìn xem Lý Quý, rất không hiểu hỏi, chỉ là, ta sở học vu quyết, Cửu Vương tử từ đâu biết được. Khóe miệng trầm rãi câu tới, Lý Quý trầm giọng nói, "Sạ Nhật quyết." "Ha ha, đưa ngươi sạ Nhật quyết người, Hạ Hiệt ngươi muốn biết được thân phận của hắn a?" Gật gật đầu, Hạ Hiệt sờ lấy bắt đầu, rất là hiếu kỳ hỏi Lý Quý. Người nào? Khít một hơi dài, Lý Quý cẩn thận nhìn một chút chung quanh, lúc này mới thấp giọng rất cẩn thận nói ra, đại hạ đại vu bên trong, thích mặc lấy rách dưới đi trên đường cái chịu người đánh, chỉ có đương nhiệm ẩn vu điện điện chủ, đại hạ vu giáo tinh tông chi chủ, ẩn vu quá dịch. Nặng nghề thở ra một hơi, Lý Quý đứng thẳng người, vô cùng khâm ao ước nhìn xem hạ hiệt thở dài nói, ẩn vu quá dịch cổ quái tính tình, chuyến đi thật là không dễ nghe, cho nên toàn bộ ăn ốc, biết được việc này người lắc đắc không có mấy có thể được đến ẩn vu thưởng thức, thậm chí trực tiếp từ trên tay hắn được xạ nhật quyết dạng này đỉnh cấp vu quyết, hạ hiệt ngươi đối với hình thiên nhà, nhưng so sánh một tên cựu đỉnh đại vu càng thêm giá trị quá nhiều tiền. Không có hảo ý nhìn xem như có điều suy nghĩ hạ hiệt, lý quý quất ngựa tiến đến hạ hiệt bên người, hung hăng vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, về phần ngươi cái kia thuần túy thổ tính vu lực sự tình, tin rằng ngươi cũng có thể tự mình đoán ra chỗ dùng. Hình thiên nhà bản mệnh vu lực chính là kim tính, làm sao mấy chục đời người thừa Căn lớn vu ra bản mệnh vu lực thuộc tính, đều hôn tạp không chịu nổi. Mà cái gọi là thổ sinh kim, ngươi cái này thuần túy thổ tính vu lực a, đúng lúc là hình thiên nhà duy trì tự thân huyết mạch vu lực thuộc tính tối thượng đẳng vật liệu. Hắc hắc vài tiếng, Lý Quý có chút hạ lưu nói ra, nếu không phải hạ hiệt phía sau ngươi có ẩn vu săn sóc, sợ là hình thiên ách cái kia lão nhi đã sớm đem ngươi cột vào trên giường, dùng một ngàn tên hình thiên nhà tộc nữ đem ngươi cho luân gian một vài lần. Cùng ngươi giao phối sau sinh hạ hải tử. Nhưng có cực lớn khả năng còn lại thuần túy kim thuộc tính hình thiên nhà hậu nhân, ha ha, bọn hắn hình thiên nhà tối cao vô quyết, coi như có người tu tở. Ách! Hạ Hiệt triệt để không có ngôn ngữ, toàn thân một trận dùng mình sau lúc này mới thầm thì nói, nói như vậy, may mắn, may mắn. Vừa nghĩ tới hình thiên nhà đang cố gắng đem mình chuyển hóa làm chuyên môn thuần túy thuộc tính tộc nhân sinh sôi công cụ, Hạ Hiệt đột nhiên gần như ngộ hiểu suy nghĩ nói, ai sợ ai. Ngươi hình thiên ách muốn ta cho ngươi hình thiên nhà nhiều sinh mấy cái thuần kim tính tộc người xuống tới, vậy liền đem bên trong tộc mình nữ nhân đẹp nhất đều đưa tới đi. Ta hạ hiệt, lại lại không phải là không có tuổi nhỏ phong lưu qua, ai sợ ai đâu. Lại còn coi ta tu luyện là đồng tử công A. Hạ hiệt không khỏi nhớ tới mới tới An ấp lúc, mình tại Tây Phường đối hình thiên đại phong nói qua lấy cơ kia. Một đường tiến hành không có ý nghĩa gì nói nhảm đối giảng, hạ hiệt cùng Lý Quý đã đến Tây Phường. Lần này Lý Quý dẫn đường. Đi lại không phải hắc minh sâm mở phấn âm Trạch mà là tây phường nhất nơi hẻo lánh một gian bất quá hai tiến viện tử nho nhỏ thư viện. Đem tất cả tùy hành hộ vệ người các loại đều nhét vào trên đường cái, Lý Quý lôi kéo hạ hiệt tay tiến vào sách này viện, liền có mấy cái người mặc trường bào màu xanh, rất có điểm văn tải phong lưu nữ tử tiến lên đón, vì trên mặt đất cho hai người thay đổi một đôi tơ chất mềm dày. Lý Quý cong lên hai tay, trầm giọng hỏi, cho chúng ta một gian thanh tinh phòng, còn lại để sau hay nói. thế là Bọn hắn liền được đưa tới hậu viện cái kia vài mẫu phương viên ao nước bên trên, một gian nho nhỏ đỉnh nghỉ mát bên trên. Bốn phía ánh mắt khoáng đạn, không có có thể cung cấp người giấu kín địa phương, tăng thêm dưới đỉnh ao nước thanh tịnh thấy đáy, bất quá hai ba thước sâu, liếc nhìn lại cá bơi, cây rong rõ ràng có thể thấy được, không cần lo lắng sẽ có người ở bên trái gần nghe lén. Khoảng cách đình nghỉ mát vài chục trượng một đầu nho nhỏ trên mặt thuyền hoa, hai cái làm nàm tử ăn mặc nữ tử chính ở phía trên đánh đàn tấu tiêu, thanh âm kiểu kiểu. Huyển chuyển dễ nghe, giữ im lặng nhìn xem Lý Quý đem những cô gái kia đều đuổi ra khỏi đỉnh nghỉ mát, hạ hiệt tại trong đỉnh chỗ cái kia một tấm màu đen cỏ dẹt trên chiếu khoanh chân ngồi xuống, nắm lên trước mặt bàn ngọc bên trên bình rượu, cho cái kia thanh đồng rượu tức bên trong giót một tức rượu, cười A à, à, cửu vương tử tựa hồ có chuyện quan trọng muốn nói cùng, ta hạ hiệt là người thô hào, cửu vương tử đừng làm những cái kia nhăn nhăn nhó nhó diễn xuất, có lời gì, nói thẳng tốt, thành, mọi người chúng ta đều tốt, không thành Chúng ta vẫn là bằng hưu nha. Lý quý toàn bộ sứng suốt một chút, mang trên mặt tiểu dung, tại hạ hiệt đối diện ngồi xuống, trong lòng một trận nói thầm, hạ hiệt cùng tiền nhiệm thiên vu trí tuệ dung hợp đến cứ như vậy được chứ. Hắn nhìn lại là có những kia tuổi tác cực già đại vu dáng vẻ. Chỉ là, một cái mọi dợ, làm sao có thể nhanh như vậy liền thật toàn bộ kế thừa thiên vu tất cả ký ức. Đầu hóc của hắn cũng quá lợi hại một chút. Loại nghi vấn này lại là không thể mở miệng nói ra được, lý quý cũng cho mình đổ đ Cười to nói, không sai, chúng ta vưu tộc từ xưa đến nay, liền không có những cái kia che che lấp lấp tập tính, từ trước đến nay là muốn nói gì, liền nói cái gì. Đến, chúng ta trước cạn Hắn nâng cốc tức sáng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, quay đầu hướng phía cái kia trên mặt thuyền hoa hai nữ tử quát, tránh xa một chút, đừng thổi đến chi chi ô ô nhiếu người thành tĩnh. Đuổi đi cái kia hai cái tấu nhạc nữ tử, Lý Quý rất định bợ trên bàn bắt một cái màu đỏ trái cây đưa cho trắng. Trắng lại là thật nhanh ôm đi trước mặt hắn bình rượu, lúc này mới nhận lấy trái cây, trở mình một cái lật trên thân đình nghỉ mát đỉnh, miệng lớn uống lên láo kiểu. Hạ Hiệt cũng đem rượu kia uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lao đi khoẻ miệng, hỏi lý quý nói, như vậy, cửu vương tử liền mời nói thẳng đi. Hình thiên đại huynh, hình thiên nhị huynh, bọn hắn là không thể nào công khai cùng ngươi vắng lai, ta hạ Hiệt lại là không sợ cái này, dù sao thân phận của ta chỉ là hình thiên nhà bạn khách, không phải hình thiên nhà tộc nhân nha Cựu vương tử có cái gì muốn giao phó, một mực cho ta nói, ta cam đoan đem lời đưa đến chính là, về phần có tác dụng hay không, ta liền không thể cho cửu vương tử bất luận cái gì hứa hẹn. Lý quý ngồi tại trên chiếu hướng hạ hiệt khẽ không người thi lễ một cái, lớn tiếng nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Ngươi cứ hỏi hình thiên đại phong cùng hình thiên huyền địa, nếu như bọn hắn nguyện ý về sau ủng hộ ta lý quý, ta liền giúp bọn hắn vượt trên hình thiên nhà còn lại từ đệ, để bọn hắn có thể trong gia tộc quyền vị cao hơn, quyền thế lớn hơn. Liền coi như bọn họ muốn chấp trưởng ti, khiến cho cấp bậc quá lớn, cũng là có thể. Nô, no, dạng này a Hạ hiệt gai gãi cái cảm, hàng hồ nói ra, chỗ tốt không là rất lớn A không phải ta hạ hiệt khoe khoang, chỉ cần có ta giúp đỡ, hình thiên đại huynh bọn hắn cũng tất nhiên có thể vượt trên hình thiên bệ, hình thiên ngạn bọn hắn, trở thành gia chủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian nha. Nếu như bọn hắn lập gia đình chủ, bốn công chức vị đều có thể ngồi, hướng chi là ti, khiến cho chức quan đầu. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động rượu trên bàn tước, Lý Quý Nhịn không được cười lên, qua thật lâu cái này mới nói ra, ngược lại là hôm nay đợi sơ sót. Hạ Hiệt ngươi thật sự có cái kia năng lực, ân, cũng hứa ngươi bây giờ không được, nhưng là một số năm sau, lấy ngươi kỳ ngộ, muốn trở thành hình thiên nhà hết sức quan trọng bạn khách thủ lĩnh, chấp trưởng đại quyền, cũng là có thể mong đợi. Hình thiên đại phong bọn hắn, hoàn toàn chính xác có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thuận lợi leo lên vị trí gia chủ. Thở dài một cái, Lý Quý cười nói. Bất quá ngươi không cảm thấy, có hôm nay đợi hỗ trợ, các ngươi sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Lát đầu, Hạ Hiệt lạnh nhạt nói ra, sinh mệnh sở dĩ có ý nghĩa, ngay tại ở phấn đấu quá trình. Dựa vào người khác mà làm nên, lại có cái gì đáng giá khoe đây này. Đối tại đối thủ của mình, thật giống như khó khăn nhất vào tay nương môn, nhất định phải chậm rãi đem bọn hắn dấm tại dưới chân, mới có thể đổi lấy sau cùng sảng khoái. Nhẹ nhàng một vỗ tay, Lý Quý thở dài nói, Diệu luận à, nói như vậy. Hôm nay đợi trò già chỗ tốt, là không có cách nào hấp dẫn hình thiên đại phong bọn hắn. Hạ Hiệt cười cười, bất đắc dĩ mở ra hai cánh tay dài, thời tiết trong lòng rõ ràng, tứ đại vu ra có thể ảnh hưởng cái nào đó vương tử tiền đồ, thế nhưng là cái nào đó vương tử, lại đối tứ đại vu ra hoàn toàn bất lực. Đã như vậy, thời tiết coi là, ngươi như thế nào mới có thể để hình thiên đại huynh bọn hắn có khuynh hướng ngươi đây. Nhìn lý quý một chút, Hạ Hiệt lạnh nhặt nói, húng chi, thời tiết bây giờ... Từ hồ cũng không phải là thụ nhất đại vương thưởng thức tên kia vương tử, tối thiểu lớn vương tử bản cổ bây giờ xuất lĩnh 800 vạn đại quân đang cùng biển người quyết chiến, mà thời tiết ngươi lại chỉ có thể ở ăn ớp. Dừng một chút, hạ hiệt xúc động nói, nói thời tiết ngươi ngồi chờ chết, đó là quá khắc bạc, thế nhưng là thời tiết bây giờ đối lớn vương tử chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thật nhanh tích luy quân công cùng danh vọng, lại bất lực, đây cũng là sự thật nha. Nhìn rất đổi phế thở dài một cái, lý quý trên mặt lại mang theo rất quỷ bí ý cười Nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, hôm nay đợi thể đánh bạc không đủ. Hạ Hiệt dứt khoát nói ra, hoàn toàn chính xác không đủ, ít nhất ta nhìn không ra Cựu Vương tử có thể cho chúng ta tăng thêm nhiều ít chỗ tốt. Tứ đại vu ra đứng đầu hình thiên nhà, Cựu Vương tử lại là nhúng tay không tiến, Cựu Vương tử đối hình thiên nhà lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là không, có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đã như vậy, Cựu Vương tử vì sao còn muốn không công làm loại này vô dụng sự tình đâu? Thưởng thức rượu kia tức thật lâu một trận. Lý Quý đột nhiên tựa hồ đã tính trước hỏi Hạ Hiệt, nếu là ta nói, vạn nhất ta leo lên vương vị, thành đại hạ vương, ta liền lập tức hướng đông di tuyên chiến, cũng không thể đổi lấy ngươi hạ hiệt trợ giúp ta. Ngươi hạ hiệt, nhưng là có thể ảnh hưởng đến hình thiên đại phong quyết đoán của bọn hắn a. Bộ mặt cơ bắp run bóng lúc nhích, Hạ Hiệt chậm rãi đứng lên. Hắn đi đến đỉnh nghỉ mát lan can bên cạnh, hai tay chắp sau lưng nhìn xem gần trong gang tấc trong nước hồ con cá bơi qua bơi lại, nhẹ nhàng lầu bầu vài câu, lúc này mới hỏi Lý Quý nói: Đây coi như là kiểu vương tử cho ta cái nào đó hứa hẹn a." Lý Quý cười lên, trong mắt đột nhiên hết sức có thần thái, "Không phải hứa hẹn, mà là ta mình cũng phải như vậy làm." Hắn nhảy dựng lên, đứng tại hạ hiệt bên người, đồng dạng chắp hai tay sau lưng nhìn xem cái kia cá bơi cướp đoạt lục bình, cười nói, "Ta Lý Quý cuộc đời không tốt còn lại, nói đến liền là ưa thích chinh chiến, ưa thích giết chết những cái kia đối ta đại hạ bất kính người, giết sạch bọn hắn nam tử, cướp đi nữ nhân của bọn hắn, tiếp quang tiền của bọn hắn vận số vận." Để đại hạ quân kỳ, ở trên trời thần có khả năng nhìn thấy đại địa bên trên tung bay, để cho ta đại hạ vụ tộc, tái hiện thái cổ lúc cái kia có được thiên hạ hết thẻ uy phong. hắn tràn đầy phấn khởi nói ra, chỉ cần ta thành đại vương, ta sẽ lập tức hướng người Đông Di khai chiến, hết sạch cửu châu chi lực, cũng phải để người Đông Di máu chạy thành biển, bọn hắn hoặc là thần phủ, hoặc là bị chúng ta giết sạch, không có lựa chọn khác. Mà hạ hiện ngươi, người Đông Di cũng là ngươi mục tiêu, ngươi giúp ta, chẳng khác nào đang giúp ngươi mình. Vô vô hạ hiệt bả vai, lý quý nhìn xem hạ hiệt vàng nóng khuôn mặt cười nói, giết sạch người đông gì, hoặc là nói giết sạch nào đó mấy cái bộ lạc người đông gì về sau, hạ hiệt ngươi liền có thể khôi phục chỉ hổ bạo long tên. Nói đến, nhìn hình dạng của ngươi cùng hình thể, ngươi cái này hạ hiệt danh tự, là tại là quá văn ngược. Chỉ hổ bạo long, nhớ y phong danh tự đấy. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hạ hiệt nghiêng người sang, nhìn tròng chọc vào lý quý cái kia thần quang dạng rỡ con ngươi nói ra, ta một người Muốn muốn tiêu diệt đông di hoặc là nói đông di nào đó mấy cái bộ lạc, là chuyện không thể nào, cửu vương tử nghĩ như thế nào. Lý quý chăm chú gật đầu, trên mặt đã lộ ra rất tươi cười đắc ý, không sai, trừ phi ngươi có thể đem xạm nhật quyết luyện đến thái cổ thiên thần hậu nghệ cảnh giới, nếu không người đông di chỉ cần xuất động một phần vạn thần sát thủ, là có thể đem ngươi đánh cho bụi đều không thừa nổi tới. Nô! No. Hạ Hiệt tiếp tục nói ra, mà coi như ta có thể trở thành hình thiên nhà cái gọi là bạn khách thủ lĩnh. Hình thiên đại phong bọn hắn thành hình thiên nhà gia chủ cùng trưởng lão một cái hình thiên nhà, cũng là không đối phó được toàn bộ người đông di. Đúng hay không? Nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, lý quý khẽ cười nói, người đông di cùng ta đại hạ trở mặt lại hợp lại, hợp lại lại lần mặt, bọn hắn thậm chí đã từng lấy 3.000 thần xạ thủ đột nhiên công khắc căng ốc, kiểu châu chấn động, đại hạ ngâng mấy trăm vạn đại quân trả thủ, lại như cũ đối bọn hắn không làm sao hơn. Người đông di, rất mạnh, một cái hình thiên nhà. Đại khái có thể đối phó bọn hắn một hai cái bộ lạc, nhưng là tuyệt đối không có cách nào đối phó toàn bộ Đông Di. Đến. Gật gật đầu, Hạ Hiệt hướng Lý Quý đưa tay ra đi, nói như vậy, ta nhất định phải cùng ngươi kết minh. Lớn Vương tử ưa thích làm ăn, ưa thích buôn bán nữ nhân, nhưng là ta nghĩ hắn sẽ không vui cùng người Đông Di phát sinh lớn xung đột, liền cùng bây giờ đại vương, người Đông Di xâm phạm mình nước phụ thuộc, đại vương cũng bất quá phái Cửu Vương tử xuất lĩnh 4 vạn vương quân tiến đến trợ chiến. Cười khổ một tiếng, Lý quý cầm hạ hiệt tay, cho nên phụ vương mới sẽ như thế thiên vị đại ca, bởi vì bọn hắn thật sự là quá giống nhau. Ngược lại là ta lý quý, cùng phụ vương tính tình hoàn toàn khác biệt. Hai người trùng điệp bắt tay, hạ hiệt rút bàn tay ra, nhàn nhạt, nhạt nói ra, như vậy, chúng ta liền chính thức là đồng minh. Chỉ là, ta hạ hiệt có thể đối cựu vương tử có cái gì trợ rút, thực sự không dám nói bữa. Ta muốn cựu vương tử cũng không có ngu đến mức coi là lợi dụng hắc gáp quân cùng huyền bựu quân liền có thể tại an ấp làm xảy ra sóng gió gì tới đi. Lý Quý kinh ngạc nhìn xem hạ hiệt, ngửa mặt lên trời cười dài nói, hôm nay đợi thế nhưng là loại kia xuân vật. Phụ vương bên người mấy tên ám ti đại vù, dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt hai quân, húng chi an ấp nội thành, các lớn vu ra còn có số lượng hàng trăm ngàn tộc quân đâu. hắn lệnh cho nói, chỉ là có trợ giúp của các người, thừa dịp ám ti đại bộ phận quân lực cùng đại ca bản cổ không tại an ấp thời điểm. Ta liền có thể rất nhẹ nhàng đối phó Lao thập tam còn có còn lại mấy cái huynh đệ. Lôi kéo Hạ Hiệt tại trên chiếu ngồi xuống, Lý Quý trên mặt lộ ra rất nụ cười tàn khốc, bên cạnh ta tùy thời tùy chỗ có phụ vương người đi theo, ngay tại ta thân binh bên trong, tối thiểu có ba thành người ngoại trừ ta phát hạ cô lương, còn tại hoàng cung nơi đó cầm một phần tiền vật. Ta muốn mời Hạ Hiệt các ngươi hỗ trợ, đầu tiên liền là giết chết cho ta một người, sau đó liền là từ Lao thập tam trong phủ, cho ta trộm một phần đồ vật đi ra. Hạ Hiệt dứt khoát nói ra, Được. Nhưng là làm sao ngươi biết chúng ta có thể làm được? Lý quý cười gian, bởi vì, nếu như các ngươi muốn cùng ta trở thành minh hiếu, ít nhất cũng phải cho ta xem các ngươi thể đánh bạc mới được, không phải sao? Hạ Hiệt, bây giờ là ngươi nóng lòng cùng ta kết minh, cũng không phải hôm nay đợi cầu các ngươi. Ta là người hướng người đông gì trả thù trợ lực lớn nhất, ngươi không liệu sẽ nhận điểm này a Hạ Hiệt như mày, ta hiện tại ý nguyên có thể cự tuyệt ngươi kết minh yêu cầu. cửu vương tử, ngươi tốt nhất minh bạch điểm này. Mặc dù ngươi có lẽ đạt được mấy vị đại vũ duy trì, càng là đem thanh nguyệt đưa cho đại vương giúp ngươi làm nổi ứng, thế nhưng là ngươi cũng không nhất định liền có thể lên làm đại vương. Lý quý trong mắt hàn quang chấp động, tự tin vô cùng nói ra, ít nhất ta so các huynh đệ khác cơ hội phải lớn hơn nhiều, ngươi thừa nhận à. Trầm mặt thật lâu, hạ hiệt trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, rốt cục hắn trùng điệp gật đầu, tốt, giết hay trộm thứ gì. Lý quý trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn rơ tay lên. Đem hạ hiệt bàn ngọc bên trên rượu kia tôn hút tới, cho mình đổ đầy một tức rượu, lúc này mới cười nói, giết người rất đơn giản, ta thân binh phó quân lý cháy ách. Ngươi yên tâm, hắn không phải phụ vương người, ngươi có thể tại trên đường cái cùng hắn cái lộn sau thất thủ giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không quái tội của ngươi. Trộm đồ vật à, này, người nào! Một đoàn chói mắt điện quang đột nhiên từ lý quý trên tay bán ra, hướng phía bên bở một lùn hoa mộc đánh tới. Một đoàn hắc vụ chậm rãi từ cái kia hoa bên trên sông ra chậm rãi bọc lại cái kia một đoàn địa quang, sau đó chậm rãi lộ ra một đầu bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật bóng người. Màu đen vu bảo lắc lư một cái, cái kia người đã lách vào đỉnh nghỉ mát, khô khóc khó nghe thanh âm đột nhiên vang lên, "Lý Quý, Hạ Hiệt, các ngươi có cái gì việc không thể lộ ra ngoài muốn ở chỗ này mật làm đâu?" Lý Quý trên mặt hiển nhiên, toàn bộ mặt đều rút thành một đoàn, Hạ Hiệt thì là toàn thân thịt đều run rẩy, hồn nhiên không biết phải làm thế nào trả lời. Chương 77, Vũ Trộm. Chu Thiên tinh quang sáng lạ. An ấp thành bốn góc bốn tòa cao ngọn núi lớn tạo thành Hối Linh đại trận, đem Chu Thiên tinh thần lực lượng cùng phương viên mấy vạn dặm địa khí đều hội tụ tới, từng sợi lớn bằng ngón cái ngân quang tại An ấp trên không dập dờn, cái kia đều là cơ hồn ngưng tụ thành thực chất linh khí, nguyên khí. An ấp thành phương viên mấy trăm dặm, linh khí mật độ đã là trên nhất tốt động thiên phúc địa ngàn lần trở lên, ở đây tu luyện hiệu suất cũng là những nơi khác vô hoặc là các loại tu sĩ không thể tưởng tượng. Cương đại tinh thần chi lực trên không trung tùy ý ba động, Trực tiếp mang tới hậu quả chính là Hạ Hiệt đối mặt với lệ thiên đợi cổn trong phủ đệ tòa kia thất sát điểm tinh trận, triệt để không có biện pháp. Sáng sớm đột nhiên xuất hiện tại Hạ Hiệt cùng Lý Quý trước mặt cái kia đại vu, chính là Lê Vu Lưu Hâm Bưng một chén canh thuốc tìm trắng thí nghiệm thuốc nàng, rõ ràng nghe trộm được Lý Quý đối Hạ Hiệt những cái kia thỉnh cầu, cố ý làm ra một điểm động tính chủ động bại lộ tại Lý Quý trước mặt. Một phen giả thần giả quỷ về sau, Lưu Hầm dùng bạo lực đuổi đi Lý Quý cùng hắn tùy hành một phiếu hộ vệ, lập tức nắm lấy Hạ Hiệt. Hương ép muốn cầu tham gia đến cái này tiến lệ thiên đợi trong phủ để ăn cắp sự vật hoạt động bên trong tới. Mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới Lưu Hâm Thâm trầm nhìn xem Hạ Hiệt, dùng một câu câu nghi vấn liền triệt để phong kín Hạ Hiệt tất cả phản đối ngôn từ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ta thân là Lê Vũ, lại giúp ngươi đi trộn cắp một tên đáng thương thời tiết đổ vận, là vận khí của ngươi a. Hạ Hiệt, ngươi nhìn ta chiếu cố nhiều ngươi đây, chén này thuốc thang, không bằng ngươi uống hạ. Không mở ra Lưu Hâm lai lịch lý quý. Đối cái này nhẹ nhõm liền đổ tính cả mình ở bên trong mấy trăm tên vô võ, vô sĩ cao thủ đại vu, hắn chỉ có thể là lòng mang thấp thỏ mặc cho chi tùy theo, nào dám nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn chỉ có thể kỳ vọng hạ hiệt ta ủi lời của hắn là thật, cái kia chính là cái này khó hiểu đột nhiên xuất hiện đại vu, là hạ hiệt nhất thân mật nhất hảo hữu, là tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn hắn. Hắn càng là chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cái này bộ dạng cổ quái đại vu, có thể giúp hạ hiệt thuận lợi lấy được vật hắn muốn. Nguyên bản Cố Hạ Hiệt giúp tự mình ra tay trộm lấy cổn trong phủ đệ món kia yếu hại sự vật, Lý Quý là hướng về phía hình thiên nhà một chút tư ẩn vũ lực đi. Những bí mật kia vũ trang bên trong, tận có loại kia giấu tung tích biệt tích cao thủ, thành công khả năng cực lớn. Mà Lê Vu Lưu Hâm nghe được Lý Quý kế hoạch, lại là đảm nhiệm nhiều việc đem vấn đề này túi đến trên người mình. Cho nên, bây giờ xuất hiện tại Lệ Thiên Đợi ngoài phủ đệ dạ hành đạo tặc, liền là Hạ Hiệt, Lê Vu cùng trắng, hai người một thú. Hạ Hiệt thân mặc quần áo bó màu đen, Bên ngoài khoác một kiện phổ thông màu đen dắp ra, lê vu toàn thân áo bào đen, trên mặt còn thật chặt bị kín 2-3 tầng hắc xa, chỉ lộ ra một đôi nhanh như chớp loạn chuyển con mắt, còn trắng. Đáng thương tì hưu bị lê vu một chén canh thuốc rót vào bụng bên trong, toàn thân da lông lập tức biến thành màu tím đen, tại ban đêm lại cũng chưa chắc dễ thấy. Ngôi sổm ở lệ thiên hầu phủ bên ngoài một cây đại thụ trên chặt cây, lê vu toàn thân co lại thành một đoàn tay phải 5 ngón tay chỉ trò tính toán một lúc lâu, hướng phía lệ thiên đợi phủ để khoa tay lại khoa tay Cuối cùng tức giận một trưởng vô tại cái kia trên trạng cây, đầu xoay tới, vô cùng buồn bực hừ một tiếng. Nô, đây là thất sát điểm tinh trận, hội tụ Chu Thiên hung sát chi khí thịnh nhất 13 viên đại tinh, đem tướng mệnh của bọn nó chi lực hội tụ xuống bố thành vũ trợ. Hạ Hiền Sờ lấy mình cái cảm, cảm thấy rất hứng thú nhìn xem một bộ tức giận bộ dáng Lê Vũ. Ta đương nhiên biết đây là thất sát điểm tinh trận, trời vũ điện 10 đại tinh trong trận xếp hạng thứ 10 trận thế. Chỉ là, làm sao bài trừ? Người là Lê Người chẳng lẽ không được? Hồi lâu sau khi trầm mặc Lê Vu ngón trỏ trái, ngón cái hung hăng tại ngồi sồm ở bên người nàng hạ hiệt trên đùi bấm một cái, cực kỳ phẫn nộ thấp giọng mắng. Nếu như là ta Lê Vu điện trận pháp, ta đã sớm phá hết. Thế nhưng là đây là trời vu điện tinh trận, ta làm sao lại giải khai? Muốn ta phá mất nó dễ dàng, giải khai nó à, trừ phi là trời vu điện đại vu, thông hiểu cái này vu trận tinh đồ, còn phải hiểu trước mắt trận này bắt lúc thiên cơ địa lý mới có thể. ta là Lê Ngươi cho rằng ta là Thiên Vu hay sao?" Trong mắt Lục Quang lóe lên, Lê Vu đột nhiên một tay bóp lấy Hạ Hiệt cổ, rất hưng phấn thấp giọng kêu ầm lên, suýt nữa quên mất, có ngươi tại, chẳng khác nào nửa cái Thiên Vu ở đây. "Nhanh, đem trời Vu Điện 10 đại tinh trận tinh đồ đều giao ra." Trở tay một trưởng vô rơi mất Lê vu tay, Hạ Hiệt khe nói, "Lưu Hâm đại nhân, xin ngươi chú ý, ngươi là Đường Đường Vu giáo chính đại điện chủ một trong, địa vị nhất tôn quý Lê Vu, làm sao lại ưa thích làm loại này cướp gà trộm chó hoạt động?" Đi người ta trong phủ trộm đồ, rất thú vị a Ở ngay trước mặt ta, đem hôn thiên đợi một quyền kém chút đánh thổ huyết, ngươi hẳn là coi là, hôn thiên đợi cha không ra thân phận của ngươi đến. Cười lạnh một tiếng, lê vu cao cao ngóc đầu lên đến, thầm nói, ta vui lòng, ngươi lại có thể làm gì được ta. Hôn thiên đợi lý quý. Hắn còn không phải đại vương, không tới phiên hắn ở trước mặt ta dở trò. Còn cái này trộm đồ a vì cái gì ngươi tới được, ta liền không thể có. Hạ hiệt méo mó miệng. Từ trong túi móc lấy ra một phương ngân sắc nguyên ngọc, thấp giọng Phan Nàn nói, ngươi thế nhưng là Lê Vu à, cái này trộm đồ hoạt động, ngươi tham gia cái gì? Một bên Phan Nàn, hắn tiện tay đem cái kia nguyên ngọc bóp nát thành vô số thật nhỏ ngọc phiến, dùng thuần túy tinh thần lực ở phía trên khắc xuống lên lít nha lít nhít từng tầng từng tầng phức tạp vũ chú. Cái kia vũ trụ vừa mới thành hình, liền lập tức cùng bầu trời chu thiên tinh thần chi lực hô ứng lẫn nhau, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Nhìn trông chọc vào hạ huyết trên tay ngọc phiến một lúc lâu, Lê Vu lúc này mới hít một hơi dài, dùng loại kia cư cao lâm hạ khẩu khí ra lệnh, "Ngươi vẫn là đại hạ tướng lĩnh, ngươi trộm đến, ta liền trộm không được a." Nô, no, nhớ kỹ, trời vu điện mời đại tinh trận tinh đồ, trở về liền cho ta đưa đến Lê Vu điện đi, nếu không, hừ hừ." Cười lạnh vài tiếng, Lê Vu lệnh ra cái đầu trừng treo ngược ở bên người trên một nhánh cây trắng một chút, trắng toàn thân run một cái, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có quẳng xuống đi. Lê Vu không có so đó hạ hiệt không khách khí. Nàng đối với hắn rất có hứng thú. Nói như thế nào đây? Một cái may mắn ra màn nhân tiện tay giúp một cái có được các liệt tắc phòng, ưa thích tìm ngược đãi. Tại đại hạ vù giáo bên trong thân phận đều là số một số 2 lao quái vật, đột nhiên liền một bước lên mây, bị cái kia không ai dám trêu trọc lao quái vật liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vẹn vẹn như thế, thì cũng thôi đi, người lao quái kia vật mặc dù thực lực cùng thế lực đều vô cùng to lớn, lại là không xuất thế, đối cái này may mắn mọi dợ chiếu cố cũng sẽ không tại vu giáo bên trong tạo thành quá lớn chấn động. Thế nhưng là, càng thêm may mắn chính là, cái này mọi dợ thế mà ở trên trời vu chết thời điểm lấy xạ nh quyết, cướp đi tiền nhiệm Thiên Vu toàn bộ trí tuệ là gần. Đối với vô cùng coi trọng truyền thừa chi đạo đại hạ vu giáo tới nói, hạ hiệt thân phận vào thời khắc ấy liền có cải biến, cơ hồ có thể tính là tiền nhiệm Thiên Vu quan môn đệ tử. Vẹn vẹn cái thân phận này, cũng đủ để cho cái này may mắn đến không cách nào hình dung mọi dợ, trở thành tại án ấp đầu đường có thể hoành hành nhân vật. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn hai cái này nguyên nhân, xuất thân lai lịch xó Hạ Hiệt càng bỏ thêm hơn không được Lê Vu, cũng sẽ không nhìn thẳng vào hắn một chút, đại Hạ Vu giáo bên trong tàng Long Hoa Hổ, nhân vật lợi hại có nhiều lắm. Thế nhưng là, cái này mọi dỡ bên người, lại vừa vặn đi theo một đầu vô cùng hiếm có trắng tì hưu, cái này để Lê Vu đối Hạ Hiệt có đầy đủ hứng thú. Tiến tới nàng ngạc nhiên phát hiện, Hạ Hiệt là duy nhất một cái biết được thân phận nàng về sau, còn dám đối nàng hô hô hát hát không xem ra gì người càng còn lại vẫn là một người nam tử. Thờ nhỏ tại vu điện bên trong bị vô số tuổi gia đại vu phủ nuôi lớn Lê vu đối cái này mọi dợ, từ đó có rất đầy đủ cảm giác. Nhất là, làm nàng phát hiện, hạ hiệt lại để cho giúp đỡ một cái vương tử đi trộn một cái khắc vương tử đồ vật, lại là dạng này việc hay, nàng còn có thể không tham gia một tay a Lê Vũ rất hiếm thấy không có so đo hạ hiệt đối với mình không khách khí thái độ, chỉ là có chút hăng hái co lại thành một đoàn, hai tay ôm ở trước ngực, Mắt không chốc nhìn xem hạ hiệt ở nơi đó đem một tay tay trời vũ điện bí truyền vu quyết khắc họa tại những cái kia ngọc phiến bên trên. Đối với vũ chú có được cực cao thiên phú nảng, liều mạng trí nhớ mình thấy mỗi một cái vu quyết. Lồng tại trong tay nó hai cánh tay tại lén lút hoa tay lấy, ở nơi đó vẽ ra đồng dạng vũ quyết, cảm ứng đến cái kia vu quyết bên trong đưa tới đặc biệt sao trời cự lực. Còn như là sóng nước trong suốt, từng vòng từng vòng có thể thấy rõ ràng thuần túy tinh thần lực từ hạ hiệt mì tâm không ngừng dập dờn đi ra Tại những cái kia ngọc phiến bên trên đem một tay tay cực kỳ phức tạp vũ chú khắc hoa đi vào. Mỗi một món vũ chú đều từ mấy chục mấy trăm, thậm chí mấy ngàn phức tạp vũ phụ tạo thành. Đem như thế phức tạp vũ chú khắc vào bất quá ngón cái lớn chừng bằng móng tay trong miếng ngọc, cần tiêu hao tinh thần không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Lê vũ trong ánh mắt mang theo mỉm cười, hai tay nâng cầm lên, muốn xem hạ hiện số mặt. Đồng thời tại gần trăm tấm ngọc phiến bên trên khắc vẽ vũ v� Mỗi trong nháy mắt đều nắm chắc 10 cái vu phù bị khắc vào cái kia trong miếng ngọc, đây đối với thi triển vu chú người yêu cầu cực cao. Cẩn thận nhập vi lực khống chế, cường đại giả dích không dứt tinh thần lực, cứng cỏi không bị bên ngoài quái rầy tâm cảnh, tam đại nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Một tên vu lực bất quá là nhất đỉnh tiêu chuẩn, đại vu bên trong thực lực yếu nhất vu là không thể nào hoàn thành dạng này gian khổ nhiệm vụ. Lê Vu đã rất vui sướng thấp giọng hừ hát lên, không ngừng lẩm nhẩm nói, "Đem tinh độ dạy cho ta, dạy cho ta." Ta đến chế giải trận tinh quốc nha. Hạ Hiệt trên mặt cơ bắp không nhúc nhích tí nào, mi tâm cái kia sóng nước tinh thần lực ba động phảng phất hằng cổ đến nay lưu quang, không thấy mảy may suy yếu cũng không thấy mảy may ba động cốt cốt mà ra, từng cái cực nhỏ nhỏ, cực kỳ tình xảo ngân sắc vô ẩn, thời gian dần trôi qua xuất hiện tại cái kia trong miếng ngọc, hợp thành rất phức tạp, để một bên Lê Vu đều có chút cao mảy vi hình vũ trợn. Tổ tông linh hồn ở trên, chư đại thiên thần ở trên, hắn có thể là một cái nhỏ yếu nhất đỉnh đại vu Lê Vũ con mắt càng mở càng lớn, cuối cùng kém chút không có hét dầm lên. Hạ Hiệt khắc họa những này vũ chú cho hao phí tinh thần lực, đã vượt qua một tên ba đỉnh đại vũ có toàn bộ tinh thần tiềm lực. Cái này chứng minh, Hạ Hiệt nếu như có thể hấp thu đầy đủ thổ tính nguyên lực tụ tập luyện mình tinh thần lực, hắn đem lập tức bước vào ba đỉnh đại vũ hàng ngũ. Lê Vũ thân thể có chút lay động, đại hạ vũ giáo bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Hạ Hiệt dạng này biến thái, vũ huyết cũng chính là mi tâm trong huyết tận chứa thuần túy tinh thần lực lại là từ thân vô lực hơn trăm lần cường độ. Có được cường đại như vậy tinh thần lực vô, thế mà không có kịp thời đem nó chuyển hóa làm phù hợp mình thuộc tính vũ lực, mà là gần như lãng phí thả chi mặc cho chi. Đại Hạ Vu chỉ có liều mạng nghiền ép mình tiên thiên tiềm lực, đem mỗi một phần tinh thần lực tiềm chất đều khai quật ra, không ngừng tu luyện vì vô lực. Bọn hắn phát sầu chính là mình tinh thần lực tiềm lực không đủ, chỉ có an ấp thành thật lớn mới lực, lại không cách nào chuyển hóa làm những vị tự thân sử dụng lực cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, một cái lớn vô thể bên trong ẩn chứa cường đại như thế tinh thần lực, lại vẹn vẹn chuyển hóa 1% trở thành vô lực. Mọi dợ liền là mọi trợ. Lê Vu cuối cùng chỉ có thể đối hạ hiệt hạ cái này đánh giá. Ngay sau đó, trong mắt nàng toát ra đói điên rồi sói hoang nhìn thấy thịt tươi lu quang, tiện tay từ rộng thùng thình ống tay háo bên trong móc ra một quyển ngọc chất quyền chủ, bắt đầu đọc qua phía trên ghi lại các loại tà môn vu thuốc, tính toán phải chăng có thể lợi dụng hạ cổ quái như vậy, hiếm thấy tài liệu chân quý, lại đi thí nghiệm mấy loại dược hiệu. Hạ Hiệt khỏe mắt liếc qua thấy được Lê vu trong mắt toát ra lục quang, không khỏi trong lòng một trận run rẩy, thần thức ba động mấy lần, kém chút liền đem mấy tay vu phủ cho khắc họa sai. Trên tay ngọc phiến một trận run rẩy, kém chút kịch liệt bạo tạc, Hạ Hiệt vội vàng ngừng tụ toàn bộ tinh thần, đem lực chú ý đều đặt ở chế tác phá giải tinh trận tinh quyết bên trên. Tây Cương chiến cú lúc, hắn thành công đem thể nội hậu thiên chân nguyên chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, đạo hạnh tiến nhanh đồng thời, tự thân nguyên thần Thần thức đạt được cực lớn tụ tập luyện, đối lại vu trọng yếu nhất tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Một mực không rảnh rỗi làm nhiều tu luyện hắn, chỉ là vững vàng đem vu lực tăng lên một bậc thang, để thể nội vô lực càng thêm tinh thuần tinh luyện, lại không nghĩ rằng hôm nay chế tác phá giải cổn thời tiết bên ngoài phủ hộ phủ tinh trợ, lại tại lê vu trước mặt bại lộ hắn bây giờ nội tình, không tránh khỏi lại phải sinh ra không phải là tới. Một con đêm đen kiêu vô thành vô tức tử cổn trong phủ đệ bay ra, vòng quanh viện tử trên không xoay mấy tuần. Đột nhiên liền hướng hạ hiệt bọn hắn chô cái này trụ đại thụ nhào xuống dưới. Đêm đó kêu con mắt cực kỳ sắp bén, hạ hiệt trên tay chấp động lên rất nhỏ ngân quang, đã đầy đủ để nó nhìn thấy cái này không có hảo ý trốn ở giày đặc nhánh cây bên trong hai người một thú. Lê Vu trong mắt lục quang tránh bông lúc đích, vừa muốn xuất thủ cấm chế lại cái này dùng để tuần thú cú vỏ, chẳng đã vô thành vô tức xuất thủ. Thân thể của nó phản phất hai lượng đông vải như hoa theo một trận dạo phong bay ra ngoài, hai cánh tay dài đột nhiên vươn ra đã trên không trung vặn gãy đêm đó kiêu cổ. Bạch hai đầu mạnh hữu lực chân nhẹ nhàng tại tường viện bên trên điểm một cái, lại mượn lực nhẹ nhàng trở về, sau đó ngay tại Lê Vu bên người, hung hăng một ngụm cắn, đêm đêm đó kiêu cổ cắn xuống dưới, mở ra miệng rộng liền là một trận cuốn hút. Nhíu mày một cái, Lê Vu khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhíu lại, hướng phía mặt khác một bên chuyển bông lúc nhích thân thể, e sợ cho trắng trên người máu dán tại trên người mình. Không cẩn thận, Lê Vu lại là thật chặt cùng hạ hiệt tiếp ở cùng nhau. Thân thể kịch liệt run run một cái, Lê Vu đột nhiên vươn người đứng dậy, phản phất một đầu ưu linh, thật nhanh trôi rạt đến hạ hiệt trên đỉnh đầu cây kia chạc cây đi lên. Đang chế tác giải trận tinh quyết hạ hiệt, Mi Tâm bắn ra tinh thần ba động cũng là một trận loạn run, cũng nhanh muốn hoàn thành tinh quyết kém chút liền bạo ra. May mắn hạ hiệt nguyên thần vững chắc, một trái tim tỉnh táo dị thường, lúc này mới cương ép khống chế mình, một phần không kém đem cuối cùng mấy cái vu phủ đánh vào cái kia trong miếng ngọc, lập tức trên tay những cái kia ngọc phiến đã biến thành thuần túy ngân ng Thức giận trừng Lê Vu một chút, Hạ Hiệt từ cái mũi chỗ sâu nhất phun ra một đoàn hơi lạnh, lạnh lùng hứ một tiếng. Lê Vu trong mắt càng là hung quang chấp động, a hung hăng trận mắt nhìn Hạ Hiệt một chút, khoa tay một cái nắm đấm của mình, làm ra liền muốn tại trên đầu của hắn hung hăng đục mấy lần động tắt tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Hiệt dùng tay trái vô một cái mới vừa rồi cùng Lê Vu thân thể tiếp xúc vai phải, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tiếp xúc thời điểm, cách giáp ra cùng thật giải vui bảo đều không thể che đậy qua cái kia một phần mịn màng cùng non mềm Trong lòng của hắn không khỏi xứng sở, vội vàng thấp giọng nói thầm mấy câu, a di Đà Phật, nữ nhân này nhưng tuyệt đối không được trêu trọc. Lê vu ngồi sổm ở Hạ Hiệt trên đỉnh đầu cây kia chạc cây sa bộ, vừa muốn làm chút gì để biểu hiện mình thân là Đại vu huy nghiêm, bỗng nhiên nghe được Hạ Hiệt miệng bên trong lầm nhầm nói một mình, lập tức hiếu kỳ hỏi hắn, a di Đà Phật, đây là ý gì? Các người dùng để lời mắng người A, người muốn chết hay sao? Ách, Hạ Hiệt bất đắc dĩ đầu lên lộ ra so quỷ còn nụ cười khó coi, cái này Aji đã phật, là hỏi tốt. Ừ, ý tứ nói đúng là, hết thảy chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị kỹ càng động thủ không? Thật nhanh liếc qua hạ huyết trên tay cái kia gần trăm tấm thật nhỏ tinh quyết, Lê Vu lại trôi dạt đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, xuống, thấp giọng quát, không phải liền là len lén tiến lệ thiên đợi trong nhà lấy đồ vào ta. Còn có gì cần chuẩn bị? Ngươi giải khai cái này tinh trận, ta liền có biện pháp để trong phủ đệ tất cả vu đều mất đi chi giác, thật sự là quá đơn giản. Nô. No. Hướng Lê Vu gật gật đầu, Hạ Hiệt thân thể một giải, liền muốn nhảy hướng về phía trước ngoài mấy trượng tường viện. Lê Vu lại một tay kéo lại Hạ Hiệt, dùng sức đem hắn đặt tại chạc cây bên trên, một đôi đôi mắt to xinh đẹp mở thật lớn, rất là không khách khí nói ra, "Nhớ kỹ, đem trời vu điện 10 đại tinh trận tinh đồ đến lúc đó toàn bộ đưa đi ta nơi đó. Ha ha, ta muốn vào trời vu điện đan điện, đã có nhiều năm, đáng tiếc liền là không giải được bọn hắn trời vu điện hộ điện tinh trận a." Hạ Hiệt ngạc nhiên nhìn xem Lê Vu Phàn nản nói, ngươi đi trời vu điện đan điện làm gì? Lê Vu đại nhân, lưu hâm đại nhân, ta đối tinh trận tất cả chi thức, đều đến từ tiền nhiệm thiên vu, ngươi muốn ta chuyển tay liền đèm trời vu điện cơ mật tối cao toàn bộ bán cho ngươi, cái này cũng quá đáng đi. Chính mình cũng không có phát giác, học hạ hiệt tư thế rất chướng thai gai mắt nún nún vai, Lê Vu sai lệch một cái đầu rất là ác ý cười lên, đại hạ vu giáo bên trong tất cả vu thuốc, có 172 loại đan phương là ta Lê vu điện không có toàn bộ dấu ở trời vu điện bí ẩn nhất đan trong điện. Ha ha, thu thập tất cả vu thuốc phương thuốc, đây chính là ta rất mơ ước lúc còn nhỏ. Người cho rằng, từ phía trên vu cái kia keo kiệt lao bất tử trên tay bắt chẹt mấy viên thuốc, rất dễ dàng hay sao? Cười hát hát vài tiếng, tâm tình càng ngày càng nhẹ nhàng lê vu kem chút liền là to, chỉ cần có cái kia 172 loại đan phòng, ta tối thiểu có thể tại những cái kia đan phương trên cơ sở lại chế được mấy trăm loại mới vu thuốc, đây là bao lớn. Lê Vu ngữ khí đột nhiên chỉ trệ, dị thường phẫn nộ thấp giọng gầm hết lên: "Hạ Hiệt, Trắng, các ngươi nhớ kỹ cho ta sự tình hôm nay." Hạ Hiệt cùng Trắng căn bản không có nghe Lê Vu nói một mình, một người một thú hai huynh đệ cái đã sớm nhảy ra ngoài, ghé vào Lệ Thiên đợi cồn thời tiết phủ trên đầu tường, ngo dao giác hướng trong tường bắt đầu đánh giá. Phẫn nộ một cước dấm lên mình lập thân trạc cây bên trên, đem cái kia một đầu to một tấc thân cây chấn thành một phấn, Lê Vu thân thể hóa thành một đoàn ẩm đạm lục sắc hư ảnh, đột nhiên vọt đến Hạ Hiệt bên người. Nàng tức giận bất bình thấp giọng quát, Hạ Hiệt, ngươi cho bản vu nhớ kỹ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Lê Vu lúc nói chuyện dạng này nên ngang đi ra. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đây là đối Lê Vu, đối toàn bộ Lê Vu điện bạo phạm, ta sớm muộn muốn tìm ngươi tính khoản nợ này. Hạ Hiệt tiện tay chảo một cái, đem Lê Vu kéo đến ghé vào cái kia hai thước nhiều giày trên đầu tường. Hắn bất đắc dĩ nhìn chầm chầm Lê Vu, thấp dọng thở dài, Lê Vu đại nhân, chúng ta là đến làm tặc. Chúng ta là làm t Là trộm đồ, không phải làm cương đạo. Chúng ta là trộm, không phải đoạn. Ngài dạng này đứng tại đầu tường, sợ thời tiết trong phủ những hộ vệ kia không nhìn thấy ngài còn là thế nào. Đưa ngón trỏ ra, hung hăng đối hạ hiệt dưới nách thọc một đầu ngón tay, Lê Vu cắn hàm răng thấp giọng quát nói, tặc. Bàn Vu làm sao có thể làm tặc. Dùng loại kia đã làm một loại nào đó chức nghiệp liền tuyệt đối không nên lại lập đền thờ biểu lộ cổ quái nhìn Lê Vu một chút, hạ hiệt thấp giọng thở dài nói, như vậy, Lê vu đại nhân Ngài hiện tại cái dạng này là đang làm gì đó? Nửa đêm tới bái phòng lệ thiên đợi A. Nô, lệ thiên đợi còn không đáng đến ngài tự thân lên môn bái phòng A. Lê Vũ triệt để hiết lặng, hàm hồ lầu bầu vài câu, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy buông tha hạ hiện Khoảng cách công phu, nàng lại hưng phấn lên, một đôi con người đã biến thành xanh mơn mận, từng tiêu cực kỳ lăng lệ màu xanh hàn quang tại con người chỗ sâu không ngừng chấp động. Lê Vũ rất là kích động nói ra, tốt, ta là tới làm tặc thì sao? Nô! Cái này bao lại toàn bộ phủ đệ tinh trận, ngươi làm sao giải khai nó. Nàng kích động đưa tay phải ra, nói khẽ, nếu là ngươi tinh quyết vô dụng lời nói, ta cần phải trực tiếp đem cái này tinh trận cho phấn bể nát. Lần nữa không có ngôn ngữ, hạ hiệt thấp giọng thở dài một cái, một cỗ vu lực rót vào trên tay tinh quyết bên trong, gần trăm tấm màu bạc ngọc phiến nhao nhao bay lên, cấp tốc bay lên không trùng, một trận xoay quanh, đã rửa theo hắn tính toán phương vị, chấn trụ lệ thiên nợi phủ bầu trời thất sát điểm tinh tinh trận tất cả tinh vị Từ trong tay háo móc ra một đầu màu đen khăn tay, thật chặt che lại mặt mình, vẹn vẹn lộ một đối với con mắt đi ra, hạ hiệt thấp giọng nói, lưu hâm, ta vũ lực không đủ, chỉ có thể giải khai cái này tình trận một trong náy mắt, đi vào thời điểm, nhưng nhất định phải nhanh. Lê vu trái tim đột nhiên cứ như vậy không lý do kịch liệt nhảy dựng lên, nàng vô cùng nghe lời hăng hái gật đầu, hô hấp có chút trầm nặng nói ra, tốt, nghe ngươi. Dừng một chút, nàng đột nhiên lại cười lên, yên tâm thôi, coi như bị lệ thiên đợi hộ vệ phát hiện Ta cũng an bài chuẩn bị ở sau, đào tẩu là không thành vấn đề. Ừm, chuẩn bị ở sau. Hạ Hiền sửng sốt một chút, nhưng không có hỏi nàng chi tiết tình huống, hai tay kết thành một cái cổ quái vu ấn, thấp giọng quát, thiên tinh chuyển, phong. Hắn đã đã dẫn phát bầu trời cái kia chiếm cứ thất sát điểm tinh trận các đại tinh vị tinh quyết, để bọn chúng tạo thành một cái cực nhỏ tinh trận, liền tựa như một khối đá đầu nhập vào dòng suối nhỏ, để suối nước trong nháy mắt dừng lại một chút. Liền là trong chốc nhoáng này đình trệ Lệ Thiên đợi phủ bầu trời cái kêu hoàn mỹ tinh trận cấm chế đột nhiên đã nứt ra một cái nho nhỏ khe hở. Thể nội vô lực cơ hồ là bị trong nháy mắt dành thời gian, Hạ Hiệt mắt tối sầm lại, lại là đã bản năng đoàn thân lộn vòng vào Lệ Thiên đợi trong phủ đệ. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, Hạ Hiệt đã trên không trung đoàn thành một cái viên thịt, thân thể vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, hắn đã cấp tốc lộn mấy lần, vô thanh vô tức nhảy mấy cái, thân thể đã biến mất tại chân tường phủ cận một đoàn bóng cây bên trong. Theo sát tại hạ hiệt sau lưng bay vào Lê Vu thấy là nhìn mà than thở, nàng kinh nghi thấp giọng nói, cái này mọi dỡ suốt ngày bên trong làm tặng hay sao? Làm sao động tác này như thế thuần thục đâu? Một bên ác độc suy đoán hạ hiệt phải chăng có được một loại nào đó phó chức khả năng, Lê Vu động tác lại cũng không so hạ hiệt chậm ở đâu. Nàng vừa mới thổi qua đầu tường, trên tay phải liền đã móc ra một cái tạo hình thủ pháp cực kỳ vụ vẻ bề ngoài phi thường khó coi, chất liệu lại là cực phẩm băng ngọc bình thuốc, tiện tay rút ra nắp bình. Đem bên trong ngây chục điểm màu xanh dược dịch hướng phía phía trước gắn ra ngoài. Cái kia màu xanh dược dịch vừa mới tiếp xúc không khí, lập tức hóa thành một đám màu xanh sưng ngủ, tùy theo liền biến mất vô hình. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt có cây hương khí tràn ngập ở trước mắt cái này cái cự đại trong sân, cơ hội là trong nháy mắt, khắp nơi liền chuyển đến nhân thể ngược lại phát ra phốc phốc cấm thanh. A á á á! Lê Vu vô cùng cười đắc ý, ta tự tay luyện chế bách thảo mềm dòng hương, coi như là chân chính ứng long, người thấy cũng sẽ toàn thân sủi lương ngủ đi Trong viện này tất cả hồ vệ cũng không phải bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi sao?" Đắc Ý Lê Vu quay đầu, đột nhiên ngây dại. Liên ở sau lưng nàng ba thước địa phương, trắng trợn trắng mắt, miệng bên trong phun ra một tầng thật dày màu trắng vào biển, cũng sủi lơ đã ngủ mê man. Tại nghiêng hậu phương trong bụi cây, Hạ Hiệt càng là ngã chồng vó ngã xuống nơi đó, cũng không biết ép đã hỏng bao nhiêu hoa hoa thảo thảo. Trong mắt lục quang đột nhiên cháy hùng hực, Lê Vu khí cực bại phôi thấp giọng gầm thét lên, "Phế vật vô dụng, các ngươi Các ngươi sao có thể nằm xuống? Một chén trả thời gian về sau, đầu còn có chút choáng váng hạ huyết lay động một cái thân thể, gần như cầu khẩn hướng phía Lê Vu chắp tay, "Lê Vu đại nhân, Lưu Hâm, chúng ta là đến làm tặng, ngươi dùng vu thuốc đem nhiều như vậy hộ vệ đều đã ngủ mê man, thật là tốt sự tình." Thế nhưng là ngươi tính cả băng đều không buông tha, ngươi cũng quá đáng a. Trong mắt không cách nào chính xác điều chỉnh tiêu điểm bạch thân thể mềm sấp sấp tại hạ huyết trên đùi, đối Lê Vu liên tục gật đầu, biểu thị hắn tuyệt đối đồng ý hạ huyết ý kiến. Lê Vũ chỉ là không có lên tiếng âm thanh, tay phải gắt gao nắm cái kia băng ngọc bình thuốc. Nên miệng, hạ hiệt nhìn lướt qua Lê Vũ trên tay bình thuốc, hàm hồ nói ra, nhìn trên tay ngươi cái kia cái bình xấu như vậy, liền biết ngươi bình thuốc bên trong không có thả độ tốt. May mắn ngươi vu thuốc đối với mình vô hiệu, nếu không nếu là chúng ta ba cái đều nằm ở nơi này, ngày mai coi như thú vị, chờ đến lệ thiên đợi đem chúng ta mang lên vương đỉnh bên trong đi, đến lúc đó lại là chân chính thú vị. Lắc đầu không để ý tới tức giận đến giận sôi lên Lê Vu, Hạ Hiệt thật nhanh dẫn trắng, so sánh trên tay một trường trên da cựu vẽ lấy lệ thiên hầu phủ bản đồ chi tiết, hướng cổn phòng ngủ phương hướng sờ lên. Hử? Lê Vu nhìn một chút trên tay cái kia băng ngọc bình thuốc, thấp giọng nói ra, thuốc này bình thật là khó coi a. Thế nhưng là dù sao cũng là chính ta khắc ra. Trong giọng nói bị tổn thương tâm Lê Vu đem cái kêu bình ngọc nhét trở về trong tay áo, thân thể hóa thành một sợi tinh tê u quang, theo sát lấy Hạ Hiệt bay ra ngoài. Lệ Thiên Hầu phủ tại trên đường cái nhìn, bất quá là một cái rất nhỏ rất phổ thông trạch viện. Thế nhưng là trải qua vu thuật cấm chế, Lệ Thiên đợi phủ đệ trên thực tế là một cái trước sau mười mấy tiễn, tổng có vài chục tòa cao đại điện đường to lớn phủ đệ. Nếu là không có Lý Quý cung cấp địa đồ, hạ hiệp bọn hắn chỗ nào tìm được cổn phòng ngủ chỗ? Bọn hắn xâm nhập cái nhà kêu bên trong tất cả hộ vệ đều ngã trên mặt đất, mà còn lại mười mấy tiễn trong sân, khắp nơi đều có thiết giáp hộ vệ tại vãng lai tuần đi. Những hộ vệ này bộ pháp dù Cách thật xa liền để hạ hiệt phát hiện bọn hắn tồn tại, rất nhẹ nhàng liền lợi dụng lầu cát, rừng cây, đùi hoa hiểm hộ, tránh đi những hộ vệ này. Nương theo lấy những hộ vệ kia một chút hung manh kỳ thú, lại bị lê vu trên thân hữu ý vô ý phát tán ra đáng sợ khí tức chấn nhiếp, liền coi như chúng nó ngửi thấy một chút kỳ quái mùi, lại nào dám phát ra một điểm thanh âm. Như thế vừa đi vừa nghỉ, tránh thoát mười mấy chi tuần tra đội ngũ, hạ hiệt bọn hắn xuất hiện tại chính đối cổn tầm điện một gian lầu các nhà cao lớn rộng rãi tầm điện ngoại điện lại là ba tươi sáng, cổ thân mặc trường bào màu đen, Đoan Đoan chính chính ngồi tại đại điện chính giữa, hai bên thì là ngồi xếp bằng hơn 10 người dung mạo quái dị không giống lớn hạ nhân trắng hán, từng cái đang cao giọng vui cười, ăn uống linh đỉnh, đối trong đại điện phiên phiên khởi vũ hơn 10 người gần như trần trụi thiếu nữ cười hì hỉ, hỉ không thôi. Hạ Hiệt ghé vào trên nóc nhà, nhìn xem đang tầm hoan tác nhạc cổn, thấp giọng nói, sống về đêm thật đúng là đủ phong phú, đều chuyển giờ còn không nghỉ ngơi đâu. Lê Vũ vô cùng hiếu kỳ mượn nóc nhà một khối đột xuất cột đá che lại thân hình của mình, thấp giọng hỏi Hạ Hiệt, an ấp nội thành vu ra, đều là như thế này nửa đêm còn làm vui a Quay đầu nhìn Lê Vũ một chút, Hạ Hiệt có chút hiếm có mà hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết. An ấp nội thành vu ra, hầu tước, nếu muốn tầm hoan tác nhạc, tự nhiên là muốn như thế nào giống như gì. Nô, no, bọn hắn hiện tại còn chưa ngủ, lại là để cho ta làm sao đi tìm lý quý muốn đồ vật. Ồ, oh, dạng này a Lê Vũ có chút tịch liêu, ta sao lại biết? "Nô, ngươi nhìn, Lệ Thiên đợi để những cô gái này khiêu vũ, chẳng lẽ ta để Lê Vũ điện những cái kia mấy trăm tuổi đại vu cho ta khiêu vũ hay sao?" Hạ Hiệt, chẳng toàn thân lông tơ đồng thời dựng lên, tưởng tượng một chút những cái kia toàn thân khô cằn đại vu gần như trần trụi ở nơi đó giễu rủa thân thể, đó là một loại cỡ nào đáng sợ cảnh tượng. Bất mãn nhìn Lê Vũ một chút, Hạ Hiệt có chút buồn cười nói ra, nhìn không ra ngươi rất có nói đùa thiên phú, chỉ là chuyện cười mới vừa rồi không tốt đẹp gì cười. Nhún nhún vai, Lê Vu lại rút bình ngọc đi ra, đồng dạng là cực phẩm mỹ ngọc chất liệu, đồng dạng là khó coi phải chết bộ dáng. Nang nhẹ giọng nói thầm lấy, ta cũng cảm thấy không buồn cười. Bọn hắn còn chưa ngủ đi, ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ trong phủ đệ tất cả mọi người thuốc độ. Tại hạ hiệt ánh mắt cảnh giác bên trong rút ra nó bình, Lê Vũ nhíu mày, Lệ Thiên Hầu phủ bên trong bạn khách, làm sao đều là ngoại tộc người? Hô hiết kiếm khách, Đông Di tiến thủ, Nam Man võ sĩ. Còn kém biển người chiến sĩ. Hạ Hiệt rất bí mật dùng ngón tay điểm một cái trong đại điện chính ta điên cuồng xoay chuyển động thân thể một tên cô gái tóc vàng, biển người chiến sĩ là không có, nhưng là biển người nữ nô lệ lại có mấy cái. Ân, Lệ Thiên Đợi như thế ưa thích kết giao ngoại tộc chiến sĩ, hữu bất sợ đại vương đối với hắn đem lòng sinh nghi a. Lê Vu cười lạnh, ta hoài nghi tiền nhiệm Thiên Vu phải trang phụ thể ở trên thân thể ngươi, làm sao ngươi dạng này ưa thích tính toán. Lệ Thiên Đợi ưa thích kết giao ngoại tộc người, tự nhiên có hắn lý do. Thế nhưng là đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là tới giúp ngươi trộm đồ, nhưng không tâm tư để ý tới một cái nho nhỏ không có thực quyền thời tiết dơ bẩn hoạt động. Ngón trỏ tay phải bên trên có một sợi u quang bắn đi ra, thuốc kia bình bên trong bay ra mấy chục điểm đèn kịt dược chấp, lê vu ngón tay nhẹ nhàng run run, run khống chế những thuốc kia nước trên không trùng chậm rãi bay múa, nghiêng đầu lại hỏi hạ hiệt, bất quá, lý quý rốt cuộc muốn ngươi trộm thứ gì. Những này vương tử đều muốn làm đại vương, ta lại nghĩ không ra có đồ vật gì là có thể để cổn mất đi đại vương niềm vui. Nhìn xem lê vu trước mặt nổi lơ lửng những thuốc kia nước, hạ hiệt rất bất đắc dĩ liên tục thở dài, người tham gia vào, coi như chẳng khó khăn gì. Ngô lệ thiên đợi cấu kết một chút vương Đỉnh quan viên, bán cho hồ yết tinh nhuệ binh khí, bán cho đông di tốt nhất tinh thiết, bán cho phương nam man tộc đại lượng lương thực. Những này hoạt động à, cùng lớn vương tử thương hội cũng có quan hệ, lệ thiên đợi bên người, hẳn là có một bản vãng lai like giao dịch sổ sách Bằng cái này liền có thể để Đại vương trường trị lệ thiên đời a. Hoặc là Lý Quý còn muốn lợi dụng thứ này tính kế bàn cổ. Lê Vu trong ánh mắt lục quang chấp động, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Một giọt đen kịt dược chấp đột nhiên cấp tốc bay ra ngoài, tại phủ cận một cái viện trên không hóa thành một đoàn nhàn nhà xương mù màu đen, thật nhanh hướng phía phía dưới lồng phủ xuống. Nô, đại vương cũng không thèm để ý đại hạ binh khí, quân giới bị bán cho đại hạ địch nhân. Hạ Hiệt lộ nở một nụ cười khổ, phải nói, bán cho Hồ Hiệt Đông Di, Nam An những cái kia sự vật lớn nhất hậu trường, liền là Đại Vương, Đại Vương ở bên trong cầm lớn nhất cái kia một bút lợi nhuận, hắn làm sao lại vì những chuyện này trừng phạt lệ thiên đợi đâu. Nhưng là, Hạ Hiệt cười lạnh một tiếng, lệ thiên đợi sổ sách bên trên, còn ghi lại hồ ít, Đông Di thậm chí những cái kia đại hạ phụ thuộc bộ tộc, tiểu quốc dâng lên lễ vật danh sách, có một số việc Đại Vương là không tiện tự mình ra mặt, những này thu lấy kính dân sự tình, là lệ thiên đợi trưởng Nghe nói Tốt nhất mười mấy tên mỹ nữ, cũng là bị lệ thiên đợi mình tiêu thụ, cũng không có hiến cho đại vương. Hắn nhìn xem lê vu, lại không nhìn thấy mặt bị hát xa che kín lê vu là biểu tình gì, người hiểu được đại vương tính nết ta. Lệ thiên đợi giữ lại những lễ vật kêu bên trong nữ tử sinh đẹp nhất, cái này sai lầm, cũng đủ để cho đại vương đối với hắn thực hiện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lệ thiên đợi sinh ý, lại là cùng lớn vương tử cũng có quan hệ, không thể nói trước đại vương đối lớn vương tử cũng sẽ điểm xuất phát không tốt tâm tư. Cái này đầy đủ để hôn thiên đợi từ đó lấy chuyện. Dạng này A. Lê Vu ngồi xuống thân thể, tỉ mỉ nhìn một chút Hạ Hiệt, nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, ngươi đặt tên là Hiệt, bây giờ lại là đối nổi cái chữ này. Một cái chỉ biết giết người, không có một chút đầu góc mọi dợ. đích thật là không xứng cái chữ này, bất quá ngươi không phải loại kia mọi dợ. Ừm. Hạ Hiệt kinh ngạc hỏi một tiếng, Lê Vu nghe được lời này, xem như đối với hắn khích lệ a. Lê Vu lại nhẹ cười lên, ngươi xem như ta Lê Vu điện thuộc hạ. Nếu như ta tâm tính tốt, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi làm một số chuyện. Cũng tỉ như nói, ngươi muốn muốn nhờ Lý Quý lực lượng giúp ngươi trả thù người đồng gì? Chỉ là, ngươi trở về nói cho hắn biết, bản cổ hướng ta cung phụng số lượng cực lớn hiến cho thiên thần tế phẩm, như Lý Quý muốn có được lệ vu điện duy trì, liền dâng lên so bản cổ tế phẩm tiền nhiều hơn vào ta. Nàng chỉ vào hạ hiệt cái mùi nói ra, ngươi có thể nói cho Lý Quý thân phận của ta, nói cho hắn biết nói, ta duyên cớ là bởi vì ngươi mới giúp hắn. Như vậy Hắn nên biểu hiện một điểm đối với thiên thần kinh ý. Cắn hàm răng trầm mặt rất một hồi, Hạ Hiệt làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ nhìn xem Lê Vũ, Lê Vũ hẳn là thật như thế chiếu cố tại ta. A a. Lê Vũ đứng lên, rất nhẹ giọng đối Hạ Hiệt nói ra, nếu như ngươi muốn nghe lời nói dối đâu, kia chính là ta phi thường trọng thị ngươi, ngươi có lẽ sẽ trở thành 9 đại điện chủ bên ngoài hạng 10 đại Vũ. Nếu như ngươi muốn nghe nói thật, cái kia chính là, đã thiên vũ, tu vũ, linh vũ đều đã đứng ở lý quý sau lưng. Vậy ta Lê Vu điện tại sao phải giúp bản cổ cái kia nhất định phải xuôi xẻo lớn vương từ đâu? Cái gì? Hạ Hiệt trong lòng chấn động mạnh, Thiên Vu, Vũ Vu, Linh Vu, chín đại điện chủ bên trong tinh thông nhất thiên tướng, quỷ thần, u minh chi lực tam đại vu, toàn bộ có khuynh hướng lý quý rồi. Mới nhất, Lê Vu lại là không cho Hạ Hiệt bất kỳ giải thích gì, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đung ra, giọt giọt đen kịt dược chấp cứ như vậy bay ra ngoài, hóa thành từng đoàn từng đoàn đen kịt sương mù, ba phủ toàn bộ phủ đệ cung cấp mới nhất bản kẹt tiểu thuyết độc. Lần này dược chấp hiệu lực lại so vừa rồi mềm rồng hương trì hơn chút, cổ cùng hắn bạn khách nhao nhao đánh lên áp, có chút duy trì không được ôm những cái kia khiêu vũ thiếu nữ tản mở đi ra. Đại khái một bữa cơm thời gian về sau, dược chấp này uy lực mới đột nhiên phát tác, toàn bộ lệ thiên hầu phủ đã lâm vào thâm trầm nhất trong giấc ngủ đi. Lê Vũ mỉm môi cười lên, "Hạ Hiệt, ngươi có thể đi tìm kiếm lệ thiên nội sổ sách. Chỉ là ta có chút không rõ" Như thế nào để đại vương tin tưởng cái kia sổ sách là từ lệ thiên đợi trong phủ đệ lấy ra đây này? Mang trên mặt một tia ác ý tiếu dung, hạ hiệt mở ra tay, ửng, ngoại trừ sổ sách, ngươi không cảm thấy, những cái kia so đại vương bên người nữ tử càng càng mỹ lệ mấy phần nô lệ, là chứng cứ xác thực nhất ta. Sổ sách vốn có thể làm bộ, thế nhưng là những cô gái kia, lại là không thể giả á. Chúng ta mang đi mấy người, chuyện còn lại liền về hôn thiên đợi quan tâm. Chỗ ngươi sống. Lê Vu trong mắt lục quang càng tăng lên, rất là hưng phấn thấp rộng kêu lên, ngược lại là thú vị, ta lại là cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này, hôm nay lại là có ý tứ. Ma quyển sát trưởng Lê Vu đi đầu bay xuống cái kia lâu cát, xông về lệ thiên đợi tầm điện. Hạ huyệt sửng sốt một trận, e sợ cho nàng làm ra cái gì tốt xấu đến, vội vàng cũng đi vào theo. Gió nhẹ đào qua, gần trăm tên thân mặc màu đen vu bào, trên ngực có Lê Vu điện tiêu chí. Đồng thời đều là bát đỉnh trở lên đại vu đột nhiên xuất hiện tại mới hạ hiệt bọn hắn đứng yên trên lầu các. Những này đại vu, nhưng không phải liền là lê vu cái gọi là có thể cam đoan để bọn hắn an toàn rút đi chuẩn bị ở sau a. Có thể xuất lĩnh thực lực hùng hậu như vậy một nhóm người nhập thất chống cướp, sợ là toàn bộ đại hạ, cũng chỉ có lê vu làm được ra loại chuyện này. Tốt như vậy a. Lưu Hâm cử động như vậy, thật sự là không phù hợp thân phận của nàng. Một tên cửu đỉnh đại vu thấp giọng nói ra. Có cái gì không tốt? Nàng vui vẻ là được rồi. Đã cái này mọi giờ để lưu hâm cảm thấy vui vẻ, liền tùy vào nàng đi dạy vỏ A. Mặt khắc một thân phận tương đối lớn vui nói như thế. Lại một cựu đỉnh đại vu lấy tay che khuất bộ ngực mình tiêu chí, thấp rộng thở dài. Nô, no, cái này hạ hiệt không phải nói trộm lệ thiên đợi sổ sách ra. Làm sao, hắn thế mà đem lệ thiên đợi bảo khố đều móc giống. Trên cổ tay hắn cái kia vòng tay, đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu thứ. 10 vạn phương nguyên ngọc, mấy ngàn dương tiền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 Kim Quang đạo nhân lại lôi lôi kéo kéo chạy tới, lần nữa muốn hạ hiệ cho bọn hắn phân sự. Những cái kia tinh quái hô bằng gọi Hữu đưa tới An ấp thân thuộc, hàng xóm, có hơn 500 người đã đến đạo tràng. Hơn 500 thực lực thấp, thậm chí có chút còn không có triệt để bỏ đi hình thú ra lông tinh quái bỗng nhiên sung ra, để quảng thành tử cái này truyền thống, nghiêm trình xiển giáo luyện khí sĩ rất là nổi nóng, miệng bên trong nói rông dài vài câu, lập tức lại cùng Kim Quang đạo nhân tranh dùng ben. Còn không có trấn an được mấy cái này luyện khí sĩ, Và một lại đung đưa mang theo đầu kia nhỏ hoàng lòng đến Hạ Hiệt tinh xá. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhìn thấy Quảng Thành Tử cùng Kim Quang đạo nhân quấn quýt lấy nhau, lập tức thêm mắm thêm muối chống động đến bọn hắn tới trước sống mái với nhau một trận. Và một ôm tâm tư, đó là xem ai lợi hại, mình liền lựa chọn bái nhập ai môn hạ. Một hồi lâu ồn nào về sau, Hạ Hiệt đối Quảng Thành Tử bọn hắn triệt để không có tính tình, quay người liền chạy mất dạng. Hoàn toàn hình thiên đại phong bọn hắn đến gọi Hạ Hiệt chính thức tham gia tại hoàng cung điện nghị. Hạ Hiệt cũng không dám cùng những cái kia luyện khí sĩ nói thêm cái gì, mặc cho vàng một ở bên trong lung tung làm dối, mình đi theo hình thiên đại phong bọn hắn liền hướng hoàng cùng Phương hướng đi. Bầu trời còn không rõ ràng lắm, còn có một chút điểm hắc ghế che trên bầu trời. Phương Đông có một mảnh hồng quang sông ra, thiêu đến nửa bầu trời đỏ bừng, lại như cũng không thể xua tan cái kia một điểm cuối cùng lưu lại bóng đêm. Sáng sớm Tiểu Phong rất mát mẻ, thổi vào người, tiến vào áo trong khe, liền tựa như từng cái tay nhỏ tại trên thân người móc sở không nói ra được sảng khoái dễ chịu đường cái hai bên lấy đá lớn lũy liền dân cư y nguyên giống từng đầu cự thú chiếm cư trên mặt đất có một loại rất sâm nghiêm khí tức chảy ra tới ở trên bầu trời Hồng quang cho những này hoặc hát hoặc bạch cự tảng đá lớn kiến trúc dắt lên một tầng mơ hồ màu đỏ khung những kiến trúc này lập tức trở nên sinh động sáng sớm an ấp thành dân tại trên đường cái nhàn tảng chậm chạp đi lại những cái kia thương hội người đã xua đổi lấy đại đội đại đội xe ngựa hướng cửa thành body đi Từng đội từng đội nô lệ thì là sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, thận trọng tại đường cái tít ngoài dịa trượt tới, trong tay bọn họ dẫn theo các loại dụng cụ, hoặc là đi ngoài thành trong núi lấy suối nước, hoặc là đi ngoài thành trong đất hái mới mẹ thức ăn, trái cây, tuần, dê trên đường người, đều có mình cần còn bận rộn hơn sinh kế. Chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện tại phố lớn ngo nhỏ, so ngày bình thường dạy đặt mấy lần vương lệnh cấp dưới an ấp thành vệ quân, mới cho cái này bình thường sáng sớm tăng thêm mấy phần khí tức t Từng đội từng đội vệ quân khẩn trương tại trên đường cái cấp tốc hành tẩu, hung ác ánh mắt cảnh giác nhìn trọng trọc vào người đi trên đường, để những cái kia bình dân nhất là nô lệ từng cái kinh hoàng túi thấp đầu xuống, liền ngay cả những cái kia phú thương quý dân, cũng phát hiện trong không khí không thích hợp hương vị, phản phất bị hoảng sợ thú nhỏ, tăng nhanh bước tiến của mình. Hình thiên huyền địa thấp giọng hàm hồ khe nói, Hiệt, người đêm qua ra đi làm cái gì? Hạ Hiệt cũng rất thấp giọng rất hàm hồ khe nói, đi lệ thiên hầu phủ bên trong cầm vài thứ Hắn lại có thể điều động vệ quân hay sao? Hình thiên huyền địa xem thường lắp đầu, thở dài nói, những vật kia rất muốn mạng A. Nếu không làm sao lại làm ra tràng diện lớn như vậy? Vệ quân quân úy, là lệ thiên đợi mẹ ruột cậu, làm sao lại không giúp hắn đâu? Chỉ là, những này vệ quân có thể đỉnh cái gì dùng? Có thể đi vào lệ thiên hầu phủ trộm đi yếu hại sự vật người, làm sao có thể bị những này vệ quân bắt lấy? Ho khan một tiếng, hình thiên đại phong phải tay nắm chặt bội kiếm chua kiếm, trung điệp nắm thật chặt bàn tay. Thanh âm của hắn rất chấm thấp, hiệt, ngươi làm như vậy, lại là bức cho chúng ta hình thiên nhà muốn duy trì hôn thiên đợi. ân ngươi ra tay quá vội vàng, lại chưa kịp cùng chúng ta thương lượng. Trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hạ hiệt không phản bắt được. Thương lượng? Như thế nào thương lượng? Căn bản không có thương lượng thời gian, hắn liền bị Lê Vu cưỡng ép túng đi. Nghĩ đến Lê Vu, hạ hiệt lập tức đầu góc lại một trận đau nhức, bất đắc di nói, vô sự, đêm qua ta khi trở về đã cùng gia chủ nói vấn đề này. Gia chủ đã đáp ứng. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái trên mặt kinh nghi thần sắc là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Bọn hắn kinh ngạc hỏi, gia chủ đáp ứng rồi. Làm sao lại thế? Chúng ta tứ đại vu ra từ trước đến nay không tham gia đến vương đỉnh trong sự tình đi. Nhất là gia chủ của chúng ta làm việc càng là cẩn thận. Gia chủ làm sao lại đáp ứng? Hạ hiệt nút nút bay, chỉ là không có lên tiếng âm thanh. Hình thiên ách làm sao lại đồng ý hình thiên nhà toàn bộ thế lực ám trợ hạ hiệt, mà hạ hiệt toàn lực giúp lý quý Không phải liền là hình thiên hách nghe nói thiên phù, linh phù, Vũ Vu Tam Đại Vu điện điện chủ đều đã đứng ở Lý Quý phía kia a. Nhất là Lê Vu tựa hồ cũng là rất dễ dàng bị Lý Quý thu mua dáng vẻ, hình thiên hách nếu là không thừa cơ chiếm chút lợi lộc, hắn liền thật không xứng làm hình thiên nhà giá chủ. Tứ đại vu ra người xưa nay không tham dự vương quyền tranh đấu. Lời này cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử a. Tối thiểu hạ hiệt là sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Một đoàn người khó khăn lắm sắp đến cửa vương cung miệng thời điểm, Đỏ lương cưới một thất không có bộ yên ngựa hát gáp hi hi ha ha mang theo mấy người quân sĩ từ một bên phụ trên đường vào ra, cao hứng bừng bừng hướng phía hình thiên đại phong lên tiếng chào, quân úy, các người nhưng tới sớm a Từ hôm nay trở đi, ta đỏ lương nhưng cũng là hát gáp quân người. Không nói những cái khác, hát gáp quân thám báo tiền quân mang cho ta à. Hán vô cùng linh hoạt tại hát gáp lưng cái trước lột nghèo, lại vững vàng trở xuống nơi xa, hướng phía hạ hiệt rất là thân thiện phất phất tay. Hình thiên đại phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Chỉ vào hạ hiệt nói, tốt, hạ gáp quân tham báo tiền quân liền giao cho ngươi, ngươi về sau ngay tại hạ hiệt đều chế thuộc hạ nghe lệnh A. Đỏ lương rất như quen thuộc quất ngựa cùng hạ hiệt chạy cái vai sóng vai, cười ha hả lấy tay đi sở ngồi tại hạ hiệt sau lưng trắng, đều chế đại nhân, về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn ta đỏ lương. Không phải ta thổi, nếu bạn về lên tại trong núi rừng giấu kín bộ dạng, tìm hiểu tin tức bản sự, toàn bộ an ấp liền không có thắng qua ta. Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Lệnh. Bao quát vương lệnh ở bên trong tất cả trong hàng tướng lãnh, liền không ai thắng được qua ta. Đột nhiên hắn gấp rút tay trở về, hướng phía trắng mắng, thật hung tì hưu, y y kỳ quái, da hỏa này không phải lông trắng sao. Làm sao hiện tại lông tơ còn có lân rác bên trên, đều mang một tầng hắc khí. Khanh khách một tiếng, trăng trong cổ họng giống lên mấy lần, bị tổn thương tâm nâng từ bản thân hai cánh tay dài, nhìn xem cái kia mang theo một tầng hắc khí ra lông. Lê vu cái kia một bát thuốc thang rốt hết. Bạch ra lông lân phiến đều biến thành màu đen, bây giờ qua một đêm, lại như cũ mang theo hắc khí, còn không biết lúc nào có thể khôi phục bình thường đâu. Hạ Hiệt lắp đầu, vừa muốn nói chuyện đâu, cái kia đỏ lương lại là cái không chịu ngồi yên hàng người, một mép lốt bốt một trận xoay loạn, lớn tiếng kêu ẩm lên, quân úy, còn có chư vị huynh đệ, nhưng biết nay thiên vệ quân người làm sao tốt như chính mình nữ nhân bị người đánh cắp sông lên đường cái tìm người phiền phức ca. Ta thế nhưng là nghe được cẩn thận. Ai kêu nhà ta đường hình tại vệ trong quân làm việc đâu. Nghe nói à, hôm qua lệ thiên hầu phủ bên trong từ trên xuống dưới hơn 3.000 người, bị người vô thanh vô tức toàn bộ đánh ngã, rất là bị trộn một chút bảo vật đi, đây không phải chính gấp đâu. Bên kia, mười mấy tên vệ quân binh sĩ vừa vặn vây quanh mấy cái nhìn bộ dạng có chút người khả nghi, cũng không biết mấy cái này quỷ xui xẻo là lai lịch thế nào. Tóm lại một câu không nói đúng, vệ quân sĩ binh cùng nhau tiến lên, lập tức đem bọn hắn đánh té xuống đất. Dùng lớn bằng ngón cái thép siềng xích buộc lập tức kéo đi. Mấy cái kia thằng xui xẻo máu chảy đầy mặt, hoảng sợ liên tục dãy ruột, miệng bên trong lớn tiếng gầm rú lấy mình oan uổng. Thế nhưng là những cái kia vệ quân sĩ binh chỗ nào để ý tới bọn hắn những này. Một trận quyền chân đem bọn hắn đánh cho hôn mê bất tỉnh, chết để như vậy yên tĩnh trở lại. Đỏ lương giật mình lắt đầu, thở dài nói, nhìn, ta dám dùng tổ tông nhà ta dành tự phát hệ, mấy tên này thật cùng cái kia bản án không quan hệ. Ngay cả mười mấy cái vệ quân sĩ binh đều không đối phó được, bọn hắn làm sao có thể chui vào đường đường một cái thời tiết phủ đệ. Ách, mặc kệ bọn hắn phải chăng có tội, tóm lại bị bắt vào vệ quân hắc lao, đời này cũng không cần nghĩ ra được nha. Hạ Hiệt, hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa đồng thời dùng loại kia rất bi thương ngựa khí thở dài, đúng vậy à, thật đúng là quá đáng thương. Ba người đồng thời sừng sốt một chút, nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đồng thời lộ ra rất quỷ bí biểu lộ. Hoàng cung cửa chính chỗ. Hôn thiên đợi lý quý thật sớm liền mang theo tùy hành hộ vệ đứng ở cổng. Hắn hai tay chấp sau lưng, cười tủng tỉm nhìn xem không ngừng chạy tới quan viên, rất nhiệt tình cùng những quan viên này chào hỏi. Những quan viên kia có người rất định nọt phụ họa, có rất tự nhiên hành lễ, cũng có đối lý quý làm như không thấy, lạnh hừ một tiếng liền nên ngang đi tới. Trong đó càng có mấy cái người mặc chiến giáp tướng lĩnh đối lý quý đó là trợn mắt nhìn, hung tận nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, lúc này mới vọt vào hoàng cung đại môn đi. Hạ Hiệt xa sa liền hướng phía Lý Quý gật gật đầu. Đêm qua vừa vừa rời đi Lệ Thiên Hồi phủ, Hạ Hiệt liền đem trộm được mấy nữ tử cùng sổ sách cùng vô số thư chi vật giao cho Lý Quý, bây giờ hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không cần biểu thị quá mức thân mật, tính cả hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, đều là hời hợt cùng Lý Quý thi lễ một cái, liền nhảy xuống tòa kỵ, đi vào đại môn đi. Hoàng cung chính điện phía trước trên quảng trường, Trấn Quốc Cửu đỉnh y nguyên đứng sừng ở đó. Phía đông một vòng mặt trời đỏ đã dâng lên, Nồng đậm hào quang màu đỏ để cái này cựu tôn thanh chức đỉnh lớn màu đen tại cổ phát bên trong hết sức nhiều một tầng nặng nghề thần thánh hương vị. Dưới ánh mặt trời, cựu đỉnh phía trên điêu khắc vô số nòng nọc văn tự, đẹp đẽ hoa văn, cổ quái cự thú, cái kia từng đạo vết khắc tựa hồ cũng đang tản ra nhàn nhạt quang hoa tại không ngừng lưu chuyển. Vô số đi qua cựu đỉnh đi hướng chính điện đại hạ quan viên, đều không tự chủ nín thở, thả nhẹ cước bộ của mình. Đứng tại cựu đỉnh trước đó, Hạ Hiệt lại ngừng lại, tiện tay hướng phía chính giữa tòa kia sờ soạng đi lên. Thế là, một cố đồng dạng kỳ dị nhiệt lưu lần nữa thuận cái kia đỉnh vọt vào hạ huyết thân thể, để hạ huyết toàn thân mỗi cái tế bào tựa hồ cũng bay lên, hạ huyết càng có thể cảm nhận được, trong thức hải của mình tinh thần lực đang bị cấp tốc chuyển hóa làm thổ tính vô lực. Không chỉ là chuyển hóa tốc độ cực nhanh, cái kia vô lực tính chất càng là tinh túy đến cực hạ. Cố nén trong lòng kích động, hạ huyết quay đầu lại hỏi Hình Thiên Đại Phong, trấn quốc cửu đỉnh chính là thần khí, chẳng lẽ liền không ai muốn dùng nó cách làm gì à? Hình Thiên Đại Phong cũng đưa tay hung hăng đập mấy lần hạ hầu chính đang lướt ve chi kia chân bạc, giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm hạ hiện, vận dụng Chấn Quốc Cửu đỉnh. Đại Vũ Tổ Vương ở trên, trừ phi có được Thiên Thần chi lực, nếu không đại hạ vu, ai có thể vận dụng Cửu đỉnh. Bây giờ Cửu đỉnh chỉ có thể làm ta đại hạ vu giáo xác định vu vô lực mạnh yếu tiêu chuẩn, ai có thể vận dụng nó. Đỏ Lương ở bên cạnh thật nhanh xên vào, tựa hầu ngàn năm trước, ngay lúc đó Thiên Vu đã từng nói, nếu là có vu năng dùng vu quyết vận dụng Cửu đỉnh. Lập tức liền để hắn trở thành đại hạ vu giáo chi chủ. Chỉ là, không người có thể làm được chính là. Hắc hắc, một tôn cửu đỉnh tự trọng mấy trăm vạn cân, ẩn chứa thiên địa cự lực càng là vô cùng vô tận. Chúng ta bây giờ những này vu, có thể sử dụng vu lực dơ lên một chiếc đỉnh, thật ghê gớm sự tình, muốn tự nhiên vận dụng cửu đỉnh. Khó, khó, khó. Thật dài nôn thở một hơi, hạ hiệt còn tại cẩn thận thể vị lấy vu lực cấp tốc tăng trưởng chỗ mang tới khoái cảm. Hình thiên huyền địa lại là một tay đánh rớt hắn đặt tại cái kia chân vạc bên trên tay, cười nói, không nên ở chỗ này nói chút nói chuyện không đâu lời nói xuông, vận dụng cửu đỉnh. Đây chính là đại hạ tất cả vu mộng tưởng. Chỉ là, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên chính thức tham gia địa nghị, vẫn là sớm một chút đi chính điện trở tốt. hung hăng đưa tay phải ra đi hướng phía chân vạc bắt lấy mấy lần, mỗi một cái đều từ chân vạc bên trên cảm nhận được giống như bị chạm điện cảm giác, hạ hiệt lưu luyến không rời nói ra, ngô, no, Đi chính điện. "Hách, đỉnh kia thật là tốt." Đích thật là thật tốt, Hạ Hiệt luân phiên kỳ ngộ dưới, thậm chí kế thừa tiền nhiệm Thiên Vu một phần lực lượng, này mới khiến hắn vu lực đạt đến nhất đỉnh đại vu tiêu chuẩn. Nhưng là hôm nay, vẹn vẹn cái kia Cửu đỉnh chi bên trên chuyển đến một dòng nước nóng, liền để hắn vu lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên đầu chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạ Hiệt tự thân tinh thần lực đã đạt đến mạnh như vậy độ. Thế nhưng là Hạ Hiệt tu luyện thái cổ luyện khí chi đạo, Tinh thần lực cũng chính là cái gọi là thần thức gia tăng tốc độ đó là thật nhanh, nếu như Hạ Hiệt có thể ôm một tôn Cựu đỉnh luyện công, chắc hẳn hắn vô lực tăng trưởng tốc độ, đem sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Lưu Luyến không rời buông lòng tay ra, đi theo hình thiên đại phong phía sau bọn họ hướng chính điện bước đi, Hạ Hiệt nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cựu tôn to lớn bà chân viên đỉnh. Có lẽ là bởi vì, tiến hắn đi vào thế giới này, liền là Cựu đỉnh một trong a. Hạ Hiệt cùng Cựu đỉnh ở giữa Có một loại rất kỳ dị liên hệ, cái kia chính là cựu đỉnh nội bộ ẩn chứa thân lực, có thể bị hạ hiệt sử dụng. Bây giờ hạ hiệt, đây mình suy nghĩ chính là, nếu như hắn có thể trộm một chi đỉnh đi, vậy liền chân chính quá tốt cực kỳ. Đỏ Lương bọn hắn lưu tại bên ngoài chính điện, bọn hắn những này cấp thấp sĩ quan là không có tư cách có mặt điện nghị, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chính điện trên bình đài xếp thành đội ngũ chỉnh tề, liền tựa như đội nghi trượng, lấy tỏ rõ đại hạ quốc lực cường thịnh. Cũng có tư cách tham gia điện nghị người. Toàn bộ đại hạ bất quá tâm sự hơn 300 người, mà đứng ở ngoài điện tùy hành quan viên, lại có một vạn trở lên. Làm vừa mới khai phủ hiệp, huyền mưu 2 quân quân úy, thân ở đại hạ tối cao tướng lĩnh quân sự cuối cùng cấp 1, nhưng lại là trên chiến trường quân đội trực tiếp nhất quan chỉ huy, hình thiên đại phòng, hình thiên huyền địa hình đệ tự nhiên là có tư cách dự thính điện nghị. Mà hạ hiệp mặc dù quân chức không đủ, nhưng là làm mỗi một tên tham gia điện nghị quan viên tiếp thân phó quan, hắn tự nhiên cũng là có thể đi vào chính điện. Tương đối Ngược lại là đồng dạng tham gia Tây Cương chiến dịch Tương Liễu Nhu, thân công báo bọn hắn không có tư cách có mặt địa nghị, bởi vì bọn hắn tại lớn Hạ Vương đỉnh chức quan hệ thống bên trong, chỗ đảm nhiệm chức quan địa vị không đủ, chỉ có thể là đứng tại bên ngoài chính điện trên bình đài, xuống làm đội nghi trượng một phần tử. Tỷ như nói Tương Liễu Nhu bây giờ vẫn là hoàng cung cửa cung úy, cửa cung úy quân chức cùng hình thiên đại phong bọn hắn là tương đương, đều là quân úy cấp 1, thế nhưng là nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là một cái nhìn đại môn, ai sẽ để ngươi xuất hiện trong chính điện? Mỗi một tên có tư cách dự thính điện nghị quan viên trước mặt đều có một chương hắc thạch điều án, điều án dài 3 thước, rộng 2 thước, phía trên để đó bút mực, miếng ngọc loại hình. Điều án dưới có tịch, tịch rộng 5 thước, dài 5 thước, lấy lê vu điện bồi dưỡng thanh dây leo bệnh mà thành, nó tính cực hẳn, có thể bảo chứng tất cả ngồi tại nó phía trên quan viên, cho dù là mở 3 ngày 3 đêm đại hội, y nguyên tinh thần phân chấn. Hình thiên đại phong mấy người bọn hắn vị trí tại đại điện nhất gần cửa điện địa phương. Ở đây tất cả quan viên bên trong địa vị của bọn hắn là thấp nhất. Đồng thời bởi vì bọn họ là lần thứ nhất tham gia điện nghị, những cái kia lão tư cách quan viên không có người nào tới cùng bọn hắn bắt chuyện. Đại điện bên trong tụ tập được 10 cái nho nhỏ ba, đáng quan chức sắc mặt quỷ bí vây tại một chỗ, thấp giọng nói thầm lấy cái gì. Hình thiên ách, tương liễu thân công ly, thông khí bốn người quanh người, càng là vây quanh mười mấy tên thân tộc, thân tín, cũng không biết bọn hắn tại thảo luận thứ gì. Theo một đạo mịt mờ vu lực ba động từ đại điện chỗ sâu đến Tất cả quan viên sắc mặt nghiêm một chút, nhao nhao tại thuộc về mình điều án sau đứng vững. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Hạ Vương tại mười mấy tên vù, cung nữ chen trúc dưới, nhanh chân đi ra, chợt ngồi ở thuộc về hắn trên châu ngồi. Không có quá nhiều lễ thiết, nhìn thấy Hạ Vương khoanh chân ngồi xuống, tất cả điện nghị quan viên đều nhao nhao ngồi xuống, phó quan của bọn hắn thì là đứng nghiêm tại bọn hắn chính hậu phương, miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ánh mắt đều gắt gao ngưng kết trên mặt đất nào đó một cái điểm bên trên chỉ có hạ hiệt chẳng hề để ý quay đầu đi, từ trên xuống dưới quan sát một chút trong chính điện lớn tiểu quan viên. Giúp đỡ tướng thừa 4 công thì cũng thôi đi, còn lại các vương gia gia chủ cũng đều là ngồi ở vị trí cao. Mà tại giúp đỡ tướng thừa 4 công càng gần vương tọa địa phương, một hàng để đó mười mấy tấm điều án, đằng sau ngồi quỷ chân lấy hơn 10 người người mặc đen kịt mờ nguồn, theo phức tạp hoa văn thời tiết phục sức nam tử, đó là hạ vương chư vị vương tử. Hôn thiên đợi lý quý cũng không biết lúc nào tiến vào đại điện. Đang ngồi ở những cái kia vương tử càng trước một điểm vị trí. Cái thứ nhất mở miệng chính là hạ vương. Hắn rất thẳng thắn rỗi lưng một cái, rất lười nhác nói ra, 5 ngày một lần địa nghị, lại có chuyện gì muốn nói. Nếu là hồ yết xuôi nam cướp bóc sự tình cũng đừng có để, phạt bác khiến phái thêm tinh binh cường tướng hảo hảo chiêu đãi hồ yết nhân, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thuận tiện nhiều đoạt chút nô lệ trở về, gần nhất các lớn quản mỏ thế nhưng là thiếu nô lệ cực kỳ. Người đông di sự tình cũng không cần nói, Bọn hắn đại tộc trưởng đều lên sách cầu xin tha thứ, làm cho quá chặt cũng không tốt. Vỗ vô hai tay, hạ vương cười nói, về phần phương Nam à, phương Nam gần nhất gió hêm sóng lặng, không có chuyện gì để nói. Tây cương biển người, cũng bị bàn cổ xuất lĩnh đại quân đánh cho tan tác và dặm bản vương rất là vui sướng. Hôm nay nhìn lại là xuân quang tốt đẹp, không bằng chư vị cùng đi bản vương đi dòng nguyện hào hào hướng một chén, như thế nào. Hình thiên ách bọn hắn sắc mặt không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Hạ Hiệt trong lòng thì là tại nói thầm, Lý Quý dùng thủ đoạn gì mới có thể đem cuộn sự tình bóc phát ra tới. Hẳn là hắn trực tiếp đem sổ sách chi vật đưa đến Hạ Vương trước mặt. Sợ là hắn người sáng lập hội trước bị phạt ra. Dù sao Lê Vu ra tay quá ác, một cái thời tiết phủ thượng Hạ Nhân các loại đều bị thuốc ngã tới, sợ là Hạ Vương đều sẽ nổi giận. Hạ Hiệt ở chỗ này suy đoán Lý Quý sẽ dùng cái gì thủ pháp đối phó cổn, hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái đã ngồi không vững, bắt đầu xoay chuyển động thân thể muốn nhìn một chút đến cùng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng liền là là nửa người trên trần trụi, hạ thân vẹn vẹn mặc vào một đầu vải thô quần dài quần trong tay dơ một con rồng da trường tiên, một bước một dập đầu từ ngoài điện bỏ vào. Một bên trùng điệp dập đầu, cái trán cùng trên mặt đất phiến đá đụng vào nhau phát ra đáng sợ thùng thùng tiếng vang, còn một bên lớn tiếng kêu thảm, phụ vương, còn có tội, có tội à, cầu phụ vương trừng phạt, cầu phụ vương trùng ta quần, có tội A Hình thiên đại phong bọn hắn hai mặt nhìn nhau nói không ra lời, hình thiên ách bọn hắn lại pháng phất cái gì cũng không thấy, ngồi ngay ngắn ở điều án về sau, một điểm động tinh đều không có. Thân công ly càng là nhắm mắt lại, nhặt sợi dâu, miệng lầm bẩm tựa hồ tại ngầm thi tác đối văn nhân nhà thơ, ở nơi đó cấu tứ văn chương cơ cấu. Ha ha! Hạ vương đột nhiên cười ha hả chỉ vào cổn cười nói, lao thập tam, ngươi làm cái gì vậy? hả Ngươi một buổi sáng sớm liền mời vệ quân người giúp ngươi to Nhưng bắt được ngươi muốn bắt người Xem ra, vận khí của ngươi không được rồi, đến bây giờ vị trí vệ quân hết thể bắt 3,755 người, trong đó là ai chạy đi ngươi phủ đệ, chống ngươi đổ vật đâu. Hạ vương một lời lối ra, cổn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phốc đông một cái đầu dạp xuống đất nằm trên đất, không dám nói lời nào. Hạ hiệt trong lòng cũng là hung hăng co rụt lại, suy nghĩ đạo không nên nhìn cái này hạ vương tiểu sắc hoang dâm phản phất không có cái phổ nhi dáng vẻ, tình cảm hắn cái gì đều rõ ràng à. Vệ quân cho đến bây giờ bắt 3,755 người, hắc, cái số này nhưng chính xác đến dò người. Vương lệnh ám ti, cái này ám ti đến cùng có bao nhiêu cất dấu thực lực. Bên cạnh thân thể một cái, hạ vương quận lên một cái bắt đùi, mặt khác một cái chân rỗi thẳng mở đi ra, tiện tay nắm qua bên người một cái cung nữ, lấy nàng dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ lấy chân của mình bộ. Hạ vương lại cười lên, phụ vương cũng cảm giác coi ý tứ, còn à, ngươi ném đi thứ gì, có thể để ngươi khẩn trương như vậy. Thậm chí đều cầu mẹ ngươi cậu đến cứu mạng đâu. Hả? Rốt cuộc là thứ gì? Còn nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, Hạ Vương lập tức vặn xuống trước mặt điều án thượng một khối to bằng đầu nắm tay hát thạch, trung điệp đánh tới hướng cổn. Khối kia hắc thạch trúng đích cổ đầu, tảng đá nổ thành vỡ nát, mảnh đá vẩy ra tại mặt đất phía đá bên trên, thế mà còn toát ra điểm điểm sao hỏa. Cổn bị lệnh đến toàn bộ thân thể hướng về sau trượt vài chục trượng, trung điệp đâm vào chính điện trên cửa điện. Hạ Vương gầm hét lên, cho bản vương nói Ngươi ném đi thứ gì? Có cái gì không thể gặp người? hả Hạ vương trên mặt lộ ra một tia cực kỳ bạo ngược tiêu dung, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào từ cổn trên tay chửa xuống ra rồng roi quát, người tới, đã cổn mình mang theo roi ra tới, liền dùng cái này roi ra cho hắn 100 roi. Có ai không, cho bản vương hung hăng rút. Đánh trước hắn gần chết lại nói, để bản vương trước bất giận, tránh khỏi đợi chút nữa bản vương nổi giận giết cái phế vật này như tử. Hai tên đứng tại cửa chính điện miệng. Thân cao tối thiểu tại hơn một trượng có hơn, so hạ hiệt còn cao hai cái đầu hắc rắp võ sĩ lập tức lớn bước ra ngoài, một người tiện tay cầm lên cổn, mang theo cổn cổ tay, đem hắn xếp thành thập tự giá bộ ráng. Một người khác thì là nắm lên trên mặt đất đứa bé kia cổ tay thô, toàn thân đen kịt mang theo từng mảnh từng mảnh thật nhỏ vảy màu đen ra rồng trường tiên, không chút do dự hướng phía cổn quất đi xuống. Đôm đốt, đôm đốt, thê lương trưởng tiên tiếng xé gió tại đại điện bên trong chấn động. Toàn bộ đại điện đều bị cái kia roi da minh thanh chấn động đến ẩn ẩn phát run. Cái này hai tên hắc giáp võ sĩ thực lực cực kỳ cường đại, cái kia vung roi võ sĩ trên cánh tay tối thiểu có mấy chục vạn cân lực lượng, màu đen roi da lướt qua không khí, vậy mà lưu lại từng đầu màu trắng quy tích, đó là không khí bị lực lượng cường đại gạt ra sinh ra chân không kẽ hở. Cái kia võ sĩ vung roi tốc độ càng nhanh, chỉ là thường nhân thời gian một cái nháy mắt, 100 roi da đã hoàn tất, toàn bộ rơi vào nửa người trên Hai tên võ sĩ hướng phía Hạ Vương thi lễ một cái, sau đó lại đứng trở về tại chỗ. Cái kia cổn đung đưa khó khăn mới đứng vững thân thể, trên thân đã hiện đầy ngón cái thô, bạo xuất đến có khoảng 2 tấc màu đỏ tím vết roi. Cái kia vết roi sừng, da thịt gần như trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy dưới làn da dịch thể tại cấp tốc lưu động, phản phất tùy thời đều muốn xông ra da, da thịt cầu thúc bạo bắn ra. Cổn thân thể run rẩy mấy lần, đột nhiên một ngụm máu đen còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí từ miệng bên trong phun ra, cả người đứng không vững. Trung địam nện xuống đất. Những cái kia nổi lên vết roi cùng mặt đất va chạm một cái, nhao nhao nổ tung phun ra nồng đấm huyết tương. Hạ Vương lạnh như băng nhìn xem bị máu tươi làm một thân quồn, thực sự lênh khốc lạnh uống, đứng lên, quồn. Cái này 100 roi hẳn là liền có thể đánh chết ngươi a. Người cho rằng, phụ vương lại bởi vì ngươi làm ra loại này đáng thương bộ dáng liền tha ngươi hay sao? Vỗ mạnh một cái cái bàn, Hạ Vương quát, ngươi trong phủ ném đi cái gì? Để ngươi thế mà ngay cả vệ quân đều vẫn dự. Thật to gan, lần sau ngươi có phải hay không liền ngay cả trong vương cung vương quân đều muốn điều phái đi ra. Cổn không dám ngừng đầu, mồ hôi lạnh trên trán dòng suối nhỏ chạy xuôi xuống tới. Cái kia một đám vương tử bên trong, một tên nhìn bất quá 15-16 tuổi, dáng dấp trắng non đang yêu, dị thường thanh tú vương tử đột nhiên đứng dậy, đi đến trong đại điện quỷ dạp xuống đất hướng hạ vương nói, Phụ vương, có lẽ ta biết thập tam ca trong phủ đến cùng ném đi cái gì. Chỉ là, hài nhi không rõ, thập tam ca trong phủ hộ vệ đông đảo. Làm sao lại bị người đem những vật này đều chống đi Cực kỳ hiếm thấy Hạ vương trên mặt lộ ra một tia phi thường hiền hòa tiêu dung Hán hướng cái kia vương tử cười nói Làm sao ngươi biết ngươi thập tằm Cà ném đi thứ gì Đứa môi Nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Không nhúc nhích tí nào mình chư vị huynh đệ Lại gai gai chán Cười nói Phụ vương Mỗi ngày sáng sớm đi ngoài thành kỵ sạ Hôm nay lúc ra cửa Lại tại cửa ra vào nhặt được sổ sách một chồng Thư vô số nữ ba người Nếu như An ấp thành đêm qua không có những nhà khác mất trộm, đây chính là thập tam ca vứt bỏ đồ vật. Đại điện bên trong một trận châm mặc, cổn trên mặt đã từ trắng bệnh biến thành thảm thanh, thậm chí dọa đến bắt đầu có chút run dậy. Đại điện bên trong tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được cổn xương cốt khớp nối phát ra cục cầu câm thanh, hiển nhiên hắn đã bị dọa tới cực điểm, thất hồn lạc phách. Không, có một điểm chú ý, nơi nào còn có hạ nhiệt vừa tới An ấp lúc, tại Tây phường phấn âm chạch bên trong loại kia ngang ngược cản rỡ khí diễm. Hạ vương trong con người tinh vân không ngừng xoay tròn kỳ quang đột nhiên lấp lẻ, hắn hướng phía trước túi xuống thân thể, rất tò mò hỏi, ồ, sổ sách, thư mỹ nữ, hắc, sổ sách thì cũng tôi đi, cổn làm cái kia chút kinh doanh, phụ vương vẫn là biết được, mặc dù phạm vào chút lệnh cấm, lại là không lắm quan trọng. Hắn rất hào phóng, hoặc là nói căn bản chính là dùng một bộ hôn quân tiêu chuẩn rộng điệu kêu lên, để hô hết nhân đến chút binh khí quân giới có cái gì. Để người Đông Di nhiều một chút thép tinh mũi tên đây tính toán là cái gì? Dạng này đánh nhau mới thông khoái nhà. Hình Thiên Ách lông mày khẽ nhăn một cái. Đương nhiên quái hoạt, cùng hô hiến nhân, người Đông Di liều mạng, đều là hắn Hình Thiên Ách khống chế binh mã, trong đó có bao nhiêu Hình Thiên nhà tử đây a? Ha ha cười vài tiếng, Hạ Vương nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích cồn một chút, mỉm cười nói, ngược lại là cái kia thư cùng mỹ nữ, Phụ Vương rất có hứng thú a cái kia tác, cũng là một cái rượu tác, chồm cái gì không tốt cuối cùng còn muốn trộm ba mị nữ đi ra, chật chật, thật sự là thú vị, thú vị. Lập tức nói ra, Phụ Vương, cái kia ba tên mị nữ, Hải Nhi lập tức sai người mang tới, về phần cái kia thư à, Hải Nhi không dám lửa gạt Phụ Vương, tất cả thư, đều tại Hải Nhi nơi này. Hắn từ hai bên trái phải hai cái trong tay áo móc ra khoảng chừng tấp hơn dậy một trồng giấy viết thư, đứng lên tiến lên mấy bước, đặt ở hạ vương trước mặt điều án thượng. Lần nữa dùng cái kia rất tính trẻ con động tác vô một hồi chán, lại chỉ nói ra Phụ vương, ngươi nhìn, khác giấy viết thư thì cũng tôi đi, liền là cái này phòng cái này phòng còn có cái này phong, thế nhưng là rất quan trọng. Cổn trong cổ họng phát ra khanh khách một tiếng tiếng vang kỳ quái, dọa đến hôn mê bất tỉnh. Âm cười vài tiếng, hạ vương ngang cổn một chút, lại là không nhìn những sách kia tin, tiện tay một trưởng đặt tại những cái kia giấy viết thư bên trên, đem tất cả thư đều hóa thành cho tản, lúc này mới cười nói, phế vật vô dụng, bản vương như thế anh minh thần võ. Làm sao lại sinh hạ cổ dạng này vô năng xu tài? Không phải liền là cùng những cái kia nước phụ thuộc quốc quân cấu kết, cầu bọn hắn ủng hộ ngươi ngày sau làm đại vương a? Cái này lại có cái gì? Bất quá là thu mua một chút tiểu quốc quốc quân, làm phụ vương sẽ để ở trong lòng hay sao? Lắc đầu, Hạ vương có ý riêng thở dài nói, cùng những cái kia nước phụ thuộc quốc quân thông đồng thì có ích lợi gì đâu? Bọn hắn quốc lực, coi như tất cả nước phụ thuộc chung vào một chỗ, lại có thể ảnh hưởng ta đại hạ cái gì đâu? Cấu kết bọn hắn còn không bằng cấu kết tỷ như nói thương tộc ca, trần tộc ca, cấu tộc ca những này đại tộc bộ lạc vương tử, có lẽ còn hưu dụng được nhiều. Hạ Hiệt thấy rõ ràng, lý quý trên mặt lộ ra một tia rất nhạt tiếu dung, thế nhưng là trên trán một giọt mồ hôi lạnh đã chậm rãi tuột xuống. Đại điện bên trong lại không người nói chuyện. Bốn công vẫn như cũ là bộ kia chuyện nhà mình tự mình giải quyết, vu ra không can thiệp vương ra gia đình sự vụ thái độ, rất là chăm chú ngồi tại mình trên bàn tiệc. Ở nơi đó nghiên cứu cổn thân chạy xuôi đi ra máu tại đại điện trên sàn nhà phát họa ra chịu tượng phái đồ án. Thu bọn hắn ảnh hưởng, đại điện bên trong tất cả quan viên hoặc là đang nghiên cứu trên trần nhà hoa văn phải trăng tuyệt đối đối xứng, hoặc là đang nghiên cứu hạ vương hôm nay mặc trên quần áo ngọc bội phải trăng so với hôm qua chết đi một ly khoảng cách. Rất nhanh, thuộc hạ đem hắn hôm nay nhặt được ba tên mỹ nữ đưa đến trên đại điện, liền tựa như cái kia ba tên mỹ nữ một mực bị đặt ở cửa vương cung miệng chờ đợi giờ khắc này Hạ vương sắc mặt lập tức tiêu bất đúng rồi. Rất hiển nhiên, cái này ba mỹ nữ khối lượng, so với phía sau hắn cái kia mấy tên thụ nhất hắn sùng ái cung nữ, muốn mạnh hơn một bậc thậm chí còn không thôi. Hạ vương có thể dễ dàng tha thứ con của mình đem thụ quản chế hàng hóa bán cho địch phương thế lực, bởi vì hắn tại lợi nhuận bên trong chiếm đầu to. Hạ vương có thể dễ dàng tha thứ con của mình tương hô đấu đá thậm chí tương hô ám sát, dạng này vị trí của hắn càng thêm vững chắc. Hạ vương có thể dễ dàng tha thứ con của mình tư doanh vây cánh Tóm lại chỉ cần hắn còn nắm giữ lấy đại hạ lớn nhất quyền lực là được. Nhưng là, Hạ Vương nhất không thể chịu đựng sự tình chính là có người thế mà xâm chiếm nguyên bản thuộc về hắn một bộ phận lợi ích, mà bộ phận này lợi ích vừa lúc là Hạ Vương yêu thích nhất chỗ. Hạ Vương ham muốn nhất cái gì? Thuần thủy phụ nhân mà thôi. Trống rỗng một khối lớn khối băng vô thành vô tức xuất hiện, chúng điệp đập vào cổn trên thân. Băng lên kích thích, để cồn rên rỉ một tiếng, vừa tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên thấy được ba cái kia đứng ở trước mặt hắn mỹ nữ. Sắc mặt lập tức tái đi, lại suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hạ vương phản phất như không có chuyện gì xảy ra cười đối cổn nói ra, 13, ngươi trong phủ nữ tử, là từ lâu tới. Nhìn các nàng thể chạm cách hắn mặc, không giống ta đại hạ con cái A. Cổn thân thể run dày biên độ là to lớn như thế, cho nên với hắn vậy mà giống như là đang khiêu vũ, hạ hiệt thấy thế nào, đều cảm thấy hắn càng giống là bị điện giật đánh đang rút gần Chỉ nghe hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, là, là, là, là, là. Hắn phải nửa ngày, lại cũng, cũng không nói đến đến cùng những cô gái này là lai lịch gì. Hạ Vương cười ôn hòa, "Là bọn hắn tiến cống lễ vật đúng hay không? Lại bị ngươi từ đó giam lại." Cổn run rẩy, "Djen gì? Hai, hai nhi đi bọn hắn lánh địa làm việc, vừa vặn mang về, mang về hắn ốc. Hạ Vương thở dài một cái, "Ngươi một mình giữ lại bọn hắn đưa cho phụ vương lễ vật, cung cấp mới nhất bản kẹt tiểu thuyết độc." Cổn lần nữa nằm trên đất, không dám ngẩn đầu lên. "Ngô, nói như vậy, ngươi đứa bé này Thật sự là có tương đương không có A. Hạ vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối cổn hạ một câu lời bình. Cổn trợt ngầng đầu lên, thét to, không, phụ vương, không chỉ là ta, đại ca hắn đại ca trong phủ đệ, vậy. Cũng thế. Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết. Hạ vương ngây ngốc một chút, như mày, bản cổ A. Ngươi nói là bản cổ trong phủ, giống như ngươi. Hạ vương, coi như chân chờ Tựa như bắt đến cuối cùng một cọn cỏ, cỏ cứu mạng. Cổn lớn tiếng gào to, không phải ta một người à, phụ vương, ta một người, làm sao có thể, làm sao có cái kia lá gan. Cổn khỏe mắt đột nhiên tràn ra, từng sợi máu tươi từ vết thương chạy xuôi xuống tới. Cổn khan cả giọng chu lên, lộn nhào hướng hạ vương nhào tới, muốn ôm chặt hạ vương đùi Dị thương căm ghét nhìn xem cổn trên người máu tươi, hạ vương phản phất đá một đầu chó ghẻ, trung điệp một cước đem cổn đá bay xa mười mấy trượng. Hạ vương còn lại mấy cái bên kia vương tử, từng cái thờ ơ lạnh nh Đối với cổn thê thảm bộ dáng, không có làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có Hạ Hiệt chú ý tới, nhìn một bộ bé ngoan bộ dáng trong ánh mắt, không ngừng tiêu đốt lên hưng phấn, bạo ngược, gấp không thể chờ khát máu ánh mắt. Thậm chí, cái kia trên gương mặt thanh tú, từng đầu cơ bắp đều đã bâ méo. Hán, tại khát vọng nhìn thấy càng nhiều, thuộc về mình huynh đệ máu tươi. Đại điện bên trong bầu không khí phảng phất một khối tấm sát, trầm muộn để cho người ta thở dốc không đến. Mà Hạ Vương, thì là cái kia đang điên cuồng gõ tấm sắt người. Để nguyên bản đã ngưng trệ bầu không khí bên trong Chống giống nhiều bất an cùng kinh hoàng Người tới Gọt đi cổn lệ thiên đợi đợi vị Lấy hắn trong phủ bế môn tư quá 3 năm sau lại nhìn hắn phải chăng tiến triển Kéo ra ngoài Hơn 10 người hắc giáp võ sĩ lập tức vọt vào Nắm lên cổn liền hướng đại điện bên ngoài lôi kéo ra ngoài Bị bạo lực đối đãi cổn Lại làm mừng rỡ như điên lớn tiếng chú lên Đang không ngừng kêu la cảm tạ phụ vương lòng ân loại hình ngôn ngữ Sau đó Hạ vương làm ra để trong điện tất cả mọi người giật nảy cả mình quyết nghị. Ngươi còn trẻ, chính phải nhiều hơn kinh lịch một ít chuyện. Phụ vương phái ngươi đi đi xứ biển người, thúc dục bọn hắn hướng ta đại hạ túi đầu, ngươi có dám đi a Hạ vương trên mặt lộ ra rất nụ cười cổ quái Đột nhiên rơ lên bộ ngực, quát lớn, phụ vương, hải nhi dám đi. Nhưng là ngay sau đó, trên mặt liền lộ ra một tia rất ngượng ngủng tiêu dung, chỉ là, còn xin phụ vương nhiều sai phái thêm cao thủ tùy hành. Hải Nhi trong lòng vẫn là có chút sợ hãi đấy ánh mắt, như có như không quét qua bốn công bên trong nào đó một người. Hạ vương nhàn nhạt cười nói, đúng là như thế. Hải Nhi không cần lo lắng, phụ vương tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi đi Tây Cương, cái này quân vụ bên trên sự tình, ngươi nhưng phải thật tốt cho đại ca ngươi tham gia đồng dạng dưới. Nếu là ngươi đại ca làm xảy ra điều gì không tốt kế sách, ngươi còn muốn khuyên nhủ đại ca ngươi hảo hảo sửa đổi mới được. Giáng quân, hoặc là nói là không sai đại thần. Hạ Hiệt trong đầu bản năng trồi lên mấy cái này danh tử. Hắn nhìn xem, xem ra, cái này gần như người vật vô hại tuổi trẻ vương tử, thế tất yếu trở thành Hạ Vương trong suy nghĩ tân sủng. Hạ Hiệt càng là chú ý tới, lý quý trên mặt chỗ toát ra, là một tia rất thanh đạo, không chú ý liền những cơ hồ không cách nào phân biệt ra, khinh thường chê cười ý cười. Bên này trong chính điện thương nghị còn không có sẵn sàng, ngoài điện đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa một tiếng oanh minh, toàn bộ đại điện một trận kịch liệt run dậy thế mà liền thưởng thường sập một nửa xuống dưới. Sau đó, vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, mang theo hủy diệt tính năng lượng thủy chiều, mang theo tiếng vang to lớn, vọt vào đại điện. Mười mấy tên văn chức phó quan, ngay tại cái kia cuồng bạo quang nhiệt bên trong, trong nháy mắt biến thành từng đầu vẹn vẹn lưu tại sau lưng trên trụ đá bóng đen. Chương 79, nghịch tập. Động. Không đợi đứng cách cửa điện gần nhất hạ hiệt xuất thủ, bốn công cùng còn lại hơn 10 người vương đỉnh trọng thần đã đồng thời giống to lên tiếng tiện tay phát ra cường lực vũ trú cấm chế. Đang lay động đại điện lập tức vững chắc xuống, tất cả hòn đá, cột đá đồng thời thả ra màu xanh biếc kim loại sáng bóng, đã trong nháy mắt bị cái này hơn 10 người đại vũ liên thủ biến hóa thành kim loại tính chất. Nhưng là, tiếng thứ hai tiếng vang lại chuyển tới, đồng thời, lần này tiếng vang tựa hầu ngay tại đại điện sau cách đó không xa, cái kia bi lực nổ tung càng là so với vừa nay kích thứ nhất lớn không chỉ gấp 10 lần, mặc dù hình thiên ách bọn hắn đã che lại đại điện Nhưng đại điện nền tảng lại như cũng là không có ra chỉ bất luận cái gì vô thuật cầm chế. Toàn bộ dài rộng hơn trăm trượng to lớn chính điện bị toàn bộ từ kỳ gì rút ra, từ cái kia chỗ cao đập thầm ấm dưới, đụng nát vô số cấp bạch ngọc bậc thang, sẽ rách mười mấy lớp cấm chế, phẳng phất núi lở, đại điện trượt xuống đến để đặt cựu đỉnh trên quảng trường. Hạ hiệt trong đầu lẽ lên một cái ý niệm trong đầu, nhỏ đương lượng chiến thuật vũ khí hạt nhân. Đáng chết, là biển người. Đối với ứng phó đột nhiên tập kích khủng bố có được phong phú kinh nghiệm hạ hiệt không nói hai lời từ trong vòng tay cầm ra ra rồng nhuyễn giáp khoác lên người, tiện tay nắm lên cây kia cử hình lang nha bổng, một gậy đánh nát ngược lại sụp xuống một cây cổ đá, xông ra đại điện đi. Vừa mới xông ra cửa điện, lập tức một cái hổ pháp, hạ hiệt nhảy tới một tôn trên chiếc đỉnh lớn, lớn tiếng gầm thét lên, "Có ai không?" phong tỏa toàn bộ hoàng cung. Toàn thành giới nghiêm, đối nội thành tất cả mọi người từng cái loại bỏ, không cho phép buông tha một cái khả nghi đám người. Trên thân da lông bị nhiệt độ cao nóng bỏng đốt thành khét lẹt một mảnh, khỏe môi miết lên một chuối tơ máu bạch manh từ một đống gạch vỡ nát ngói hạ nhảy dựng lên, cái mũi của hắn hung hăng trong không khí rung động mấy cái, đột nhiên hóa thành một đầu bạch tuyến hướng phía hoàng cung một góc vào tới. Hạ Hiệt trong lòng giật mình, vừa muốn gọi lại trắng, khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên nhìn thấy một đầu bóng đen cấp tốc từ bên người chợt tới, hắn lập tức một gậy hướng người kia vào đầu đập xuống. Nặng ngề lang nha bổ cuốn lên một trận báo tác mang theo mấy cái tàn ảnh trong nháy mắt đến đỉnh đầu của người kia. Bóng đen kia rất khinh thường cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên liền hướng phía Hạ Hiệt Lang Nha bổng mạnh bính đi lên phốc xích một tiếng nát dưa hấu bị nện nát tiếng vang, cái kia đầu người bị nện thành vỡ nát, tính cả lớn nửa người đều hóa thành huyết tương rơi vãi ra ngoài, vàng vàng lục lục nội tạng trên mặt đất vãi đầy mặt đất. A Nha, Hạ Hiệt tức giận giống lên một tiếng, hung hăng trên mặt đất đập mạnh một cước, ngươi tên này làm sao không khỏi nện đâu. Hắn chính ở chỗ này thở dài, Bên kia toàn bộ đại điện cũng đã phản phất một viên cự hình tạc đạn dạng nổ tung, toàn bộ đại điện toàn bộ hóa thành lớn chừng đầu ngón tay cái đá vụn, phản phất vô số lưu tinh, cùng không khí ma sát ra từng đầu màu đỏ vết tích, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng loạn bắn ra ngoài, đánh cho phủ cận mặt đất, lầu cát, cung điện, quan viên, hộ vệ đó là một trận bụi bọn. Hạ vương toàn thân dũng động nồng đậm mang theo huyết quang ngọn lửa màu bạc, một đối với con mắt tức giận đến huyết hồng, phảng phất đến từ cựu địa ngục ác ma, điên cuồng bay thẳng mà lên. Tiện tay liền là liên tiếp mấy vạn đạo ngân sắc tinh mang hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Phản phất lại về tới kiếp trước đặc chủng trên chiến trường, đối mặt địch nhân hạng nặng máy bay ném bom bó tạc đạn oanh tạc, Hạ Hiệt hoảng sợ nhìn thấy nổi giận bên trong Hạ Vương tiện tay vung lên, nửa cái hoàng cung liền bao phủ tại vô số lật lên cao mười mấy trượng ngân sắc trong ngọn lửa. Mạng lớn mảng lớn bạo tạc liệt diễm trên mặt đất đánh ra đường kính mấy trượng hô to, vô số quỷ bí chính trong vương cung cấp tốc ghé qua bóng người màu đen lập tức tử thương thảm trọng. Tối thiểu có gần ngàn người trong nháy mắt bị tạc thành vỡ nát. Hình Thiên Ách, Tương Liễu, Thân Công Ly, Thông Khí 4 công tính cả hơn 10 người An ấp nội thành còn lại lớn vô ra gia, gia chủ cũng theo Hạ Vương cao cao bay lên, hình thiên ách thanh âm khô khóc khó nghe, liền tựa như hai khối kim loại tấm sắt tại ma sát, vang vọng toàn bộ hoàng cung, một đám rẫy rửi đều đang làm gì? Tuân theo Hạ Hiệt quân hầu mệnh lệnh, phong tỏa hoàng cung, phong tỏa An ấp, phong tỏa chúng châu. Nghiêm tra hết thảy ngoại tộc người. Cửu Châu chư quân toàn thể xuất động, như có khả nghi đám người đều tru sát. Càng Tàn không hơn mệnh lệnh bị Hạ Vương chuyên đạt, an ấp nội thành, tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ xử tử. Phản phất phát hiện con ngồi kề tuần, trong mắt chớp động lên huyết quang, Hạ Vương đột nhiên một cái bay nào, thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng một gian thiên điện trên nóc nhà, một tay bắt mở một đầu bóng đen thiên linh cái. Tiện tay dơ lên bóng đen kia thi thể, Hạ Vương điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, tóc vàng mắt xanh, quả nhiên là biển người tại quái phá đều giết. Hắn tiện tay một trường, đem bóng đen kia chấn thành phân vụn, hóa thành đầy trời huyết vụ phiêu tán xuống dưới. Trong vương cung nhất định có cực kỳ bí ẩn không gian bị vũ trụ phong ấn, Hạ Hiệt chỉ thấy liên tục không ngừng hắt giáp vệ binh từ bốn phương tám hướng cái hẻo lánh vọt ra, xếp thành chỉnh tề túc sát trận hình, bắt đầu ở toàn bộ hoàng cung lục soát, công kích những cái kia tốc độ cực nhanh bóng đen. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một chén trà, nguyên bản đại điện vị trí lân cận, liền xuất hiện gần 4 vạn tên hắc giáp vệ binh. Hạ Hiệt không khỏi vì lớn hạ vương cung quy mô rất là sợ hai thàn, những này vu, đến cùng chống chất bao lớn không gian. Nhiều như vậy binh sĩ, bình thường đều giấu ở hoàng cung cái góc nào. Có những này cực kỳ tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp vương đình vệ binh xuất động, hạ hiệt bọn hắn những này tham gia điện nghị tướng lĩnh phản hóa không có đất dụng võ, bọn hắn chỉ có thể là tụ tập cùng một chỗ, bảo vệ tại hạ vương bên người, tiếp nhận hạ vương cái kia có như siêu tân tinh bột phát thế không thể đỡ đủ để hủy thiên diệt địa lừa dận. Biển người. Những cái kia yếu đuối biển người. Chúng ta đại hạ dung sĩ một ngón tay đều có thể đâm chết trên trăm cái biển người. Bọn hắn thế mà tập kích chúng ta hoàng cung. Hạ vương tức giận đến mặt đều bóc méo nắm lấy vừa rồi sẽ xuống cái kia biển người thiên linh cái lung tung cơ cái kia trên đỉnh đầu phiêu giật mái tóc dài vàng nóng lập tức trong không khí tải sóng trở phụ, nhìn muốn bao nhiêu á giữ tận liền đến cỡ nào giữ tận Cho bản vương cha, cha tới cùng, bọn hắn là thế nào lẫn vào ăn ớp, Bọn hắn là thế nào đem vũ khí của bọn hắn vận tiến ăn ớp? Bọn hắn là như thế nào lẫn vào hoàng cung? Hung ác ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, đã bị tức đến nổi điên hạ vương tiện tay từ trong ngực móc ra một khối màu đen ngọc gấu binh phụ, lung tung liền nhét vào Lý Quý trong tay, dẫn đầu ám ti vô vệ tất cả nhân mã, cho ta đem có hiểm nghi người toàn bộ giết. Thà giết lầm nửa cái ăn ấp người, cũng không thể bỏ qua một cái khả năng có hiểm nghi. Lý Quý nắm lấy khối kia binh phụ. Tựa như trên trời rơi xuống tới một cái lớn địa bánh, đầu tiên là hung hăng giật mình một cái, sau đó lập tức quỷ trên mặt đất, giống to, hài nhi tất khung cô phụ phụ vương trọng thác. Một lời đã nói ra, Lý Quý lập tức hét lớn một tiếng, hắc hổ, đi ám ti triệu tập nhân thủ, lập tức theo hôm nay đợi ra đi làm việc. Lông mày đột nhiên dương lên, hạ vương tựa hổ có chút muốn đổi ý dáng vẻ, thế nhưng là Lý Quý đã sớm nắm chắc cái kia hắc ngọc bình phủ như một làn khói chạy ra mấy trăm trượng, hán chỗ nào còn có thể gọi về được Trung Điệp dậm chân một cái, hạ vương trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên nhấc tay liền hướng phía bầu trời liên tiếp đánh ra bà tay vô quyết. Ba đạo chói mắt ngân quang phóng lên tận trời, phảng phất khói như hoa nổ tung lên, an ấp thành bốn góc bốn ngọn núi cao tùy theo liền bao phủ tại một tầng nặng nghề ngũ thải trong màn xương lấp loá, vô số đạo các sắc quang mang từ phía trên ngọn núi kia bắn đi ra, tại thiên không sen lẫn thành một tầng thật dày màn sáng, triệt để phong tỏa an ấp thành không phận. Theo màn sáng dần dần tạo ra Vô số áo đen vu cũng từ cái kia bốn tòa sơn phong bay lên, cao cao lơ lửng tại màn sáng phía dưới. Hình thiên ách nhìn thấy hết thể đều đã nằm giữ, lập tức cười lên, Đại vương, biển người sợ là tại Tây Cương thua thẳm rồi, cho nên động cái này loại tâm tư tưởng muốn lật về chiến cuộc tới. Hắc hắc, đã bọn hắn có thể làm như vậy, nhưng tiểu bất muốn trách chúng ta cho bọn hắn hoàn lễ. Tương liếu cười đến rất tâm trầm, phụ công chi ngôn, chính cùng chúng ta tâm ý. Đã biển người vận dụng cái này các loại cầm kỵ binh khí công kích ta lớn hạ vương cùng vậy chúng ta vì sao không thể trực tiếp vận dụng cấm thuật, hủy đi bọn hắn vương thành đâu? Chỉ cần, chỉ cần đi xứ biển người thời điểm, đem vài miếng nho nhỏ vu ấn lưu tại bọn hắn trong vương thành là được. Hạ vương trong mắt hung quang chấp động, lên tiếng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đoàn chói mắt ánh lửa lại từ hoàng cung hậu viện thăng lên, tùy theo mà đến, còn có một đóa cực lớn mây hình ấm, cùng cái kia hủy diệt tinh trắng ánh sáng cùng sóng Quang mang bên trong, có thể nhìn thấy mấy ngàn tên hắc giáp vệ binh bị cao cao bay vọt lên, trong đó tiếp cận 6 thành thực lực yếu kém vệ binh, đã ngay cả người mang áo giáp đồng thời hóa thành cho tàn. Cái kêu bạo tạc chỗ địa điểm nhìn rất gần, nhưng là trên thực tế cùng chính điện trước quảng trường ở giữa có vài chục tầng không gian câm chế cách trở, trong đó tối thiểu tách rời ra gần trăm dặm, vì lực nổ tung lại là không có chuyển đến nơi đây. Nơi đó là Hoàng cung bảo khổ chỗ. Một đám thời tiết, đại thần đồng thời kinh hô lên. Hạ Hiệt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên giống to, đúng á, bọn hắn muốn đoạt lại cái kia cái gọi là hải thần quân trượng. Đó là bọn họ thần khí nha. Thánh nữ tùy thời có thể lấy tuyển ra mấy vạn người đến, thế nhưng là cái kia thần khí, lại cùng chúng ta cửu đỉnh thiên hạ chỉ có một thanh. Hạ vương bắp thịt trên mặt lập tức lay động, rất là tán thưởng nhìn Hạ Hiệt một chút, đột nhiên cởi gần nói, nói hay lắm, bọn hắn muốn muốn đoạt lại bọn hắn thần khí, vẫn còn phải có đầu kia mệnh rời đi ăn ớp. Thân thể chỉ là một cái thoáng. Mặt mũi tràn đầy cùng nộ, sắc khí cơ hồ tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành thực chất hạ vương đã đã mất đi bóng dáng. Bốn phía trong không khí lập tức có mấy trăm đạo rất mịt mở khí tức tùy theo đi xa, chắc hẳn những người kia đều là vụn trộm bảo hộ hạ vương đại vù, lấy hạ hiệt bây giờ thần thức, lại là đều không có phát hiện bọn hắn mảy may bóng dáng. Lần này bên trong, hình thiên ách đã lớn tiếng kêu ẩm lên, gió lớn, huyền địa, còn có hạ hiệt, các ngươi lập tức xuất linh tinh nhuệ sĩ, phong tỏa cửa thành Nhìn biển người lần này cử động như thế không thèm đếm xỉa tính mệnh, sợ là vệ quân chưa chắc có thể ngăn cản bọn hắn đột kích. Chầm ngâm một lát, Hình Thiên Ách vuốt dâu cao mày nói, chỉ là kỳ quái, những người này nếu là biển người, hành động như thế nào tốc độ nhanh như vậy. Bốn phía còn có từng đầu bóng đen tại cấp tốc chấp động, ở nơi đó cùng hoàng cung vệ binh du đấu. Hoàn toàn chính xác, tốc độ của bọn hắn đã không tựa như biển người, không chỉ có là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh mấy lần, càng thêm hành động ở giữa chuyển hướng linh hoạt giống như linh ngư. Nhưng cái kia mặc giáp vệ binh cùng bọn hắn tương đối, lại có vẻ hơi vụng về một điểm, chỉ có thể theo chỉnh thể trận hình, từ tứ phía vây công, mới có thể ngăn cản những kẻ tập kích này tạo thành càng lớn phá hư. Những người này trên thân cũng không biết mang theo nhiều ít cao bạo tật đạn, bây giờ là không thèm đếm xỉa hết thảy hướng bốn phía ném loạn a. Hạ Hiệt đối với lần này bỏ mạng tập kích lớn Hạ Vương cung biển mọi người bội phục sắt đất, thế mà cứ như vậy công nhiên vận dụng vũ khí hạt nhân, bọn hắn cũng không sợ người một nhà tổn thất quá lớn a. Mà lại cái này rất hiển nhiên bắt lấy lớn Hạ Vương cung nhược điểm lớn nhất, tất cả cung đỉnh cung điện đều không có sử dụng vũ trú bảo hộ. Lớn Hạ Vương cung nội có vô số cấm chế, toàn bộ là áp xúc trọng chất không gian cái chủng loại kia kỳ dị vu thuật, lại không có một cái nào là dùng đến bảo hộ những này cung điện, cái này mới đưa đến hai phát nhỏ đương lượng đạn hạt nhân, liền trực tiếp đem lớn Hạ Vương đỉnh điện nghị chính điện, toàn bộ từ cao cao nền móng bên trên băng xuống dưới. Bất quá, thời gian đã dung không được hạ hiệt ở chỗ này suy nghĩ nhiều. Dựa theo hình thiên ách mệnh lệnh, hán tính cả hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, vội vã chạy ra hoàng cung, mang theo thuộc hạ tinh nhuệ nhân mã, xông về an ấp 4 cái cửa thành. Trên đường cái đã là trống rông một mảnh, không có một cái nào bách tính dám xuất hiện tại trên đường cái, lít nha lít nhít phẳng phất thủy chiều tại an ấp phố lớn ngõi nhỏ phung trào, toàn bộ là khoác lấy trọng giáp cầm trong tay binh khí lớn hạ quân đội. Cơ hội là tại Bạo tạc đồng thời, an ấp trên đường phố liền xuất hiện vượt qua 20 vạn binh lính tinh nhuệ. Thủ giữ nội thành mỗi một đầu phố lớn ngõi nhỏ nơi chỗ hiểm. Hạ Hiệt nhìn xem những này sắc mặt hơi có vẻ kinh hoàng binh sĩ, không khỏi kinh ngạc suy nghĩ nói, những binh lính này ngày bình thường đều dấu ở nơi nào? Gặp quỷ, cái này vu thuật bên trong có chút thủ đoạn, cũng không tại Tấp Vương càng Khôn, giới tử tu gi những thủ đoạn này phía dưới. Trên bầu trời truyền đến càng lúc càng lớn năng lượng chấn động, liên tục 3 phát đạn hạt nhân bạo tạc, nhiễu loạn an ấp trên thành không cái kia trùng trùng điệp điệp chất chứa lượng cực lớn thiên địa nguyên khí vận hành mấy mấy tên cựu đỉnh đại vu lơ lửng giữa không trùng, đang ở nơi đó chấn áp kịch liệt ba động thiên địa nguyên khí, không trung truyền đến dậy đặc tiếng sấm nổ, từng đạo thải quang lung tung tránh khỏi, cho trên mặt đất hết thảy đều dắt lên một tầng hào quang 5 màu, tăng thêm cái kia khí tức ngút ngàn, lại cho toàn bộ an ấp đều mang đến một phần cực lớn cảm giác bất an. Sau lưng theo sát lấy đại khái 500 tên hắc giáp quân binh sĩ, hạ huyết tính cả hắn bây giờ phó thủ Đỏ Lương đang hướng an ấp Nam Thành môn phi nước đại, đằng sau đột nhiên lại truyền đến mấy tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. Đám người quay đầu nhìn lên, lại là năm đoá nhìn thể tích rất nhỏ mây hình nấm trong vương cung thăng lên. Hạ huyệt một cái lão đảo kém chút không có té lăn trên đất, hắn hét lớn, biển người điên, điên thật rồi. Lao thiên, những này vương bắt đạn là đến trộm đổ, còn là muốn trực tiếp xử lý đại vương. Hạ huyệt tầm A một cái liền nhấc lên, trắng đã sông vào hoàng cùng không biết cái góc nào đi tập kích những cái kêu biển người đi, nhưng tuyệt đối không nên đần độn vọt tới trung tâm vụ nổ mới tốt. Mặc dù Lê Vu nói khoát trắng bây giờ cổng gỗ thân thể là cỡ nào cỡ nào không thể phá hủy, nhưng là cái kia dù sao cũng là vũ khí hạt nhân A. Xôi đỏ lương Thỉ là hung hăng dùng bàn tay lau sạch lấy mình mồ hôi lạnh trên trán chửi tới nói, bọn này đáng chết biển người, bọn hắn liền nên toàn bộ bị xử lý, nam nhân toàn giết chết, nữ nhân toàn bộ lấy ra làm nô lệ. May mắn đại vương Hoàng Cung lấy vu thuật cấm chế gần nghìn giảm phương viên diện tích, tùy bọn hắn loạn nổ sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Nếu là đổi còn lại bất kỳ một cái nào vu ra phủ đệ, cái này lại sẽ giết chết nhiều ít bách tính. Đang hạ vương Hoàng Cung trồng chất gần nghìn giảm phương viên không gian. Hạ hiệt ngạc nhiên một cái, đột nhiên giống to, nhanh lên, đi cửa thành, nương, đã trong vương cung bộ không gian như thế lớn, tùy tiện bọn hắn nổ đi, ngược lại là muốn nhìn, những này gan to bằng trời biển người, có hay không đầu kia tốt số tử Hoàng Cung trốn tới. Văn một đoàn người buồn bực đầu hướng cửa thành cuồng sông, cũng chính là một bữa cơm công phu, đã đến nam nơi cửa. Bên kia đã có mấy ngàn tên vệ quân đem cửa thành trông cái chật như nêm cối, mười mấy tên người khoác hắc bào đại vù phiêu phù ở thành tường trên không, lạnh lùng nhìn xem liên thông cửa thành mấy đầu đại đạo. Một tên đều chế nhìn thấy hạ hiệp bọn hắn chạy tới, nhìn lướt qua bọn hắn trên khải giáp quân đội tiêu chí, lập tức lớn tiếng kêu ầm lên: "Hắc gáp quân huynh đệ, đến, ở cửa thành phía tây trên đường cái bố phòng. Nếu là có người dám xung đột cửa thành, các ngươi liền từ khía cạnh đâm bọn hắn một đao." Họ Đỏ lương lớn tiếng kêu lên: "Được, nhìn ca Cata. Mấy trăm tên hắc gáp quân đẩy chuyển tòa kỵ, vọt vào cùng cửa thành đầu kia đại lộ thẳng đứng phía tây lại đạo. Nếu là có người thật muốn từ cửa nam sông ra án ấp, đã muốn đối mặt cửa thành nghiêm mật phong tỏa, lại phải bị đến hạ hiệp bọn hắn từ bên cạnh trong đất mãnh liệt đột kích, không thể nghi ngờ đem lại nhận đã kích nặng nề nhất. Ba tên lực vu điện hạ thuộc thổ vu điện vu phiêu đi qua, tiện tay vung xuống mảng lớn mảng lớn tia sáng màu vàng, bao phủ tại hạ hiệp trên người của bọn hắn. Lập tức khôi giáp của bọn hắn, quần áo Trên da đều bao phủ lên một tầng khoảng nửa tấc dày hơi mở phẳng phất hòn đá giáp trụ, lực phòng ngự được tăng cao cực nhiều. Nhất là lấy hạ hiệt vì trường hợp đặc biệt, trong cơ thể hắn thổ tính vô lực bị ngoại lai này vũ trú dẫn phát, trên người hắn tầng kia vô lực ngưng kết giáp trụ lại có giày khoảng một tấc, thấy một bên đỏ lương đột nhiên mở to hai mắt. a đúng, ta còn thiếu khuyết ứng dụng thổ tính vô lực chú ngữ. Hoàn toàn bằng vào cơ bắp khối đánh người, cũng không phải cái gì tốt Pháp thuật nguyên vốn sẽ phải so lực lượng của thân thể mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nhưng lại không biết Lê Vu phải trang hiểu được thổ tính vũ trụ như thế nào thi triển. Hạ Hiệt lầu bầu vài câu, không khỏi phàn nàn lên tiền nhiệm Thiên Vu đến, kế thừa trí tuệ của hắn, thế nhưng là tiền nhiệm Thiên Vu trong đầu có toàn bộ là cùng thiên địa quỷ thần có liên quan vũ thuật, còn lại pháp môn biết được đến cực ít, hết lần này tới lần khác liền đã bỏ sót cùng hạ hiệt bản mệnh thuộc tính vũ lực có liên quan thổ tính vũ trụ. Mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, Toàn bộ an ấp thành đều đang run dậy. Hoàng cung phương hướng, truyền đến một trận để mắt người đau nhức màu trắng cường quang, nóng bỏng xạ tuyến xuyên thấu qua mấy chục mấy trăm tầng không gian cấm chế, vậy mà trực tiếp chuyển đến trên đường cái đến, để bại lộ trong không khí binh sĩ đều có một loại ngũ tạng lục phủ đều đang cháy đốt đau đớn cảm giác. Hạ Hiệt bản năng tính toán một chút lần này bạo tạc đạn hạt nhân lương lượng, không khỏi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nếu là trong vương cung bộ trọng chất không gian thật sự có gần nghìn rằm phương viên, Mà viên kia hạch huy lực của đạn lại như cũ ảnh hưởng đến Hoàng Cung bên ngoài không gian, như vậy viên này hạch huy lực của đạn, có lẽ đã sớm vượt qua 5.000 vạn tính bằng tân cái này đáng sợ số lượng gốc. Điên rồi, chân chính là điên rồi, biển người phái đến tập kích lớn Hạ Vương cùng đám người này, thật là điên cuồng tới cực điểm. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, dạng này tập kích Đại Hạ Hoàng Cung, sẽ đưa tới dạng gì hậu quả. Hạ Hiệt không hoài nghi chút nào, dựa theo Hạ Vương nhất quán biểu hiện đến xem. Dựa theo hắn mảy may không đem mạng người coi như một chuyện tắt phong đến xem biển người đem sẽ lập tức đứng trước hắn hủy diệt tính trả thủ hạ hiện trong chi nhớ trời vu điện có một loại cấm kỵ chi thuật lấy ít nhất 19 tên cựu đỉnh đại vu liên thủ phát động có thể cách lấy mấy chục vạn bên trong không gian khoảng cách trong nháy mắt để mấy vạn giảm phương viên đại địa hóa thành thâm Nguyên cũng lấy tinh thần chi lực phá hủy cái kia phi n thổ địa bên trên toàn bộ sinh linh linh hồn có lẽ hạ Vương liền sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy Toàn bộ an ấp thành đều tiếng động lớn ổn áo lên, nội thành những binh lính này, cái nào không phải đều có phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được, như thế bi lực bạo tạc ý vị như thế nào. Một câu ngọn lửa tức giận tại tất cả trong lòng của binh lính tiêu đốt, hắn không thể lập tức liền bắt được những cái kia đáng chết biển người, đem bọn hắn tươi sống quấy thành thịt vụ. Hạ hiệt kiềm chế không được, hắn lo lắng bạch an toàn, lập tức hắn hướng đỏ lương quát, ta đi hoàng cung bên kia nhìn xem, người thủ tại chỗ này Nếu có người dám trùng kích cửa thành, lập tức giết." Đỏ Lương quát to một tiếng, lật tay từ phía sau lưng tháo xuống mình trường cung, hướng phía Hạ Hiệt trùng điệp gật đầu, "Hiện đại Ca Yên Tâm, ai dám tới, ta nhất định phải tại tâm hắn bên trên đâm ra trên trăm cái lỗ thủng." "Ừm." Hạ Hiệt gật gật đầu, vô vô tọa hạ Hắc Kỳ Lân, ra hiệu để hắn an tĩnh chờ ở chỗ này, mình đã mang theo lang nha động, nhảy lên phụ cận một ngôi lầu cát, thân thể hóa thành một đạo màu vàng hư ảnh, hướng phía hoàng cung phương hướng lướt tới. Hắn một bên cấp tốc chạy, một bên ở trong lòng lở vực vô căn cứ nói, biển người sử dụng vũ khí hạt nhân, tựa hồ cũng không có quá lớn phóng xạ lưu lại. Đây là thứ đồ gì? Bầu trời đột nhiên có vài chục đầu hình giọt nước kim loại vật hành lướt tới, vô số tiểu hài lớn trừng quả đấm màu đen viên cầu từ phía trên rơi xuống, lập tức tại an ấp thành các ngõ ngách kịch liệt nổ tung lên. Vô số dân trạch bị tạc đến sụp đổ sụp đổ, chỉ có những cái kia vu gia phù đệ tại từng tầng từng tầng cấm chế phòng hộ dưới, nguy nhưng bất động. Số đạo kim quang đột nhiên vượt ngang trời cao, một thanh âm rất là phẫn nộ giống to đến, ai dám hủy đi nhà ta đạo tràng đến thờ. Không trung trống rỗng xuất hiện một con to lớn kim quang sáng lạn bàn tay, hướng phía những cái kia kim loại vật một thanh bắt tới. Bàn tay kia là luyện khí sĩ nguyên thần biến thành, thân nghiệm chỗ đến, tốc độ kia kinh người, nhưng cái kia kim loại vật trốn chỗ nào đến mở. Bị nắm trong tay một trận nhào nặn, nhau nhau nổ tung. Mấy tên vu điện vu lập tức hàng xuống dưới, hướng phía cái kia mấy đạo kim quang quát, vu điện làm việc. Người không liên quan tránh ra. Không có tính sai A. Các ngươi là đến truyền giáo, cũng không phải đến cùng vu điện quyết chiến A. Hạ Hiệt thấy được rõ ràng, Kim Quang kêu bên trong rõ ràng liền là Quảng Thành tử bọn người, mà ra tay tự nhiên là tính tình táo bạo nhất Kim Quang đạo nhân, nơi nào có không nóng lòng Nếu là thật sự Quảng Thành tử bọn hắn cùng vu điện vu tại An ấp nội thành náo lọt lên, cuối cùng xui xẻo, khẳng định là hắn Hạ Hiệt. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc. Không làm sao được. Vừa muốn xông tới đối mấy cái kia vu điện vu giải thích một phen, lại nhìn thấy Quảng Thành Tử đã cưỡng ép đem Kim Quang đạo nhân vồ xuống mặt đất, lúc này mới yên lòng lại. Liên cái này liên quan đầu, một đầu tốc độ cực nhanh, nhanh đến Hạ Hiệt đều cơ hồ thấy không rõ hắn động tác, bóng đen đột nhiên giáng Hạ Hiệt thân thể lên tới. Thậm chí Hạ Hiệt đều hoài nghi mình phải chăng thấy được đầu này bóng đen, hoàn toàn là nương tựa theo một tên chiến sĩ bản năng, nương tựa theo hắn siêu cường thần thức đối thân thể cực lớn năng lực chưởng khống, bản năng một gậy hướng phía bóng đen kia có tới phút một tiếng vang nhỏ, bóng đen kia bị Hạ Hiệt Lang Nha đồng quét ra số bên ngoài hơn 10 trượng, vô cùng chật vật ngã sấp xuống tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Trong ngõi nhỏ đột nhiên truyền đến mấy tiếng trầm trầm rên rỉ, chắc là phụ cận mấy cái xui xẻo binh sĩ đã bị người kia ra tay giết chết. Hạ Hiệt lông mày dựng lên, đột nhiên nhảy lên, rơi vào cái kia ngõ hẻm trong, hướng phía bóng đen hướng kia thấp rộng phẫn nộ quát, bằng Hữu, người cho rằng an ấp thành chính là như vậy dễ dàng ra vào sao?" Tay đánh Tiểu Thuyết, bản gỗ tay Tiểu Thuyết Bản kẹt tiểu thuyết cái kêu hất lên một đầu đại hát áo cho người chậm dai xoay người lại dùng quái Khang quái giọng đại hạ tiếng phổ thông rất là kinh hỉ kêu ầm lên ha, bằng Hữu Nguyên Lai là ngươi chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm tổn thương ta như vậy một vị ưu nhã thân sĩ A hạ hiệt ngơi ngẩn cả người nửa ngày hắn mới nở nụ cười khổ thân sĩ thân sĩ sẽ cầm tạc đạn đi người ta trong nhà ném luận a mà lại ngươi rớt vẫn là huy lực dạng này lớn tạ Ngài nói ta hẳn là xử trí như thế nào ngươi đây Nếu như bắt ngươi trở về hiến cho đại vương, có lẽ ta quân hàm sẽ lập tức tăng lên một cấp, ta cũng liền có thể làm quân ý. Người kia nhún nhú mai, trong mắt lóe ra một đạo lăng lệ huyết quang, chỉ hổ bạo long tiên sinh, ngươi thật phải làm như vậy. Ngươi nhìn, ta chỉ là phụ mệnh cầm lại thuộc về chúng ta thần khí hải thần quyền lực trượng mà thôi. Trên tay lang nha bổng chậm rãi dơ lên, hạ hiệt lạnh lùng nói ra, thế nhưng là cái này chẳng lẽ có thể trở thành ngươi tại chúng ta trong thành thị trắng trận phá hư lý do à? Kèn!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 Tiện tay đem lang nhà bổng nhét trở về vòng tay, ngón tay hướng cái kia 13 tên người trẻ tuổi chỉ một cái, ngươi cho rằng, nhiều người liền có thể thắng qua ta. Rất thận trọng hướng hạ hiệt không người chào kèn tinh thần phấn chấn cười nói, ta có ngu xuẩn như vậy a Ngươi chỉ cần quát to một tiếng, ta cùng ta 13 tên hải tử, a ta. hầu Duệ, khẳng định sẽ bị những cái kia nổi giận vu xé thành mà nhỏ. Nhưng là, ngươi không nên cùng ta nói bất kỳ nói nhảm, bọn nhỏ, hạ cám thiên mạc kẻ 13 hậu duệ thân thể đột nhiên biến mất trong không khí, một chùm nhàn nhạt xương mù màu đen đất bằng dâng lên, bao phủ phương viên vài chục trượng phạm vi. Hạ Hiệt mắt tối xâm lại, thân thể thực đã lâm vào một cái nhìn vô cùng rộng lớn, nổi lơ lửng từng sợi màu đen mây mù, trên mặt đất có từng vòng từng vòng nhỏ nhỏ gió lốc đánh lấy quyển ma chậm rãi đảo qua không gian bên trong. Bốn phía chuyển. Tới thê lương bi thảm, khí lạnh tấu xương, mơ hổ có vô số thân ảnh màu đen tại cái kia trong sương mù lấy ẩn lấy hiện. Cấp tốc vòng quanh hạ có phần phiêu dãng. Hắc ám lực lượng. Hạ có phần rất là kích động nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn, kiếp trước cái kia là công hạ hầu, cùng huyết tộc giao thủ qua bao nhiêu lần. Đây là hắn cỡ nào nghi ngờ, Đọc một loại cảm giác. Đã mất đi bóng dáng kèn phát ra khà khà, tiếng cười quái dị, hắn rất tự đắc giới thiệu nói, đúng vậy, một loại hoàn toàn mới, có được cực mạnh năng lực phá hoại năng lượng, thuộc tại đêm tối lực lượng. Cái này là hoàn toàn phù hợp ta cùng ta hậu nhóm lực lượng của thân thể Cái này muốn cảm tạ các ngươi đại hạ vu là chúng ta hút thu máu của các ngươi, mới khiến cho ta. Nhóm nắm giữ loại này thuộc về thiên bản nguyên năng lượng. Mấy ngàn đạo tinh tế hát sắc quang mang đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng hạ hiệt bộ tới, phản phất không đem hạ có phần chém thành mỉ hoành thánh nhân bánh liền không chịu bỏ qua. Kèn thanh âm biến đến vô cùng. Âm tàn, cái này là tới từ huyết mạch của các ngươi, lại không bị các ngươi nắm giữ năng lượng. Đáng chết dã man nhân, tiếp nhận đến từ ta từng cái vĩ đại kèn thôi Một chùm tử quang tử hạ có phần vùng đan điền sông ra, trưởng thành một đạo đường kính mấy chục trượng tử sắc quang tràng, vương vàng che lại hạ có phần thân thể. hắn cười A A, ta có. Đắc tội qua người A. Kèn. Nếu như nói lửa giận, như vậy hẳn là ta càng thêm phẫn nộ A. Các ngươi sử dụng loại kia cấm kỵ vũ khí, các ngươi dùng loại kia vũ khí công kích chúng ta vương. Đều, các ngươi liền đem nên đón chúng ta vương phẫn nộ, nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Ngươi, lại có gì có thể phẫn nộ đây này Một trận dày đặc mưa rơi chuối Tây Thanh âm truyền đến vô số màu đen tia sáng tại tím chậm tiên ưu biến thành chỉ riêng chàng đụng lên thành phấn vụ kèn hét dầm lên chẳng lẽ ta không nên chất tương a nếu như không phải là của các ngươi hoàng cung bảo khố dạng này dám chắc ta làm sao lại vận dụng mang tới tận thế hỏa Diễm Ngươi biết ta bỏ ra nhiều ít tên hậu Duệ đại giới mới tại vua của các ngươi cung trong thuận lợi dẫn nổ những cái kia đồ chết tiệt. vậy cũng là ta cùng ta hậu duệ hao phí tinh huyết của mình mới phát triển ra tới hài tử, hạ có phần đột nhiên động, thân thể của hắn phảng phất báo hướng phía trước xông ra, một quyền hung hăng đánh về phía một đoàn vũ khí màu đen. Hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ cái này cũng muốn long ta? Nhóm! là các ngươi chủ động tập kích chúng ta vương đô, tổn thất như vậy, ngươi hẳn là dự đoán không gặp được. Một chi tinh tế trắng đoán bản tay đột nhiên từ cái kia hắc vụ bên trong ló ra, hung hăng cùng hạ có phần chạm tay một cái lên tiếng, một tiếng bình hử, kèn một tên hậu đột nhiên từ cái kia hắc vụ Bên trong hiện ra thân hình, lão đảo rút lui vài chục bước, khỏe miệng thực đã đã phủ lên một đầu tinh tế vết máu. Cái kia hậu duệ hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành vô số khí lưu màu đen tiêu tán. Lần nữa dung nhập cái kia bốn phía hắc ý trong mây mù. Hạ chán cười lạnh một tiếng, tả phong bóc thành một cái ấn quyết, hướng phía sau lưng vung mạnh lên, lập tức chín đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi đỉnh. Đột nhiên từ thiên mà hàng, chính xác chúng đích ba tên muốn muốn thử cơ đánh lén hậu dệ x Mạnh mẽ dòng điện tại kẻn ba tên hậu ruệ trên thân lưu thoán, ba. Cái hậu Duệ hét lên một tiếng, toàn thân toát ra đen kịt khói đặc, hung ác bái không chịu nổi cấp tốc rút lui. Thiên về một bên lui, bọn hắn một bên điên cùng huy động hai tay của mình, phát ra vô số. Đạo màu đen tinh tế quan mang, hướng hạ hiệt quanh thân bao phủ đi qua phanh, phanh, phanh, ba tiếng, ba tên hậu ruệ đồng dạng hóa thành vô số đầu khí lưu màu đen dung nhập bốn phía màu đen mây. Sương ngủ, lần nữa biến mất không thấy gì nữa Dễ như trở bàn tay mượn nhờ tím chậm tiên y lực lượng ngăn cản tất cả màu đen tia sáng công kích, Hạ Hiệt thét dài một tiếng, xạ nhật cung đột nhiên ra hiện trong tay hắn, liên tiếp dây cung băng. Động tiếng vang phát ra, mấy trăm chi nặng mũi tên sắt mang theo thê lương tiếng xé gió hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Cái kia đen kịt mũi tên bên trên mang theo một tầng nặng nghề tia sáng màu vàng, Hạ Hiệt mình trải qua đem hắn vô lực bám vào tại cái kia tiên mất bên trên, mỗi một mũi tên mất đều nặng nề giống như một tòa ngọn núi nhỏ nhỏ. 14 âm thanh trầm đục truyền đến, kèn cùng 13 tên hậu rệ hung ác bái không chịu nổi bị hạ hiệt liền trâu tiễn từ màu đen trong mây mù bước đi ra. Kèn một quyền đánh nát bắn về phía hắn ba. Chi trọng tiễn, thân thể có chút lắc một cái, vẫn còn tại đứng vững tại chỗ. Mà hắn hậu rệ nơi đó chịu đựng được hạ hiệt quái lực. Cái kia mấy chục vạn cân lực lượng mũi tên trực tiếp đem bọn hắn đụng. Bay ra ngoài. Mà cái kia 13 tên hậu rệ thân thể vô cùng nhẹ nhàng, vừa mới bị đụng bay vài trượng, lập tức một cái lột mèo Lại chuồn trở về, rơi vào hạ hiệt sau lưng. Kẻn sát mặt có chút thay đổi, hắn không nghĩ tới hạ hiệt như thế khó có thể đối phó. Lần này, hắn thụ mệnh đến trộm về biển người thần khí hải thần quyền lực trượng, lại bất lực phá giải lớn hạ vương. Cung bảo khố bên ngoài vũ trú cấm chế, càng không cần nhắc tới chính diện cùng bảo khố bên ngoài cái kia dạy đặc vệ binh xung đột chính diện. Bị phúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liên tục liền dùng tận thế hỏa diễm loại huy lực này đáng sợ. hủy tính vũ khí Đầu tiên là lớn Hạ Vương cung chính điện phụ cận phát nổ mấy phát, dẫn đi lực chú ý của mọi người, sau đó lại tại cái kia bảo khố bên ngoài dẫn nổ mấy viên tận thế hỏa diễm cương ép đánh mở bảo khố đại môn. Mà mỗi một phát một viên tận thế hỏa diễm, kén đều phải bỏ ra vượt qua 10 trà mới phát triển hậu duệ sinh mệnh, càng không cần nhắc tới những cái kia vì dẫn ra lớn Hạ Vương cung vệ. Binh lực chú ý, mà trong vương cung chạy tán loạn khắp nơi, cùng đám vệ binh du đấu hậu duệ. Vừa mới phát hiện mắt đã có sơ hùng hậu duệ năng lực Ma chế tạo ra gần làm tên sau. Duệ kèn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này hao phí mình đại lượng bản nguyên tinh máu hậu duệ bị một cái tiếp một cái giết chết, hắn làm sao không phẫn nộ. Cho nên, tại thuận lợi xông ra lớn hạ vương cung về sau, khí cực bại phôi kèn nhìn thấy chỉ có hạ hiệt một người phát hiện hành tung của mình, lập tức đối hạ hiệt lên sát âm. Đầu tiên, hắn muốn giết chết hạ hiệt cái này lớn hạ quân bên trong sĩ quan cao cấp, vì mình hậu duệ nhóm ra một ngụm đoàn khí. Tiếp theo. Hắn còn sâu nhớ kỹ đến hạ hiệt máu tươi mỹ vị, hắn muốn Muốn hấp thụ hạ hiệt toàn bộ tinh huyết Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình có thể cướp đoạt một tên vù toàn bộ tinh huyết Sẽ đối năng lực của mình tạo thành to lớn xúc tiến Toàn văn tự tiểu thuyết đọc Thế nhưng là sắp đặt nghĩ tới chính là Vận dụng mình mới nhất lấy được hắc năng lượng tối Lại như cũ không cách nào thu nhấp rơi hạ hiệt Ngược lại mình 13 tên hậu duệ từng cái đều mang lên Một điểm vết thương nhẹ Rất tốt, ngươi vô cùng mạnh Thậm chí so tại tây bộ lĩnh trên chiến trường nhìn thấy ngươi, càng mạnh, kẻn xoa động lên mình hai tay, mắt trong mang theo điểm tham lam quét hạ hiệt. Một chút, nếu như ta có thể hút rơi máu của ngươi, ngươi nhất định sẽ mang đến cho ta càng lớn lực lượng, thật giống như ta cái này vài ngày tại các ngươi vương đô, đã từng hút rơi mấy cái kia đáng yêu chiến. Si máu, mang đến cho ta mênh ngông lực lượng. Quả nhiên là tham lam hấp huyết quỷ A. Hạ có phần cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi có năng lực hút rơi máu của ta. Kẻn. Ngươi chẳng lẽ thiết phát hiện A. Ngươi cùng ngươi hậu Duệ Đối ta bất lực, mà ta, chỉ cần ta xông ra các ngươi chế tạo cái này hát cám không gian, các ngươi sẽ có thiên lớn phiền phước. Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi có thể tại mấy chục vạn so với ta mạnh hơn. Lớn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần vu vây công dưới, thoát đi an ấp à, kẻn ánh mắt lóe lên một đạo hồng quang, miêu giận quát, hấp huyết quỷ. Cỡ nào khó? Nghe danh tự, suy nghĩ một lát. Kén rất là ung dung hướng phía hạ hiệp bái, mặt mũi tràn đầy là cười nói ra, ta nghĩ đến một cái rất tốt xưng hô, data cùng ta. Hậu dệ có được từ sinh vật huyết dịch bên trong thu hoạch càng mạnh năng lực bản năng, như vậy, chúng ta liền là huyết tộc. Máu tươi, hết thể sinh mệnh bản nguyên. Chúng ta có thể khống chế máu tươi, chúng ta liền có thể khống chế hết thể sinh mệnh, như thế xem ra, huyết tộc, cao quý cỡ nào, cỡ nào mỹ diệu. Danh hiệu nha. kèn rất là say mê dùng tay phải phụ lấy ngực của mình Nheo lại ánh mắt của mình, từ đấy lòng cảm giác đã. Sau đó, kèn thiết có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng phía hạ hiệt đánh tới xoẹt một tiếng, một thanh thuần túy từ kèn bản thân tươi. Máu tạo thành thứ kiếm từ kèn ngón giữa ruôi ra, cơ hội là tại hắn đập ra đồng thời, liền thực đã đè vào hạ hiệt trô mi tâm. Một cố lăng lệ, âm hàn tới cực điểm kiếm khí, mang. Lấy nhỏ xíu tiếng xe gió, thực đã đem hạ có phần mi tâm ra thịt ép tới có chút hạ xuống. Thấy lạnh cả người trực thấu hạ huyết đại não. Một chùm thổ hoàng sắc cường quang từ hạ huyết Mì tâm huyệt chỗ đột nhiên phun ra ngoài, liền tựa như Thái Sơn bị cự nhân hung hăng đánh bay, cỗ này màu vàng cường quang có được cực lớn lực. Lượng, tại chỗ đem kèn huyết kiếm chấn thành vỡ nát. Kèn phát ra rít lên một tiếng, ngón giữa tay phải móng tay đột nhiên vỡ vụn, bắn ra mười mấy điểm máu tươi hóa thành mười mấy cây hàn quang chớp động. Máu châm, hung hăng đâm về hạ huyết thất khiếu yếu hại, mình lại là mang theo một hàng tarctan. Lấy so với vừa nãy càng nhanh gấp 10 lần tốc độ lại chuẩn trở về. Hạ Hiệt có phần một quyền giao không hướng phía kẻn đánh ra, quyền kinh xé rách không khí, vỡ vụn cái kia mười mấy cây máu châm, trong không khí đánh ra một đạo trong suốt không khí đường hầm, cơ hồ tại nên. Ẩn tránh về nguyên địa đồng thời, đạo này quyền kinh cũng ngoành đến kẻn nơi ngực. Một đạo huyết hồng sắc quang thuần đột nhiên xuất hiện tại quyền kinh kia phía trước. Một tiếng vang thật lớn, kẻn phát ra huyết quang thuần bị đánh thành vỡ nát, mà Hạ Hiệt quyền cũng biến thành hư ảo. Ha, ha Cười vài tiếng, kèn vừa muốn lại nói vài câu nói nhảm, hắn ngạc nhiên phát hiện, một cây to lớn lang nha bổng thực đã đến cách hắn đầu đỉnh không qua hơn một xích địa phương. Cái kia lang nha bổng bên trên cường đại khí áp thực đã chấn động đến hắn toàn bộ trên mặt cơ bắp đau nhức Không hề nghi ngờ, nếu như kèn bị một côn này đập trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này vừa mới cho tử. Mình cùng mình hậu Duệ đặt tên là huyết tộc, thủy tổ đại nhân, nhưng sắp đặt vu biến thái như vậy cường đại nhục thể. Không làm sao hơn Kèn tính cả phía sau hắn hậu rủa nhóm, chỉ có thể phát động đến bọn hắn siêu tuyệt tốc độ, tránh đi hạ hiệt cái kia toàn lực một kích. Lang nha bổng hung hăng tạc tại trên mặt đất, lấy lang nha bổng làm trung tâm, mặt đất đột nhiên dâng lên một vòng cao hơn một xích tường đất, cái kia tường đất hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, một cái đường kính mấy chục trượng lỗ thủng lớn, đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Vô số hòn đá bùn khối hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, đánh cho kèn bọn hắn đầu tóc đầy bụi, hung ác bái không chịu nổi. Kèn triệt đè nổi giận. Hắn không để ý mình còn sắp đặt chân chính dung hợp quán thông nhất mấy ngày gần đây có được hắc năng lượng tối, hai tay ngâng lên một đoàn hắc quả cầu ánh sáng màu đỏ, miệng bên trong bắt đầu niệm tụng lên cổ quái chú ngữ âm thanh. Cái kia chú ngữ gần như một ít vũ chú âm điệu, nhưng lại tại vũ chú trên cơ sở tiến hành thay đổi cực lớn, chóng rông càng nhiều hơn mấy phần âm trầm kinh khủng khí. Hơi thở, hắc ám thiên mạc bắt đầu kịch liệt hấp thu an ấp thành mạo xương sức vô cùng thiên không khí bên trong có khuynh hướng hắc ám cái kia bộ phận mặt trái năng lượng tụ tập tại kẻn trên tay trong quang cầu. Tính ra hàng trăm hát hảo quang màu đỏ hóa thành chỉ riêng toa, quét vẻ bầy hướng hạ huyết bạn tới. Những này quang lưu tốc độ cực nhanh, thân hình hơi có vẻ vụng về hạ huyết còn tại vận kình thu hồi. Lang nha động, nơi nào đến được đến né tránh. Chỉ riêng toa chính xác đập nện tại hạ huyết trên thân, cái kia hạt ánh sáng màu đỏ có được cực mạnh ăn mòn bệ, tiếp xúc hạ huyết trên thân cái kia lưu động từ sắc. Quang mang lập tức liền bám vào tại cái kia tử quang bên trên, phát ra xuỵ suy, suy rất nhỏ tiếng vang. Cái kia chỉ riêng toa càng là lực lượng mạnh mẽ, quả thực là đem Hạ có phần đánh bay gần trăm trượng xa. 13 hậu duệ rít lên một tiếng, trên thân đồng thời toát ra màu đỏ thấm xương ngủ, 10 ngón bên trên bắn ra dài hơn thức màu đỏ thấm quang đao, đồng thời vọt đến Hạ Hiệt bên người, dùng cái kia hắc. Hồng sát quang đao hung hăng hướng Hạ Hiệt trên thân tìm tới. Tiếng cọ sát trói tai bên trong, màu đỏ thấm, điểm sáng màu tím chấp loạn, Tím Trầm Tiên Y quả thực là đem 13 hậu duệ toàn bộ thế công đều Kháo mở đi ra, sắp đặt làm bị thương Hạ Hiệt một quảng lông măng. Chỉ là cái kia cường đại đả kích lực đạo, vẫn là đem Hạ Hiệt bước đến liên tiếp lui về phía sau, chỗ nào đứng được ổn bước chân. Mà tại cách đó không xa, đã dùng hết bây giờ lực lượng mạnh nhất đánh bay Hạ Hiệt gèn, thì là hai tay hợp lại, bàn tay từ từ kéo ra, một thanh hình dạng cực kỳ cổ phác, toàn thân trong suốt, hiện lên màu xanh thẳm, đầu trượng bên trên có bảy viên anh hải lớn chừng quả đấm màu xanh đậm tinh thể chậm dai trôi nổi xoay tròn pháp trượng ra hiện tại hắn trên tay. Cái kia pháp trượng có người bình thường cao cỡ một người, ẩn vẫn có. Vô số tầng sóng nước vây quanh nó xoay trọn, một cốc cực cam đụ, cực hàn lạnh, khí tức cực kỳ mạnh từ cái kia trên pháp trượng từ từ phóng thích ra ngoài. Hải thần quyền lực trượng, trong truyền thuyết hải thần ban cho Atlantis người thần khí, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thần khí này là hạnh thật có trong truyền thuyết cái kia vô cùng cường đại uy lực. Kèn phát ra âm hiểm cười âm thanh, nhìn xem bị mình hậu duệ đánh đến liên tục rút lui gầm rú không thôi hạ hiện. Trên mặt lộ ra cổ lòng tiếu dung. Kỳ long, cái này quyền trượng bên trên. Lực lượng, tựa hồ phi thường thích hợp ta còn có các hải tử của ta hấp thu. Ta thậm chí có thể cảm nhận được, thân thể của ta đang không ngừng được cường hóa, cỡ nào đáng yêu năng lượng a Đầu trượng đột nhiên chỉ hướng hạ hiện không có hải thần quyền lực trượng hoàn toàn trú ngữ kẹn. Chỉ có thể bằng vào mấy cái giản sớm trú ngữ, phát huy cái kia quyền trượng một bộ phận cực nhỏ lực lượng. Nhưng, la Liên là điểm này năng lượng thực đã hóa thành một đạo hơn một trượng, thu dài hơn 200 trượng thủy long, quanh minh hướng phía hạ hiệt độ tới. Cái kia thủy long lân phiến, là có vô số lớn cơ bàn tay. Tiểu phong lợi như dao băng phiến tạo thành, cái kia thủy long trên thân thể, càng là quấn quanh lấy lượng lớn lam sắc tiềm điện, toàn bộ thủy long mang theo một cỗ có thể hủy diệt hết thể khí tức cường đại, chuẩn. Sát thực chúng đích hạ hiệt thân thể. Tím chậm tiên ý biến thành tử quang đột nhiên bành trướng một cái, sau đó lập tức hướng phía trung tâm dụ trở về, rút vào hạ có phần đàn cũng không thể tự nhiên vận dụng tím chậm tiên ý hạ. Hiện, đồng dạng không cách nào phát huy cái này kiện pháp bảo cường đại lực phòng ngự. Cái kia thủy long nhất cử đánh tan hạ hiệt hộ thân tử quang, trực tiếp đánh vào hạ hiệt trên ngực. Một tiếng vang thật lớn, hạ có phần ngực cơ bắp bay tứ tung, vô số đầu sởi cơ nhục phát ra cốt thép đứt gây tiếng vang, bị cái kia thủy long ngậm chứa, nhưng độ lực lượng từ hạ hiệt trên thân sống sờ sờ kéo xuống. Cơ ngực, cơ bụng, cùng hạ hiệt trên bờ vai cơ bắp đều bị cái kia thủy long chấn thành vỡ nát. Lộ ra nội bộ vàng nóng xương cốt tới. Hạ Hiệt ngửa mặt lên trời phun ra. Một ngụm máu tươi, mắt nhìn hắn xương sườn bên trên xuất hiện vô số đầu vết rách, cả người liền tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Cái kia đạo thủy long uy lực còn không chỉ có như thế, nó đánh bay Hạ Hiệt về sau, còn sẽ rách kèn 13 tên hậu dệ liên thủ bày ra hắc gám thiên mạc, đem phụ cận mấy tòa nhà phong ốc. San thành bình địa Những cái kia dùng nặng nghề đá lớn dựng phòng ốc. Tại đầu này, Thủy Long uy lực trước mặt không chịu nổi một kích, trọn vẹn bị đánh ra một đầu rộng vài chượng, dài gần ngàn trượng đất trống. Cái kia Thủy Long cuối cùng đụng đầu vào nơi xa một tòa phủ đệ cấm chế bên trên, lúc này mới hóa thành vỡ nát, trong không khí lập tức hơi nước đại thịnh, từng mảnh từng mảnh mẫu lớn chừng bằng móng tay bông tuyết rất thanh nhàn. Chậm lại, Cảnh Vô Cùng kích động hôn lấy một cái chuôi này, năng lượng khí tức rất là hợp hắn tự thân năng lượng của trượng, vô cùng đắc ý gầm rú nói, cường đại cỡ nào thần khí a, nếu như Ta có thể nắm giữ ngươi tất cả huyền bí, ta còn hại đố cái gì đâu. a đáng chết, bọn nhỏ, đi mau. Đầu kia thủy long thanh thế như thế to lớn, tăng thêm như kim yêu không thực đã hiện đầy đến từ vu điện đại vu cực kỳ đắc ý kèn cùng hắn hậu dệ nhóm, lập tức liền bị số. Ngàn tên vu để mắt tới. Những này lực lượng tinh thần cực kỳ to lớn vũ, liền tính tầm mắt của bọn hắn, đều có một loại dị thường lạnh thấu xương sát khí, mấy ngàn người sát khí hội tụ vào một chỗ, giảng Thằng liền biến thành một đã thá khối hung hăng đem kẹn bọn hắn vây ở bên trong kẻn chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọ ngọn thế mà liền bị cái này mấy ngàn tên vu tản ra sát khí chấn thành trọng thương càng thêm không chịu nổi chính là kẻn cái kia 13 tên hậu Duệ vẹn vẹn tiếp xúc đến cái này một cỗ khổng lồ sát khí bọn hắn toàn thân xương cốt đều đứt gãy ra ra thịt cơ bắp trăng ra vô số vết thương máu tươi điên điênồng phun ra răng rắc, vài tiếng 6 tên hậu Duệ xương đùi đồng thời bị chấn thành vỡ nát Hùng ác bái vẻ vải trên mặt đất. Kẻn thấy đại sự không ổn, vội vàng hét lên một tiếng, chờ lấy sự trả thù của chúng ta thôi. Các ngươi những này mông muội dã man thiết khai hóa người, ca ngợi lực lượng của hải thần, dẫn. Đạo chúng ta trở về thôi. Hán tử trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay lục sắc thủy tinh, hung hăng hướng trên mặt đất ném một cái, khối kia thủy tinh lập tức nước mở được vô số mảnh vỡ. Cái kia hải thần quyền lực trượng bên trên sạng. Ra đến ngàn vạn mà tính màu lam tia sáng Không chế những cái kia lục sắc mảnh thủy tinh vỡ tại kèn thân thể bốn phía bố thành một cái đường kính mấy trăm trượng cự đại ma pháp trận ông. Một tiếng vang thật lớn, một cố dị thường khổng lồ, thậm chí so cửu đỉnh đại vụ cho người cảm giác càng thêm đáng sợ năng lượng khí tức từ xa xôi phương Tây hư không chuyển tới, rót vào cái kia to lớn ma. Pháp trận trong. Đến bạn phức tạp ma pháp phù hiệu tại cái kia trên ma pháp trận chấp động, kèn 13 cái hậu duệ dãy rủi lấy, phấn khởi một điểm cuối cùng lực lượng, nào tới kèn bên người 4. Tuần Cang có hơn trăm tên cuối cùng lưu lại hậu duệ, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, nhào về phía cái này cái cự đại hạ pháp trận. Thiên Không chung, chín đám cực kỳ đâm ngày quang mang lóe lên một cái, đại hạ vu giáo chín đại điện chủ đồng thời xuất hiện. Khắp khuôn mặt là lửa giận Thiên Vu nhìn thấy cái này to lớn hạ pháp trận, không cho phép hét lên một tiếng, Atlantis Hải Thần thần điện Hải Thần tế tự, các người trái với chúng ta đã từng ước định, các người muốn đích thân tham chiến a. Thiên Vu trên hai tay chánh Đột lên mãnh liệt ngân sắc qua mang, hắn đưa tay hướng phía cái kia cái cự đại lục sắc hạ pháp trận đè xuống, khổng lồ áp lực, lập tức để cái kia hạ pháp trận phạm vi rút nhỏ gấp đôi trở lên. Thiết có bất kỳ hồi âm, cái kia cố đến từ hư không lực lượng cường đại ngược lại càng thêm cường thịnh, toàn bộ ma pháp trận đều cấp tốc chuyển động, kèn cùng hắn hậu duyệt nhóm, đều tại. Cái kia ma pháp trận phát ra mãnh liệt quang mang bên trong hóa thành từng đầu thân ảnh mơ hồ, cuối cùng cái kia ma pháp trận đột nhiên phát ra một đoàn cường quang, kèm bọn hắn toàn bộ biến mất. Thiên vu sắc mặt cực kỳ khó coi, khó coi đến thật giống như hắn tại túc bánh bên trong ăn vào nửa cái côn trùng. Tóc thai dối bời, toàn thân tản mát ra vô cùng sát khí hạ vương đột nhiên lớn tiếng quái khiếu từ hoàng cung bên kia bay lên, ngay ở giữa đến thiên vu trước mặt. Hạ vương phẫn nộ gào thét lên. Đến, ta thực đã hạ lệnh phong bế an ấp thành, bọn hắn vì cái gì còn có thể đào tẩu. Bọn hắn lại dám tập kích chúng ta đại hạ hoàng cung, những này biển người, ta muốn đem bọn hắn đảo thành thịt vụ. Thế nhưng là bọn hắn vì thập có thể b Thiên vu hít thở sâu mấy lần, sắc mặt chậm rãi hòa hoan xuống tới. Hắn tỉnh táo nhìn xem hạ vương, nhàn nhạt nói ra, trước đây thật lâu, khi đó 9 đại điện chủ đã từng đánh bại. 12 hải thần tế tự, bức bách bọn hắn phát hạ lời hứa, không cho phép hải thần tế tự trực tiếp tham dự vào cùng chúng ta trong chinh chiến tới. Vừa rồi, là đương nhiệm 12 tên hải thần tế tự liên thủ. Diêu không rời đi những cái kia đáng chết biển người. Thiên vu mở ra hai tay, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thậm chí... Chuẩn bị có thể kích phát chuôi này thần trượng môi giới, mà chúng ta vội vàng xuất thủ, căn bản không kịp ngăn cản bọn hắn. Hạ vương sắc mặt tâm trầm, hắc đến phẳng phất đáy nổi. Hắn nhìn tròng chọc vào tiên vu nhìn nửa ngày, lúc này mới ồm ồm nói ra, có chuyện này thanh. Hắn ngừng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói ra, nguyên bản, chúng ta không muốn đối biển người xuất thủ, bọn hắn còn không đáng cho chúng ta toàn lực xuất kích. Thế nhưng là, đã bọn hắn trái với cái kia Lúc lời thề lại giám tại chúng ta chín đại điện chủ vương trước mặt liền dùng bọn hắn cái kia một điểm đáng thương lực lượng, cái kia cũng đừng trách ta đại hạ vu giáo dốc toàn bộ lực lượng, hủy đi hắn toàn bộ biển người vương quốc. Trọng thương hạ hiệt hưu khí vô lực nằm tại phế tích bên trong, bất đắc dĩ nhìn xem mấy cái to gan côn trùng bò lên trên mình máu thịt bè bè vết thương, thế mà một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ gầm ăn. Lên cơ thể của mình tới. Đáng côn trùng này mặc dù không làm gì được chính mình cường hành cơ bắp, cũng rất là hút mình mấy điểm vết máu, không khỏi trong lòng một trận tức giận. Trạng thái trọng thương hạ. Hán, liền ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỗ nào còn có thể đuổi đi những này đến thừa dịp tiện nghi tiểu trùng. Nghe được thiên không trung thiên vu nói tới những lời kia, hạ hiệt càng thêm hữu khí vô lực thở dài một cái. Những này vu giáo đại vu, sợ là ốc đều sơ cứng đi. Nếu như bọn hắn có thể. Tay đánh nhỏ nói, tay đánh bản tiểu thuyết, văn chữ bản tiểu thuyết. Đủ tiêu diệt biển người 12 hải thần tế tự, vì cái gì không sớm một chút ra tay. Nếu như bọn hắn nguyện ý toàn lực xuất thủ, sợ là đại hạ quân đội, đã sớm chiếm đoạt toàn bộ Atlantis. Ngô no, không có đơn giản như vậy. Mặc dù biển người cá nhân lực lượng cực yếu, nhưng là vừa rồi cái kia 12 tên hải thần tế tự biểu hiện ra thực lực, thế nhưng là cực kỳ khả quan. Thiên vu. Nói dễ nghe, nói là không biết bao nhiêu thay mặt chức vu điện điện chủ bức bách người ta thể không trực tiếp tham dự chiến tranh, thế nhưng là trên thực tế, còn không biết là cái gì thanh huống Hạ có phần âm thầm. Toán thầm thiên vu đối hạ vương lý do thoái thác, trong đầu lại là đang suy nghĩ lấy, sợ la biển người trong thần điện, cũng có được không dùng khinh thị thẻ đánh bạc, đây mới là biển người cùng hạ nhân rằng có mấy ngàn. 5 nguyên nhân lớn nhất ta. 12 hải thần tế tự thể không tham dự chiến tranh. Nhưng là tựa hồ chín đại vu điện điện chủ cũng không có trực tiếp tham chiến kinh lịch nhà, lê vu tại Tây Cương Chiến Khu, cũng bất quá là dẫn một đám. Vu lung lay mấy tháng, lại là không có tự mình xuất thủ. Có lẽ, cái kia lời thề là song phương cộng đồng ưng thuận a. Nói như vậy, phía sau màn trận tướng nhưng đã làm cho nghiền ngấm. Biển người một ít cá thể, cũng có thể cùng cựu đỉnh đại vu sánh ngang lực lượng cường đại. Hạ Hiệt nằm ở chỗ này chính đang suy nghĩ những này, không có cách nào tìm được chứng minh vấn đề đâu. Cái kia, bên cạnh một đầu bóng trắng hiện lên, toàn thân vết máu loang lổ trắng hương phấn vô cùng mang theo một cái kèn hậu duệ xương sọ chạy tới. Bạch Manh không đinh thấy được hạ có phần nửa người trên cơ hồ bị đánh xuyên qua thương thế. Lập tức mát hoảng sợ chi chi, gọi bậy, tiện tay ném đi cái kia sướng sọ, hiểm cuốn quýt nhào tới hạ có phần bên người, phí công dùng mình móng nuốt tại hạ có phần thương. Trên miệng loạn đập, muốn che cái kia to lớn vết thương. Thiên bên trên, toàn thân được một tầng nồng đậm khói đen lê vụ đang hết nhìn đồng tới nhìn tây, đột nhiên thấy được trên mặt đất hạ hiệt có phần cái kia thê long bộ dáng lập tức chỉ hạ một chỉ, một đạo cực sáng tỏ. Cực tươi non lục quang lập tức ban xuống, vọt vào hạ hiệt thân thể. Đạo này lục quang tản mát ra mấy ngàn trổng cổ một mùi thơm ngát, tại hạ huyết thể nội cấp tốc lưu chuyển, nhận hạ huyết thể. Bên trong thổ tính vu lực tầm bổ, lập tức tỏa ra cường thịnh sinh cơ, hạ huyết trên ngực những cái kia bị xé nứt cơ bắp lập tức nhúc động, cấp tốc bắt đầu tái sinh. Châm gì gì bỏ lên, hạ huyết hướng phía Lê Vu phất phất tay biểu thị cảm tạng, thở thở ra một hơi, hung hăng vỗ một cái bạch đầu. Tráng, ngươi nhìn, lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn. Lần này, sợ là không chỉ là vương lệnh tinh binh Sợ là đại hạ tất cả quân lực cùng vũ điện thực lực, đều muốn đầu nhập. Đối biển người trong chiến tranh đi thôi. Hạ Hiệt lắp đầu, thấp giọng vang nói thầm. Như vậy, dựa theo lịch sử phát triển, biển người hẳn là bị diệt quốc. Thế nhưng là, ta đi tới thế giới này. Đến cùng ta liệu sẽ ảnh hưởng đến những này đáng chết tiến trình? Ta, sẽ là biến sô A. Đầu góc một trận đau đớn, Hạ Hiệt làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề này. Thiên không chung, Hạ Vương thực đã ban bố ra lệnh, muốn đứng sừng sức khắc chọn tuyển nhân thủ Đi xứ biển người vương quốc. Hạ hiệt bên người đột nhiên gió nhẹ một trận, toàn thân giáp dạ dày lý quý thực đã đứng ở bên người hắn. liền nghe đến lý quý thấp giọng cười nói, xúc lần này sợ là gặp nạn rồi. Mới phụ vương muốn xúc. Đi xứ biển người nơi đó, sợ là một kiện rất có công lao nhẹ nhõm hoạt động. Thế nhưng là bây giờ, rõ ràng biển người vì bọn hắn thần khí, thực đã lột xuống chúng ta cùng giữa bọn hắn sau cùng một. Điểm ra mặt, xúc lúc này đi đi xứ, nơi nào còn có ngày sống dễ chịu đâu. Sợ là trực tiếp bị biển người chém đầu, đều là có khả năng A. Lý quý ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, hạ hiệt lại nhìn thấy, cái kia nguyên bản thành tinh thuần khiết giống như sự nữ súc, trên mặt thực đã không che giấu được trở nên một mảnh long trắng. Phốc hốc, phốc hốc, có vài chục tên chưa kịp xông vào cái không gian kia truyền tống hạ pháp trận kèn hậu duệ, bị các binh sĩ si ném lăn trên mặt đất, đau kiếm một lần lại một lần. Đâm vào thân thể của bọn hắn, một lần lại một lần bị rút ra phát ra cái kia để cho người ta trong dạ dạy buồn nôn thanh âm. Dù là những này kèn hậu dệ có được so với thường nhân mạnh hơn nhiều sinh. Mệnh lực, lại như cũ rất nhanh bị vô số đao kiếm chặt thành thịt vụn, sau đó bị những cái kia hỏa tính vù một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Thiên không, hạ vương rất không nhịn được gào lên, xúc, hẳn là ngươi không muốn là phụ vương làm việc à. Xúc bộ mặt cơ bắp một trận run rẩy, đột nhiên quỷ trên mặt đất, lớn tiếng đáp lại nói, phụ vương, hài nhi ngày mai liền lên đường chỉ là Còn xin phụ vương hạ lệnh, lấy hạ áp. Quân đều chế vu, a, là hạ hiệt quân hầu, đảm nhiệm hài nhi sứ đoàn hộ vệ tướng lĩnh mới là. Hạ hiệt đột nhiên ngây ngẩn cả người, Lý Quý thì là rất là phẫn nộ thấp giọng mắng một câu. Gia hỏa này, hắn lại là tinh côn rất. Hạ hiệt trầm rãi lộ nở một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong thu thập đoạn, danh từ giải thích tay đánh tiểu thuyết bởi vì trước mắt phần lớn tiểu thuyết trương tiết đồng đều nưu đồ phiên hình thức xuất hiện, thêm nữa quá nhiều hình mờ. Để cho người ta đọc lúc rất không thoải mái, V3 cùng trong điện thoại di động, tùy thời tùy chỗ có thể hưởng thụ đọc niềm vui thú. Chương 81, Vi Sư Huyết Hồng Hạ Hiệt chính tại đối mặt mình cuộc đời ghét nhất loại kia cục diện, bất luận là đời trước hay là kiếp này, loại này không cách nào khống chế tình thế, đều là hắn ghét nhất. Nhất là, làm loại này tình thế, còn không phải không bức bách hắn đi làm mình chuyện không muốn làm lúc, càng thêm để trong lòng của hắn sinh ra một loại trắng ấy, bực bội, tiến tới phát triển thành nổi giận. Cuối cùng sẽ đạt tới hắn kiếp trước đã từng trải qua, loại kia điên cuồng, bạo ngược, hủy diệt hết thể cảm xúc. Vô luận như thế nào, vô luận một thế này hắn đụng phải nhiều ít không thể chuyện kỳ quái, hắn thực chất bên trong vẫn là kiếp trước cái kia hai tay dính đầy máu tanh tinh nhuệ là công, mà loại này lạnh băng tàn khốc cảm xúc, tại hắn nhìn thấy mình đời này tộc nhân. Bị tan sát về sau, đang từ đáy lòng của hắn từ từ khôi phục. Bất luận nhìn thế nào, hạ hiệt bất luận từ hắn có lực lượng vẫn là hắn có tín niệm đến xem hắn đều là một cái chính cống cứng giả, mà một cứng giả, là tuyệt đối sẽ không có loại kia sinh hoạt liền giống bị cưng gian, nếu như không thể phản kháng, liền nhắm mắt lại hưởng thụ ý nghĩ. Là một cái chính đang khôi phục đến càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng đáng sợ chiến sĩ tới nói, hắn sẽ chỉ kiên quyết phản kháng, mà sẽ không nhắm mắt lại đi hưởng thụ loại kia áp đặt vận mệnh. Hướng chi, cái này cái tuổi trẻ vương tử, cũng không đáng hạ hiệt sinh ra dù là ít nhất một chút xíu ủy khúc cầu toàn tâm lý cho to Ngay trước cơ hồ là đại hạ giai tầng thống trị tất cả đại biểu, hạ hiệt lấp đầu, cười khổ về sau, rất là dứt khoát lớn tiếng nói, đại vương, thật có lỗi, thần cự tuyệt. Hạ vương lông mày đột nhiên nhăn ở cùng nhau, lý quý trên mặt lại đột nhiên nở rộ mở tiếu dung lại lập tức lại chuyển thành sầu lo, mà sát mặt lại là đột nhiên biến thành tái nhật nhưng lại thật nhanh lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hạ hiệt thanh âm còn trong không khí quanh quẩn, không trung toàn thân tản mát ra vô cùng sát cơ hạ Vương đã từng bước một Phạng Phật Đạm trên một đầu không thấy được cầu thang, từng bước một rất chậm rãi đi xuống, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, chậm rãi đặt ở hạ hiệt trên vai trái. Nội đồng bền giữa không trung hình thiên ách sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt đột nhiên toát ra phạng phất lươi đao bén nhọn ngân sắc lịch mang. Đứng tại hạ hiệt bên người Lý Quý toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ hướng phía một bên tránh ra mấy bước. Nguyên bản quỳ trên mặt đất rất là cẩn thận lộ xệ ra chút tiếu dung, chậm rãi đứng lên, đứng tại hạ vương sau lưng, ánh mắt chớp động nhìn xem hạ hiệt. Quảng Thanh Tử Xích tinh tử, đa bảo đạo nhân, kim quang đạo nhân, ô quang chân nhân, thương phong đạo nhân đột nhiên từ nơi không xa một đầu bị dung sụp đầu hẻm nhỏ đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hạ vương. Nhất là cùng hạ hiệt giao tình tốt nhất thương phong đạo nhân, càng là đem bàn tay tiến vào rộng lượng trong tay háo, một sợi thanh quang tại hắn giữa ngón tay quấn quanh, tùy thời chuẩn bị đối hạ vương bay ra một kiếm. Mà cái kia và một, thì là trên thân quấn quanh đầu kia nhỏ hoàng lòng, thận trọng tại đầu ngó ngó ráo rác, vô cùng e ngại nhìn xem hạ Vương Một cú nặng nề như núi lực đạo đột nhiên từ Hạ Vương trên tay phát ra, trực tiếp đem Hạ Hiệt sinh sinh ấn vào phía dưới kiên cố mặt đất, bốn đất đã không tới Hạ Hiệt trên đầu gối phương. Tuyệt đối lực lượng để Hạ Hiệt xương cốt cũng bắt đầu khanh khách rung động, vài tiếng nhỏ xíu tiếng vang về sau, Hạ Hiệt trên thân đang khép lại vết thương đột nhiên nhao nhao nổ tung, chớp động lên vàng lục hai sắc quang mang huyết dịch lại đột nhiên phun tới. Hạ Vương dù bận vận ung dung quan sát một chút Hạ Hiệt, lúc này mới có chút gật gật đầu, "Tốt, bản Vương xưa nay không nguyện ý ngẩng đầu nhìn người khác." Cho nên, Hạ Hiệt, ngươi vẫn là phải đứng được so bản vương càng thấp một điểm mới được. Lại là một cỗ lực lượng khổng lồ từ Hạ Vương trên tay lộ ra, Hạ Hiệt kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra, hắn lần nữa bị ấn vào mặt đất khoảng hai thước, thế là Hạ Vương rốt cục có thể cư cao lâm hạ giò xét Hạ Hiệt, hắn cũng là chân chính, rất cẩn thận đối Hạ Hiệt mặt xem đi xem lại. Đôi kia có rổ cổ sủ cả tinh vân ngân sắc quang mang điên cuồng xoay tròn trong con ngươi bắn ra từng tia từng tia lăng lệ quang mang. Tựa như lưới đao sắc bén chẩm dãi xẹt qua hạ hiệt ra mặt. Không phải là ảo giác, mà là hạ vương lực lượng thật thấu qua tròng mắt của hắn, tác dụng tại hạ hiệt trên mặt. Lân cận người, đều có thể nghe được hạ hiệt ra mặt bên trên phát ra nhỏ xỉu kết âm thanh, hạ vương ánh mắt chiếu tới, thậm chí còn nhảy nhảy ra số chút ít tia lửa, hạ hiệt trên mặt đã xuất hiện vô số cây nhàn nhạt vết máu. Rất chẩm dãi rút về tay của mình, hạ vương hai tay chắp sau lưng lui về phía sau một bước, nhìn xem hạ hiệt cười lạnh nói người, tự tuyệt đại hạ một tên vương tử thỉnh cầu. Ngươi vẫn là đại hạ thần. Bầu trời, hai tên đại vu chậm lại. Thiên vu trên mặt có vẻ không thích, đối với hạ vương đà Thương Hạ Hiệt, hắn trong lòng vẫn là có một chút căm tức. Mà một tên khác hạ xuống đại vu, thì là toàn thân Hắc vụ càng thêm nồng đậm lê Vu. Hai đoàn rất âm trầm ngọn lửa xanh lục tại lê Vu trên mặt chớp động, cái kia băng lánh ngọn lửa xanh lục càng ngày càng tràn đầy, thời gian dần trôi qua, lê Vu bộ mặt phủ cận Hắc Vũ đều đã bị đốt thành một mảnh nồng đậm màu xanh lục. Hạ vương ngây ngốc một chút, hắn cảm nhận được lê vu trên thân thả ra, chuyên môn đối hắn phát ra đáng sợ bị áp. Mà lại, vì thế như vậy bên trong, thế mà còn đã bao hàm một tia nhàn nhạt sát ý cùng một loại để hạ vương bất an, hắn trong lòng mình thường thường tràn đầy điên cuồng khí tước. Rất ngại bén, hạ vương lần nữa lui về phía sau hai bước, tựa hồ là rất tự nhiên quay đầu nhìn hướng phía hắn phóng xuất ra loại này rất không khách khí uy áp người. Mắt thấy đến lại là lê vu đối với mình thực hiện như thế áp lực, hạ vương không khỏi sửng sốt một chút. Hắn sâu con mắt màu bạc đột nhiên co lại thành hai cái tinh tế như mũi kim nhỏ chút, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hiệt, ngữ khí lại là đột nhiên ôn hòa gấp trăm lần trở lên, "Hạ Hiệt, ngươi là ta đại hạ thần, ngươi vì sao không giúp đỡ?" Rất dùng sức phun ra một ngụm mang máu nước miếng, Hạ Hiệt vận khởi thể nội nhân nguyên tu khí, phối hợp cái kia có được nặng nghề sinh mệnh lực thổ tính vũ lực, cấp tốc đền bù lấy trên người mình đáng sợ vết thương. Nghe được Hạ Vương tra hỏi, Hạ Hiệt ngẩng đầu lên, sắc mặt rất cổ quái nhìn xem Hạ Vương. Đột nhiên thở dài nói, đại vương, ngươi thật muốn ta nói à. Thật giống như cựu vương tử có thể tại hắc gáp trong quân xếp vào mình người, hẳn là ngài tại các vị vương tử bên người, không có xếp vào hạ mật thám loại hình. Hạ vương, thiên vu, hình thiên ách, lý quý bốn người sắc mặt thẳng biến. Hạ vương không nghĩ tới, hạ hiệt cư nhiên như thế gắn lớn, có can đảm ngay trước lớn hạ vương đỉnh tất cả quan viên, tất cả trọng thần, tất cả vu gia nhân vật trọng yếu nói lời như vậy. Thiên vu không nghĩ tới, hạ hiệt lại là như thế làm vậy. Có can đảm đối Hạ Vương nói ra dạng này, rất là không tôn kính, gần như có chút khiêu khích tới. Hình thiên ách không nghĩ tới, Hạ Hiệt lại là lộ ra như thế ngu rốt, lại lại tựa hồn là như thế tinh xảo hỏi cái này bức bách Hạ Vương nhìn thẳng vào bây giờ an ấp bên trong một ít cục diện lời nói tới. Lý Quý thì là trong lòng một trận nhảy loạn, một trái tim tử kém chút không có nhảy đến miệng bên trong. Không sai, Lý Quý tại Hắc Gáp trong quân có thai mắt của mình, thậm chí Hạ Hiệt bọn hắn lần trước mang đến chỉ hộ tộc thôn xóm Hắc Gáp quân sĩ bên trong Liền có hắn tâm phức tại, bằng không hắn làm sao có thể ngay đầu tiên biết được chỉ hổ tộc bị diệt tộc, hạ hiệt thế nhất định phải trả thù người đông di sự tình. Hắn làm sao có thể đủ tại hạ hiệt vừa mới trở lại an ấp về sau, liền lập tức tới cửa lấy loại loại điều kiện cùng hạ hiệt giao dịch, đổi lấy hắn kết minh. Cái này thì cũng thôi đi, cùng lắm thì hy sinh hết những cái kia thai mắt chính là. Thế nhưng là hạ hiệt câu nói sau cùng, lại là làm cho hạ vương nhất định phải làm ra một loại tỏ thái độ đến. Mà loại này tỏ thái độ Là hiện tại vô luận hạ vương cũng tốt, thiên vu cũng tốt, hình thiên ách các loại vu già gia chủ cũng tốt, thậm chí hắn lý quý cũng tốt, cũng không nguyện ý nhìn thấy. Một viên mùi đau nhức, coi như bên trong đã nát ấu, tối thiểu mặt ngoài vẫn là bóng loang sáng tỏ. Nhưng một khi thiêu phá tầng kia ra, bên trong chảy ra đến đồ vật, nhưng liền là phi thường tành hôi khó ngửi. Con mắt rất nhanh ngay mấy lần, hạ vương con mắt hiếp mắt thành một cái khe, rất là cẩn thận nhìn hạ hiệt một chút, tay phải lại từ từ hướng phía hạ hiệt bả vai Hạ Hiệt lại là nguy nhưng bất động, trong mắt đồng dạng chớp động lên hào quang màu vàng, nắm chặt nắm đấm của mình, nhìn tròng trọc vào Hạ Vương hai mắt. Đứng tại Hạ Hiệt bên người trắng, thì là đã hướng bên cạnh đi vài bước, mười ngón bên trên nô ra sắc bén móng tay, trên móng tay càng bọc lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Vương vị trí trái tim. Bàn tay tại khoảng cách Hạ Hiệt bả vai còn có 3 tấc địa phương đột nhiên ngừng lại. Hạ Vương không thể không ngừng tay đến, bởi vì hậu tâm của hắn một khối hơn một xích phương viên gia thịt đã chất gỗ hóa. Cửu Châu bên trong, có thể đối có được vương tộc bí pháp truyền thừa Hạ vương tại Vô Thanh Vô Tức tạo thành uy hiếp như vậy vu, ngoại trừ chín đại Vu điện điện chủ, còn có thể là ai? Mà chất gỗ hóa ra thịt nói cho Hạ vương, cái này đã không nhịn được tính tình ra tay với mình đại vu, liền là chín đại điện chủ bên trong nhất không thể đắc tội vị kia đắc tội nàng, chẳng khác nào đồng thời đắc tội Vu điện ba thành Cửu đỉnh đại vu, không ai nguyện ý nếm thử loại kia hậu quả. Mà lại Không chỉ có là Lê Vu đã dùng vu thuật đem Hạ Vương một một phần thân thể biến thành gỗ, càng có một tia cực kỳ sắc bén, cực kỳ lạnh leo khí tước, đã đặt tại Hạ Vương phía sau khống chế hắn cánh tay phải mấy đầu kinh lạc bên trên. Có được dạng này kỳ lạ sao trời cự lực người, ngoại trừ Thiên Vu còn có ai. Trừ phi Hạ Vương chân chính nổi điên, bằng không hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đắc tội vu giáo giáo chủ, húng chi Thiên Vu vẫn là hắn thân thúc thúc đâu. Chậm tay chậm lại rụt trở về, Hạ Vương trên mặt cơ bắp một trận Ngoài cười nhưng trong không cười hát hát vài câu. Ngoại trừ đứng ở sau lưng hắn thiên vô cùng lê vù, hạ vương càng đột nhiên nhớ tới một vị nào đó càng thêm không được trêu cho người. ân hạ vương tuyệt đối tin tưởng, nếu như mình thật đối hạ hiệt làm chút gì quá chuyện quá đáng, cái kia tâm lý có bệnh lao phong tử, sẽ trực tiếp đánh vào hoàng cung, đem mình từ đại vương trên bảo tọa kéo xuống đến dừng lại ẩu đả. Ngươi, vẫn là tuyển những người khác đi phụ trợ ngươi đi xứ biển người vương cốc đi. Hạ Vương thật sâu nhìn xem phảng phất một ngọn núi đứng ở trước mặt mình Hạ Hiệt, rốt cục nhẹ nhàng thở dài một cái, bất đắc gì nói ra, đi xứ biển người nơi đó, hẳn là không nguy hiểm gì quá lớn. Ít nhất ta, ngươi còn có thể mời đại ca ngươi phái ra cao thủ tùy hành, thì càng không thành vấn đề. Mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn chấp linh động mắt to, một bộ ngây thơ hỏi Hạ Hiệt, Hạ Hiệt quân hầu, ngươi thật không muốn giúp ta. Dưới chân mãnh liệt vừa dùng lực, đem chân của mình nổ lên, một lần nữa đứng ở trên đất bằng Hạ Hiệt gần như ác hung hăng trận mắt nhìn một chút, cực kỳ thô bạo, thô lỗ, không có bất kỳ cái gì tầm kế thấp quát khẽ nói, ngươi lại nhảy đạn, cũng không tới phiên ngươi làm đại vương, ngươi muốn ta đi giúp ngươi đi xứ làm gì. Liền xem như đi Tây Phường chơi gái cô nương, cũng phải bỏ tiền mua nhất nữ nhân xinh đẹp ôm vào giường. Vưởng phí sức lực không có chỗ tốt sự tình, thằng ngốc kia sẽ làm. Ngươi nhìn ta Hạ Hiệt, giống như là một đứa ngốc ca. Hạ Vương sắc mặt bịch một cái biến thành tái nhận. Thiên Vu một ngụm máu đều kém chút phương ra, lý quý trên mặt thì là lộ ra một tia không thể phát giác tiêu dung, Lê Vu lại là muộn thanh muộn khí cười lạnh vài tiếng, vung tay lên, đem Hạ Vương phía sau khối kia chất gộ hóa thân thể khôi phục bình thường. Lê Vu trên mặt, cái kia hai đoàn thảm ngọn lửa màu xanh lục, thế nhưng là thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Xanh ngân mở ánh lửa, chiếu lên vương viên mấy trượng mặt đất đều biến thành một mảnh màu xanh lục. Không đợi người ở chỗ này kịp phản ứng, Hạ đã đi ra mấy bước. Tiện tay cầm lên hắn vừa rồi rơi xuống đất lang nha bổng nhét vào trong vòng tay, ôm ôm hướng phía nói ra, vương tử, chư lớn vu ra người, là nghiêm cấm tham dự vương vị tranh đoạn, đây chính là các gia tộc tổ tiên lập hạ thể độc Đương nhiên, cho dù có điểm ngoại lệ sự tình phát sinh, thế nhưng là ngươi cũng không có thực lực kia để cho người khác vì ngươi phá lệ a Ngươi cho rằng trang tiểu bạch kiểm giả bộ đáng thương, có thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu thẻ đánh bạc hay sao. Cười lạnh vài tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia lung lay sắp đổ một chút Hạ Hiệt hướng Hạ Vương rất là hào phóng vừa chắp tay, nhếch răng cười nói, "Đại vương, ta Hạ Hiệt thân là hình thiên nhà bạn khách, lại là bây giờ hình thiên nhà chấp sự, đó là toàn tâm toàn ý vì đại hạ a, không nên ta quản sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không quản, ta cũng không có cái năng lực kia quản." "Đại vương nghĩ sao? Muốn ta bảo vệ hắn đi sứ, lại là không dùng được chúng ta trừ lớn vu ra người a?" Hạ Vương sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên hắn cười ha ha một tiếng, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Thiếu niên khinh cuồng, Không biết mùi vị, ngươi mới vừa nói những cái kia, cũng không đều là nói nhảm. Ngươi đối đại hạ, ngươi đối cửu trâu, ngươi đối ăn ấp lại biết nhiều ý. Vốn cho là ngươi được tiền nhiệm thiên vu chỗ tốt, nhưng làm được việc lớn, không nghi tới, mọi dợ liền là mọi dợ. Một tiếng xét đùng đoàn tiếng sấm nổ nổ vang, hạ vương hóa thành một đạo ngân sắc lôi đỉnh chấp mắt biến mất, hộ tống hắn rời đi, còn có mấy trăm tên trong vương cung vô vệ. Hình thiên ách cực kỳ kinh ngạc nhìn một chút hạ Vương rời đi phương hướng trên mặt đột nhiên lộ ra một kia rất đáng được ngoạn vị tiêu dung, hướng Hạ Hiệt gật đầu cười cười, cũng theo đó hóa thành một đạo hàn quang biến mất. Còn lại mấy cái bên kia Vu ra ra chủ đồng dạng là nhíu mày suy tư một trận, nhau nhau theo sát Hạ Vương rời đi, không trung lập tức chống ra một mảnh địa bàn lớn tới. Lý Quý ha ha cười vài tiếng, hướng mặt mũi tràn đầy cho tàn lắc đầu, đột nhiên tiến lên mấy bước, tiến tới bên hai, thấp giọng cười nói, "Ta vương đệ, ngươi thật là xuẩn. Ngươi những cái kia cổ tay thủ đoạn, đối Hạ Hiệt nhưng là hữu dụng sao?" Ngươi coi hắn là những cái kia vu ra dạy dỗn nên tử đệ, hiểu được chơi những cái kia hư hư thực thực thủ đoạn a. Ngươi để hắn khó chịu, hắn sẽ lập tức rút ra binh khí giết ngươi, mới chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi hôm nay, nhưng chân chính vứt sạch mặt núi a. Ra vẻ thở dài bất đắc dĩ vài tiếng, Lý Quý nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai, thở dài, bất quá, còn muốn nhiều hơn cảm tạng ngươi, là ngươi hỗ trợ, ta mới đem lão thập tam cái kia ngu xuẩn giải quyết. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, Một điểm nền tảng đều không có, tại sao cùng chúng ta những này làm ca ca tranh đấu? Âm trầm cười vài tiếng, Lý Quý trên mặt đột nhiên nghiêm túc, hướng phía bốn phía những cái kia vây quanh cái này một mảnh quảng trường binh sĩ giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem những cái kia hòn đá đời ra? Nếu là có quý dân thụ thường, còn không mau một chút cứu trưa A? Trong lúc nhất thời, Lý Quý lại khôi phục cái kia Linh quân đại tướng phái đoàn, chỉ huy từng đội từng đội binh sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy thanh lý phế tích cứu giúp những cái kia bị đập vào phía dưới cùng người bị thương. Hắn hướng hạ hiệt nhìn mấy lần, rất hưu hảo nhẹ gất đầu, ra hiệu hắn nhớ ký hạ hiệt hôm nay ở trước mặt cự tuyệt mời nhân tình này. Thiên vu bọn hắn lại là sẽ không tham dự vào loại này cứu giúp thương binh tạp vụ trong sự tình đến, 9 vị đại vu trở xuống, tất cả trên không trung vu đều nhau nhau rời đi, 9 vị đại vu cũng mang người hướng hoàng cùng phương hướng đi. Chắc hẳn bọn hắn còn muốn đi thương nghị, đến cùng phải làm thế nào đối biển người tiến hành trả thủ. Chỉ có Lê Vu trước khi rời đi, hung tận đem cười lạnh một tiếng đưa đến Hạ Hiệt trong lỗ thai, chấn động đến Hạ Hiệt toàn bộ thai môn long long rung động, kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Hình Thiên Đại Phong, Hình Thiên Huyền Địa huynh đệ mấy cái sớm liền tại phụ cận trong đám người nhìn hồi lâu, bây giờ Hạ Vương bọn hắn đều rời đi, huynh đệ mấy cái lập tức tách ra đám người chạy tới. Hình Thiên Đại Phong một bàn tay liền đập vào Hạ Hiệt trên ngực, lớn tiếng kêu ầm lên, "Hạ Hiệt, ngươi nhưng thật là có can đảm, lờ đi còn chưa tính, ngươi thế mà còn dám va chạm đại vương?" Chơi ạ, vạn nhất chọc giận tới đại vương, chung quanh nơi này nhưng là không còn người có thể cứu được ngươi. Hạ Hiệt toàn thân cơ bắp đột nhiên đều thư giãn xuống tới, mồ hôi lạnh bịch một cái chạy xuôi mặt mũi tràn đầy, vừa rồi Hạ vương cho hắn uy áp, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là ngắn gọn nói mấy câu thời gian, liền đã tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phận năng lượng. Bên cạnh hắn trắng càng là lắc lư hai lần đầu, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vừa rồi Hạ vương bất quá là phân ra một chút xíu uy áp thực hiện ở trên người hắn. Thế nhưng là thực lực so với bây giờ hạ huyệt kém xa trắng, cũng bị cái kia đáng sợ áp lực làm cho tinh thần đến mức đèn cạn dầu. Hình thiên huyền địa chỉ là lắc đầu liên tục, đi đến hạ huyệt bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Bội phục A, chỉ có bội phục, ngoại trừ bội phục, hình thiên huyền địa còn có thể nói cái gì? Ở trước mặt rơi xuống một cái vương tử tất cả mặt mũi ở trước mặt cùng hạ vương chống đối, còn làm cho tính tình tàn bạo hạ vương đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này Hạ Hiệt quả nhiên là khiến người vô cùng bội phục Coi như Đại Hạ Vương Đình tổ chức quan hệ phức tạp, các lớn vu ra cùng Vương Đình gần như một cái bộ lạc lớn liên minh quan hệ, thế nhưng là dù sao vô số năm diện hóa mà xuống, đi qua Vương Đình cố gắng, Hạ Vương cũng đã trở thành Đại Hạ quyền sở hữu lực biểu tượng, các lớn vu ra bên trong, thật đúng là không có xuất hiện qua một cái chính diện chống đối Hạ Vương nhân vật. Hạ Hiệt, về sau ngươi muốn coi chừng, Đại Vương có lẽ sẽ rất nhanh quên sự tình hôm nay thế nhưng là Hắn mâu tộc tại Trung Châu lại là số một số hai lớn vù ra, sợ là sẽ phải sau lưng tìm ngươi gây chuyện. Hình thiên huyền địa chỉ có thể như thế nhắc nhở hạ hiện Lý quý lại bu lại, hắn rất là khinh thường thấp giọng nói ra, mâu tộc hẳn là còn có thể mạnh đến mức qua hình thiên thị hay sao. Hình thiên huynh đệ, ngươi nói như vậy, coi như quá để mắt hắn. Hình thiên đại phong đi nhanh tới, ha ha cười vài tiếng, kiểu vương tử nói đến ngược lại là không sai, mâu tộc hoàn toàn chính xác không bằng ta hình thiên thị, nhưng là chúng ta hình thiên thị nhưng cũng không cần thiết trêu chọc hắn không phải. "Ngô, no, mặc dù huynh đệ chúng ta mấy nguyện ý giúp Cửu Vương tử, thế nhưng là trong nhà lão nhân bên kia, còn không biết tâm ý của bọn hắn đến cùng như thế nào đấy." Lý Quý trên mặt tươi cười, hướng Hình Thiên đại phòng, Hình Thiên Huyền Địa thi lễ một cái, có mấy vị huynh đệ hỗ trợ, Lý Quý đã đủ hài lòng. Bên kia chuyển đến lớn tiếng thanh âm ra lệnh, những cái kia hạ quân binh sĩ đã rất nhanh dọn dẹp phụ cận phế tích, đem phía dưới bị vùi lấp thương binh đều cứu ra. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cứu trợ chỉ là quý dân. Những cái kia bình dân thậm chí nô lệ, dù là ngay tại dưới chân của bọn hắn rên rỉ cầu cứu, bọn hắn đều là làm như không thấy. Từng đội từng đội binh sĩ dơ lên những cái kia quý dân thương binh rời đi, lại có mấy đội binh sĩ tại phế tích phủ cận dò xét một tuần, không có phát hiện biển người bóng dáng, cũng liền tự mình rời đi. Nhìn thấy thuộc hạ binh sĩ đã đem ở đây tất cả tử thương quý dân đều mang đi, Lý Quý cũng liền vội vã cáo tử. Hắn còn muốn đi hướng Hạ Vương phục mệnh, đồng thời con muốn đem cái kia binh phủ trả lại hạ vương. Hạ Hiệt rất là tức giận nhìn xem đi xa đại đội binh sĩ, đột nhiên quát, còn có mấy trăm nhân thủ bên trên nằm trên mặt đất, bọn hắn lại là thế nào không cứu. Hình Thiên Đại Phong nhíu mày một cái, lắc đầu nói, đều là bình dân cùng nô lệ, cứu bọn họ làm gì? Chịu qua được, liền vượt qua được, nhịn không quá, chết cũng liền chết hết. An ấp thành a, nguyên bản là vu ra cùng quý dân chỗ ở, những bình dân này vào thành đến tìm cái chết, cũng là đáng đời. Còn những nô lệ kia Một cái đồng gấu tiền đều có thể mua lấy mấy cái giá trị bản thân của bọn họ còn không bằng tốn hao trên người bọn hắn tiền thuốc ai ngốc đến loại trình độ kia đi cứu bọn họ hạ hiệt hẹnn họng nhìn chân chối nhìn xem hình thiên đại phong bọn hắn hình thiên đại phòng hình thiên huyền địa thì là bất kể tốt xấu cương ép lôi kéo hắn rời đi được rồi được rồi nơi này là ăn ấp chết mấy cái dân đen căn bản không quan trọng nhưng không cùng các ngươi trong thôn, thônạ yếu tàn phế đều có người cùng cấp nuôi dưỡng hôm nay người nhưng chịu không ít khổ đầu Chúng ta đi Tây Phường cho ngươi bảy rượu an ủi." Hình Thiên Huyền Địa càng là cực kỳ hiếu kỳ hỏi Hạ Hiệt, vừa rồi nhìn trên người ngươi cái kia vết thương, sợ là liền là bị những cái kia đáng chết biển người dùng bọn hắn thần khí đánh a. "Làm sao lại bị thương thành cái dạng kia?" Hạ Hiệt bất đắc dĩ, chỗ nào có thể từ Hình Thiên huynh đệ mấy cái trên tay tránh thoát. Hắn chỉ có thể quay đầu lại nhìn một chút Quảng Thành tử bọn hắn, cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quảng Thành tử nhìn thấy Hạ Hiệt đưa tới ánh mắt, lập tức gật gật đầu. Huấn lên tay áo tử, bước nhanh đến một cái bị to lớn hòn đá đẹ lại phần eo nô lệ bên người, một trưởng hướng phía khối kia màu đen đá lớn vô xuống đi. Dị thương nhu hòa lực lượng lại có đáng sợ lực hủy diệt, khối kia đá lớn khoảng cách tan cảnh mấy khói, phía dưới nô lệ kia lại là một điểm đau khổ cũng chưa ăn đến. Mắt thấy có người tới cứu mình, cái kia nô lệ không thể tin nhìn xem quảng thành tử, miệng bên trong chi cả kẹt, kẹt, lại là nói không ra lời. Rất ôn hòa hướng phía nô lệ kia cười cười. Quảng Thành tử tiện tay bắn ra một vẹn kim quang gắn vào nô lệ kia trên lưng. Rất nhanh, nô lệ kia liền có thể chống đỡ lấy thân thể bỏ lên. Hắn hoạt động một chút thân thể, vừa mừng vừa sợ hướng phía Quảng Thành tử liên tục quy lại, nước mắt giọt giọt chảy xuống. Xích tinh tử cùng còn lại mấy cái siển giáo đạo nhân cũng đều nhao nhao xông đến khu này trong phê tích, riêng phần mình dùng đạo pháp cùng đan dược cứu chữa những cái kia thụ thương bình dân, nô lệ. Thiên hạ vạn sự vạn vật nguyên bản công bằng. Bọn hắn nhưng không có hạ quân binh sĩ loại kia đem người mệnh không coi là chuyện to tắt gì tâm thái, chỉ cần là còn có một hơi, bọn hắn đều dùng mình đặc biệt pháp môn cứu đi qua. Đa bảo đạo nhân lại là đứng ở một bên lắc đầu liên tục, kim quang đạo nhân rất là chê cười nói ra, đã xỉn giáo mấy vị sư huynh xuất thủ, chúng ta lại cũng không cần đều xấu. Nô, no, ta ngược lại thật ra đối những cái này dám xông vào an ấp tiến đánh lớn hạ vương cung người rất có hứng thú, đa bảo sư huynh nghĩ như thế nào. Đa bảo đạo nhân hung hăng một trưởng vỗ tại kim quang đạo nhân trên chán, thấp dọng quát nói, xuân vật, ngươi hốc còn chưa khai hóa hay sao? Quảng thanh tử, xích tinh tử thế nhưng là tại thu mua lòng người đâu? Bọn hắn hôm nay cứu được nhiều như vậy bình dân nô lệ, ngày sau nếu là chúng ta đạo tràng thật có rộng rãi môn đồ, liền nhìn hôm nay cử động, những cái kia môn đồ là tuyển chúng ta tiền giáo, vẫn là bọn hắn siền giáo a Người tên này, còn không ho đi rút tay. thầm thì vài tiếng. Đa bảo đạo nhân từ trong tay háo toát ra một cái thanh ngọc bình, đung đưa cũng đi tới. Một chú ngông lung hơi nước từ cái kia thành trong bình ngọc nhộn nhạo đi ra, những nơi đi qua, những cái kia bị đánh gãy tay gãy chân, chấn thương nội tạng người bị thương nhau nhau rên rỉ lên tiếng, thương thế xê. Á bọn hắn đã cực lớn hòa hoãn. Hung hăng đập đánh một cái chán của mình, kim quang đạo nhân thầm nói, ta làm sao lại hồ đồ. Hừ hừ, siển giáo gia hỏa vẫn là bực này giả nhân giả nghĩa A Làm bộ công phu, ta không liệu sẽ Hắn chàn đầy phấn khởi cuốn lên tay áo, nên ngang cũng đi tới, một trưởng đặt tại một cái người bị thương trên thân, một cỗ hùng hậu chân khí thấu thể mà vào, lập tức mắt thấy cái kia người bị thương sắc mặt liền hùng nhuận. Vàng một quyển lấy đầu kia nhỏ hoàng long, lắc đầu bày não liên tục tán thắn nói, rượu a rượu a không biết bọn hắn đánh nhau công phu đến cùng thế nào, thế nhưng là cứu người bản sự lại là không kém. A nha, ta ngược lại thật ra muốn chọn cái nào sư tôn cho phải đây. Quảng thanh bọn hắn lại là thủ đi lên trước. Sợ là lòng của bọn hắn tương đối mềm, tại bọn hắn môn hạ sẽ tương đối dễ dàng pha trộn A Và một trong mắt lầm nhầm một trận loạn chuyển, trong khoảnh khắc liền có quyết định. Hắn cũng đung đưa đi tới những cái kia thương binh bên trong đi, nắm lấy đầu kia nhỏ hoàng long đầu, đem hắn nước bọt giọt giọt ép ra ngoài, nhỏ vào những cái kia người bị thương trong miệng. Dù sao cũng là chân chính những long huyết mạch thần long nước bọn, những cái kia người bị thương một khi nuốt vào cái kia mang theo một điểm kỳ dị mùi hương nước bọn, thương thế lập tức t hiệu quả đường sách có bao nhiêu linh nghiệm. Ha ha, cái kia tiệt giáo môn hạ, ta vàng một là tuyệt sẽ không đi. Thiên thần ở trên, những cái kia tinh quái môn đồ, sớm muộn muốn đem ta phân thầy không thể. Gần gần xa xa bên đường, có không ít người qua đường mắt lạnh nhìn bên này. Bọn hắn cũng chỉ là nhìn cái này mười cái quần áo cách gian mặc đều cùng người bình thường khác biệt luyện khí sĩ ở nơi đó cứu chữa thương binh, lại không người nào nguyện ý bên trên đến giúp đỡ. Những cái kia quần áo hoa lệ quý nhân phu ông, càng là thấp giọng cười nói: Chế rêu quảng thành tử bọn hắn những này hao tổn tốn sức cứu chữa những này thụ thương nô lệ người ngu. Theo bọn hắn nghĩ, nô lệ chết hắn hơn vạn cái cũng không phải chuyện ghê gấm gì. Đáng giá hao phí những cái kia nhìn liền vô cùng chân quý đan dược đi cứu trợ a Chỉ có một người là ngoại lệ. Đó là một cái vóc người cao lớn, sắc mặt phát vàng, tóc hoa dâm nhìn hơn 50 tuổi bình dân lão đầu nhi. Hắn dung mạo kỳ dị, một đôi đại thủ có to bằng quạt hương bù, hai mắt cực kỳ hữu thần có ở sau lưng một cái rất lớn dây leo dỏ hắn, đang nỗ lực di chuyển những cái kia đặt ở người bị thương trên người hòn đá, đem những cái kia người bị thương đều kéo lôi đến ven đường, sau đó từ cái kia dây leo dỏ bên trong cầm ra từng thanh từng thành cây cỏ, nhánh cỏ loại hình sự vợ, dùng miệng nhai nát về sau, bôi lên tại những cái kia người bị thương trên vết thương. Những này thảo dược hiển nhiên là hữu hiệu, những cái kia người bị thương bị đắp lên thảo dược, nguyên bản máu chạy ổ ạt vết thương rất nhanh liền cầm máu, Những cái kia lấy tay nghiền ép ra thảo dược nước tích nhập những này người bị thương miệng bên trong, thủ nội thương người bị thương, cũng có sức lực phát ra tiếng rin rỉ. Lao nhân kia một bên cứu trợ những này người bị thương, một bên rất là kinh ngạc nhìn xem quảng thành tử bọn hắn cái kia thần hồ kỳ ký cứu người thủ đoạn. Hắn thảo dược mới vừa vẫn phát huy một chút tác dụng đâu, quảng thành tử thủ hạ bọn hắn người bị thương, lại đều có thể nhảy nhót tưng bừng đứng lên giúp quân động hòn đá. Lão nhân càng xem càng cảm thấy mình trị liệu tay của người Pháp thật sự là quá thấp kém, dứt khoát đang giúp đỡ hơn mấy cái người bị thương xử lý tốt vết thương về sau, vướt xuống phía sau dây leo dỏ, chạy đến Quảng Thành Tử bên người, giúp Quảng Thành Tử di chuyển những cái kia hòn đá, kéo lấy từng cái người bị thương đặt ở Quảng Thành Tử bên người. Quảng Thành Tử lại là sớm liền thấy cái này dung mạo kỳ dị lao giả, gặp hắn thế mà lại dùng thảo dược, càng lấy một giới bình dân thân phận, chạy đến nơi đây tới cứu trị thương người, hiển nhiên tâm địa cũng là tốt Không khỏi âm thầm gật đầu Cứu chữa những này người bị thương Đối quảng thành tử tới nói Lại đây tính toán là cái gì sự tỉnh Như không phải là không muốn gây nên an ấp nội Thành đại vu nhóm chú ý Trong lúc nhấp tay Quảng thành tử liền có thể để cái này Mấy trăm người bị thương đều khỏi hẳn Cho nên, hắn phân ra một kia tâm thần Đối lao giả này cẩn thận quan sát tới Thân nghiệm đối lao nhân kia quét cái thông thấu Quảng thành tử không khỏi trong lòng giật mình Thân nghiệm đi tới Lao giả kia tư chất bất quá là trung thượng chi tư chỉ có thể coi là phù hợp tu đạo yêu cầu cơ bản. Thế nhưng là Quảng Thành Tử lấy hắn tu luyện ra pháp nhãn đối lao nhân kia nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy lao giả kia trên đỉnh đầu kim hào quang màu đỏ đại thịnh, mờ mờ ảo ảo có ba đám quang mang tại cái kia kim hồng sắc trong màn xương lấp loá thoáng phủ, dựa theo bọn hắn luyện khí sĩ thuyết pháp, đây là một cái có cực lớn phúc duyên, ngày sau thành tựu là có thể siêu phàm nhập thánh nhân vật. Kim quang kia liền là phúc của hắn chỉ chỗ tụ, mà cái kia hồng quang, rõ ràng liền là hắn cả đời làm việc thiện. Mà lại trước sau mấy chục trong luân hồi không có đi qua bất L. Vợ một cái nào chuyện ác, không có dính qua bất luận cái gì một điểm máu tươi dấu hiệu. Bắt đầu so sánh, Quảng Thành Tử cũng từng len lén dùng pháp nhãn quét Hạ Hiệt một chút, Hạ Hiệt kiếp trước, lại là núi thơi biển máu, cái kêu huyết quang bay thẳng đấu bò, Quảng Thành Tử đều không hiểu, thông thiên đạo nhân tại sao lại đem Hạ Hiệt thu nhập môn hạ. Dựa theo pháp nhãn của hắn xem ra, Hạ Hiệt kiếp trước giết chóc như thế đông đảo, đời này còn có thể đầu thai là người đều là thiên đại vật khí. Nhất nghiệm mà thay đổi, Quảng Thành tử đối lao giả này lại là động lên tâm tư. Cùng thông tiên đạo nhân làm việc tứ vô kỵ đạn, mới mở miệng liền có thể thu mấy ngàn tinh quái nhập môn khác biệt, hắn siển giáo môn hạ, nhất là giảng cứu duyên phận bất quả. Lao nhân kia mặc dù cái này cố nhục thân tư chất kém một chút, nhưng là tại siển giáo luyện khí sĩ xem ra, lại không tính là gì việc khó. Mà lao giả này tích xuống công đức, lại là để Quảng Thành tử đối với hắn lên một phần từ thiện tâm địa Một trường đặt tại một tên chân gây nô lệ trên đùi. Quảng Thành tử hướng lão nhân kia với tay một cái nói, Ngươi đến, giúp ta đem xương cốt của hắn nối liền. Ngươi sẽ nối sương A. Toàn văn tự tiểu thuyết đọc. lão nhân kia vội vàng đi tới, tay chân lanh lẹ đem nô lệ kia gãy mất xương đuổi chấp và ở cùng nhau, lại là kín kẽ, không có chút nào sai lầm. lão nhân ha ha vui lên, cười nói, vị tiên sinh này điên tâm, ta cho không ít kẻ gãy chân ra xúc tiếp nhận xương cốt, người này xương xương thú đều là một chuyện tình, không có gì không được. Một vẹn kim quang bao lại cái kia chân gãy địa phương, quảng thành tử pháng phất tùy ý mà hỏi, à, ngươi cho người ta trị liệu ra súc à, ngươi còn biết dùng thảo dược cứu người. Lão nhân gật gật đầu, vỗ vô nô lệ kia bả vai cười nói, được rồi, các ngươi hôm nay vật khí, đụng phải những này tiên sinh cứu mạng, nếu không các ngươi coi như thẳng rồi. Tiên sinh nói đúng à, những thảo dược kia cũng là dùng để cứu súc vật, về sau phát hiện cứu người cũng không tệ, dù sao người à, súc vật à, đều là một chuyện nha. Xúc vật tan đến, người cũng ăn được. Quảng thành tử ha ha cười ha hả liên tục gật đầu nói, nguyên vốn như thế, nguyên vốn như thế ai trời sinh vạn vợ, nguyên bản đều là một chuyện tình. Quảng thành tử nói tới chỗ này, đột nhiên đánh cái soạn, thế nào cảm giác chính mình nói, liền có chút không đúng vị nói. lắc đầu, hắn hỏi lão nhân kia, cái kia, người tên là gì? lão nhân rất cung kính hướng phía Quảng thành tử hành lễ, rất là chăm chú nói ra, nhỏ lão nhi gọi khương thượng, vốn là an ấp ngoài thành núi nổ mù già người. Trong mỗi ngày liền ngắt lấy chút thảo dược thay người trị liệu xúc vật xuống qua, chính là nhất hạ đẳng nhất nhân vật. Tiên sinh lực lượng thông thần, sợ là đại vu một loại nhân vật, nhỏ lao nhi danh tự, không dám nhắc tới lên A. Khương thượng, Quảng Thành tử lăn qua lộn lại niệm mấy lần cái tên này, đột nhiên hỏi lao nhân kia, cái kia, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta học cái này trị bệnh cứu người Pháp môn? Nếu là nguyện ý, liền theo ta đi. Hạ hiệt không tại hiện trường, nếu là hán tại, sợ không phải sẽ nhọn kêu thành tiếng. Cái này bàn tay có quả hương bồ lớn, dung mạo kỳ dị lao nhân, kiếp trước bên trong hạ hiệt cũng không biết đối chân dung của hắn dập đầu qua bao nhiêu vòng. Rất đột ngột, những cái kia đứng xa xa vây xem người rảnh rỗi, bị một đám dị thường hung ác vu vo dùng roi ra quất đến khắp nơi bỏ loạn, cuống quýt tránh ra đến hai bên. Thân công báo mang theo đại khái 3500 người nhà mình quân đội, bước nhanh chạy tới. Xa xa thấy được khoảng thành từ bọn hắn, thân công báo liền là vẻ mặt tươi cười liên tục chào hỏi, "Chư vị tiên sinh, vừa mới nghe nói chuyện bên này, Cho nên ta đặc biệt dẫn lấy người qua đến giúp đỡ. Có ai không, mau đưa những tảng đá kia đều đẩy ra, đem những tên khốn kiếp kia đều cho ta đuổi đi rồi. Hắn mang tới người chỉ có gần một nửa chạy tới vận chuyển hòn đá, mà còn lại hơn phân nửa người, chỗ nào nguyện ý làm loại này việc vất vánh. Bọn hắn huy động roi ra, tình nguyện đi xua đuổi những cái kia vây xem người rảnh rỗi đi. Thân công báo trên mặt hơi đỏ lên, rất là tức giận hướng phía những cái kia nhà mình binh sĩ trừng mắt liếc. Quảng Thành tử lại là mang trên mặt mỉm cười. Hướng thân công báo cởi nói, thân công báo, ngươi đã đến, rất tốt, vừa vặn giúp chúng ta đem những này người đều cứu ra, nô, no, trong đó lại có mấy cái tư chất không tệ, ngươi nhìn thuyết phục bọn hắn bái nhập chúng ta đạo tràng được chứ. Sau đó hắn chỉ vào khương thượng hướng thân công báo giới thiệu đến, hắn là khương thượng, vừa mới cũng nguyện ý bái nhập ta giáo môn hạ, nô, no, tuổi của hắn lại là lớn hơn ngươi nhiều, ngươi về sau gọi hắn sư vinh A Thân công báo sử sốt, hắn nhìn cả người ăn mặc rách tung toé Hai tay thô giáp thấy thế nào làm sao lại là một cái nông thôn láo nông thương thượng, đột nhiên chỉ vào cái mũi của mình hỏi, hắn là ta sư huynh. Cũng chính là, địa vị của hắn cao hơn ta. Thân công báo không vui, hắn là ai A. Tứ lại vu ra thân công nhà trực hệ tộc nhân A, ngày sau có thể trở thành thân công ngọi nhà chủ nhân vật. Hắn bài sư học luyện khí, không chỉ có là truy cầu lực lượng mạnh hơn, càng là cùng hình thiên nhà, chú ý tới luyện khí sĩ thực lực, muốn kéo lung những này nhân vật thần kỳ. Thế nhưng là ở đấy lòng hắn chỗ sâu, quảng thanh tử, tố quang đạo nhân những này thực lực cường đại luyện khí sĩ thì cũng thôi đi, đại vu thói quen cũng là cường giả vi tôn, hắn có thể chịu phục Thế nhưng là cái này khương thượng, một giới bình dân, thế mà còn muốn đạp ở hắn thân công báo trên đầu. Quảng thanh tử ngàn không nên, vạn không nên, lại nói thêm một câu, thân công báo, ngươi không nên nhìn khương thượng xuất thân không bằng ngươi, ngươi ngày sau thành tiểu, lại là kém xa tít tắp hắn. Rất là hắn độc hòa khí nhưng lại tại thân công báo đáy lòng đâm xuống một hạt giống. Hắn không mặn không nhạt nhìn Khương Thượng vài lần, hát hát vài tiếng đi tới một bên đốc xúc những binh lính kia đi làm việc. Đông nhiên một đạo khói đen đột nhiên chống dông toát ra, Lê Vu hất lên vu bảo xuất hiện tại Quảng Thành Tử trước mặt, lạnh như băng mà hỏi, các người liền là Hạ Hiệt cung cấp nuôi dưỡng cái đám kia bạn khách ra. Hạ Hiệt ở đâu? Quảng Thành Tử trong mắt Kim Quang có chút chấp động, hung hăng nhìn chầm chầm trước mắt Lê vũ một chút hắn vừa muốn nói chuyện bên kia khương thượng lại là ăn ngay nói thật mà nói, vị này đại vu là hỏi cái kia cái vóc dáng rất lớn cây hồng bị quan tướng A. Hắn cùng vài người khác, đi tây phường đi uống rượu. Quảng thành tử trong lòng một cái lộn bộ, lê vu lại là phát ra vài tiếng cười lạnh, đột ngột đã mất đi bóng dáng. Xa xa trong góc, vang ôm một cái lấy đầu kia nhỏ hoàng Long thật sâu thở dài một hơi, ai, cái kia hạ hiệt đại ca phải xui xẻo, người tin hay không? Ngang, ngang, cái kia nhỏ hoàng Long lắc đầu vây đuôi kêu vài tiếng Đột nhiên một ngụm nước miếng lại nôn ra ngoài, chính xác nôn tiến vào trên mặt đất mấy cái người bị thương miệng bên trong. Chương 82: Nhiều cầu hôn. Tây phường một gian rất ưu u tĩnh vẻ phường, mấy trăm cái tiểu xảo tinh xảo tứ hợp viện kiến trúc, bị bao phủ tại nồng đậm thảm cỏ xanh phía dưới. Mà trải qua vũ trú không gian cấm chế, cái kia nhìn tiểu xảo vi lạc, lại là tầng tầng lớp lớp diện tích cực lớn. Trong sân đều là nước dòng suối nhỏ, cá đường hồ nước, kỳ sơn dị thạch rực rỡ muôn màu, các loại hoa mục tiên diễm sắc lạ thêm cái kia người mặc tiên diễm màu sắc váy dài lạng yên vãng lai thị nữ, vẹn ữ, lại là an ấp thành cực sự hiếm thấy xa hoa cảnh tượng, tổng thể phong cách cùng an ấp thành cái kia to lớn cổ xưa khí tức hoàn toàn khác biệt. Hạ hiệt bọn hắn một đường lượn quanh rất lớn một khoảng cách, cuối cùng đến tận cùng phía bắc một cái sân bên trong, cũng chính là cái này vẽ phường nhất xa hoa lãng phí cái nhà kia. Nơi khác Việt lạc, cái kia kỳ sơn dị thạch bất quá là khai thác mà đến hồ núi đá thạch, nơi đây những cái kia giả sơn loại hình Thế mà đều là dùng mỹ ngọc đắp lên mà thành, để hạ hiệt cùng đi theo mà đến đỏ cướp bọn người mở to hai mắt. liền trong viện tử này nhỏ nhất một ngọn núi giả, quy ra thành thượng phẩm nguyên ngọc đô có hơn vạn phương tả Hữu thật là lộng lẫy tới cực điểm. Về phần trong sân điêu lan, cột đèn chi thuộc, cũng tận là mỹ ngọc, tinh kim loại hình, viện tử chính giữa trong hồ, một chiếc tiểu xảo thuyền đánh cá tải sóng trở phụ, cái kia thuyền đánh cá lại là dùng một khối to lớn đẹp ngọc tinh tủy móc đi ra. Bực này khí tượng Để đỏ cấp không bị khống chế phát ra cực lớn tiếng thán phục cái nhà này phòng vẽ tranh bên trong ba ngũ tuyệt sắc nữ tử đang tay cầm bút lông sói tại một bức rộng lớn có vài ch trục trưởng màu trắng sa tanh bên trên phấn bút vẽ tranh mà hình thiên nhà trưởng lão hình thiên Á hình thiên ra hình thiên chết chính mặt mũi tràn đầy nhàn tản ngồi đang vẽ thất gần như cái ti hồ nhỏ trên sân thượng trong tay hoặc là bương cháo buộn hoặc là bương liệt ửu hoặc là gõ lấy lấyói kích ở nơi đó nhẹ giọng ngâm sướng hình thiên huynh để mấy cái cung kính đi tới phòng vẽ tranh Mắt nhìn thẳng đi qua mấy cái kia vẽ tranh tuyển sắc nữ tử, A Yểu Lý đi đến bên trong trên sân thượng, hướng ba cái trưởng lão hành lên nói: "Hạ Hiệt tới." Đỏ cướp lại là giật mình kêu lên, rất hiển nhiên, cái này vẽ phường liền là Hình Thiên nhà tại Tây Phường sáng nghiệp, nếu không ba cái lao đầu nhi cũng sẽ không ba ba tuyển nơi này đến nói chuyện. Hình Thiên nhà tam đại trưởng lao ở chỗ này, hắn đỏ cướp lại là tính là gì? Hạ Hiệt là Hình Thiên nhà chấp sự, thế nhưng là hắn đỏ cướp, bất quá là hạ Hiệt phó quan chi thuộc. Làm sao có thể lại tới đây Lập tức hắn thi lễ một cái Liền muốn bước nhanh lui ra ngoài Đỏ cướp trong lòng cái kia phiền muộn A Nguyên vốn có thể đi theo tới uống rượu Ai biết ba vị này ở chỗ này đây Hình thiên át lại là hướng phía đỏ cướp Vây vây tay, nhàn nhạt cười nói Đỏ cướp bé con, ngươi cũng lưu lại Ai nhà các ngươi cùng chúng ta hình thiên nhà Không là người ngoài Gia chủ của các ngươi vẫn là chúng ta hình thiên nhà Trưởng sự tình, ngươi bây giờ lại đang Hắc gáp quân làm việc, có nhiều thứ Lại cũng nghe được Độ cấp hơi kinh hãi, trên mặt lại là lộ ra mừng như điên thần sắc, vội vàng quỳ đi xuống dập đầu cái đầu, cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn đi đến hình thiên đại phong bên cạnh bọn họ, tại hạ ghế trên chiếu khoanh chân ngồi xuống. Hạ Hiệt không thấy ba cái kia lão đầu, hắn đi đến mấy cái kia đang vận dụng ngòi bút phác họa nữ tử bên người, nhìn một chút bức kia bày tại to lớn vẽ trên bàn tơ lụa, phía trên kia lại là một bức rất quái dị thiên thần phẫn nộ, huy động cự phủ cùng ức vạn ma thần dục huyết phân chiến tràng cảnh. Thiên thần kia thân hình cực lớn, Toàn thân đều có nhàn nhạt huyết quang phảng phát xương mù trương dương hướng phía bốn phía khuếch tán, mấy nữ tử rất tốt nắm chắc thiên thần kia thần thủy, một cỗ sát khí thấu xương từ cái kia vẽ bên trong thấu đi ra. Trắng đã đung đưa đi tới hình thiên át bên người, ôm lấy bên cạnh hắn bình rượu, đặt ngông ngồi ở sân thượng trên lan can, cao hứng bừng bừng uống lên cái kia thượng phẩm rượu ngon. Hắn cũng không quan tâm những người này ở đây làm cái gì, trời đất bao là, đối với đến không nói, ăn thị uống rượu mới lớn nhất. Hình thiên ác cười khổ một tiếng, Tiện tay đem cái kia thanh đồng rượu tức buông xuống, hướng trong phòng hạ hạ yếu liệt cười nói, đó là thái cổ lúc ta hình thiên thị chi tổ đại thần hình thiên ác đấu cựu thiên thập hoang vô số ma thần, cuối cùng ngộ ra chí cao thần lực chẳng cảnh. Hạ Hiệt, ngươi nhìn các nàng vẽ đến như thế nào? Tốt. Hạ Hiệt rất dùng sức gật đầu, cũng đi tới sân thượng ngồi xuống. Hắn tiếp nhận Hình Thiên đại phong đưa tới một bát cháo bột, rất chăm chú nói ra, tối thiểu ta sẽ không vẽ những thứ này. Hình Thiên tam lão đồng thời nở nụ cười, bọn hắn lắc đầu. Đối với hạ hiệt cái chuyện cười này từ chối cho ý kiến. Hình thiên ra ngón tay ở bên người trên chiếu gõ mấy lần, chỉ vào mấy cái kia nữ tử hỏi, ngươi nhìn các nàng, nhân tài lại là như thế nào? Ta dám nói, an ấp nội thành, sợ là không có mấy cái nữ tử, có thể so với các nàng càng càng xinh đẹp động lòng người A. Tốt, hạ hiệt lại là dùng sức chút gật đầu, hắn quay đầu nhìn mấy cái kia nữ tử một chút, rất là thành khẩn nói ra, ta đến an ấp lâu như vậy, chỉ nói dung mạo chỉ có một nữ tử thắng qua các nàng. Hình thiên đại phong lông mày đột nhiên dương lên, lớn tiếng kêu ẩm lên, cái gì? Còn có nữ tử dung mạo thắng qua các nàng. Là ai? Làm sao có thể chứ? Mấy vị tỷ mụn này, thế nhưng là ta hình thiên nhà xuất sắc nhất. Hình thiên nhà tộc nữ. Hạ Hiệt kinh ngạc nhìn hình thiên đại phong một chút, lắc đầu rất bất đắc dĩ nói ra, người kia là ai, ta không dám nói à. Trắng ngồi tại trên lan can, đột nhiên dọa đến đem cái kia bình rượu ném vào trong hồ nước, dương nhanh múa vướt chi chi tiêu nửa ngày. Hắn rất dùng sức nắm chặt nắm đấm, hướng hạ hiệt đe dọa tính vung đống lúc đích. Trắng trong lòng cái kia tức giận à, cái kia sợ hài à, êm đẹp uống rượu, hạ hiệt tại sao muốn nhắc lên lê vu cái kia nữ nhân đáng sợ đâu. Uống nàng một chén canh thuốc liền muốn đau bụng hơn nửa ngày, trắng nhưng là chân chính sợ chết cái này cái trẻ tuổi đại vũ nữ. A nha, ta làm sao quên nàng? Cái kia lưu hâm, quả nhiên là dung mạo tuyệt mỹ A Hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa cái này mới tỉnh ngộ lại có thể làm cho trắng như thế sợ hại nữ tử, ngoại trừ vậy được trời dùng chén thuốc rót bạch lưu hâm tán, còn có thể là ai? Hình Thiên Át, Hình Thiên Gia, Hình Thiên chết sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, Hình Thiên Át hét to, "A, Lưu Hâm, Lê Vu Điệt Lưu Hâm, các ngươi làm sao dựng vào nàng?" Hình Thiên ngao long lanh mồm lanh miệng, lập tức đem Lưu Hâm đi theo đám bọn hắn đi Nam Hoàng, một đường đồng hành sự tình nói ra. Nói nói, ra hỏa này liền thêm mắm thêm muối, đem Lê Vu đối hạ kiện rất là chiếu cố rất là khẩn trương, rất là thế nào thế nào một cái chuyện, dựa theo bọn hắn thói quen tại Tây Phường chuyển cái kia chuyện tình gió trăng giọng điệu, khanh cái nào quát quát nói một trượng. Hạ hiện dọa đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, dựa theo hình thiên ngao long thuyết pháp, tựa hồ Lưu Hâm cùng hắn có một loại nào đó tư tình, hắn vội vàng bổ nhau qua, muốn che hình thiên ngao long miệng. Hình thiên nhà người sợ là sẽ không tin đồn những này chuyện tình gió chang, thế nhưng là bên cạnh còn không có cái đỏ cấp a. Nếu là hắn sau này uống nhiều quá vừa mất miệng Thẹn quá thành giận Lê vu, không đem hình thiên nhà toàn bộ phá hủy mới là lạ. So Hạ Hiệt tốc độ càng nhanh lại là hình thiên ác, hắn nhìn thấy Hạ Hiệt bộ mặt biểu lộ, lập tức liền một trưởng phong ở hình thiên ngao long trên mặt, đem hình thiên ngao long giật lại mình. Hình thiên ác quá lớn, những lời này cũng là hồ nói lung tung a. Cái kia Lưu Hâm muốn, cái kia Lưu Hâm. Hạ Hiệt cùng ba cái lao đầu nhi nhìn nhau, ba cái lao đầu nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hạ Hiệt lại là trùng điệp gật đầu, thở dài một cái. Thế là ba cái lao đầu nhì cũng là thở dài một cái, trên mặt lại nhiều vài tia giật mình. Hình thiên ra cười nói, khó trách nghe nói, hôm nay đại vương sinh sinh nhịn xuống hạ hiệt ngươi làm tức giận hắn hỏa khí, hắc hắc, thì ra là thế. Nô, no, đại ca lại cũng không cùng chúng ta nói rõ ràng, những chuyện này, đại ca hắn có biết không? Hạ hiệt gật đầu, bưng cái kia cháo buộc uống một ngụm cười nói, gia chủ lại là biết, chỉ là, có lẽ hắn cho rằng cái này không tính là gì đại sự A Hình thiên chết như mày. Cái này cũng chưa tính đại sự. Ai chêu chọc nàng, chẳng phải là phiên phức. Bất quá, lại cũng không có ngao long nói đến dạng này, sợ là cái kia lưu hâm, chỉ là nữ hài tâm hoa, tìm ngươi cùng làm cho chơi làm vui từ thôi. Nô, no, những chuyện này lại không đi nói hắn, hạ hiệt, hôm nay tìm ngươi đến, là vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trôi qua mấy ngày, chúng ta vừa vặn muốn điều động ngươi đi cho đông di đại tộc trưởng đưa đại vương ban thưởng tiền vật, ngươi vừa vặn làm người xứ giả kia đi qua. cho nên vấn đề này, còn muốn hỏi ngươi ý tứ tiện tay đem cái kia chén trà đặt ở bên người điều án thượng, hạ hiệt chắp tay nói, trưởng lao có chuyện cứ việc nói hạ hiệt bây giờ cũng là hình thiên nhà người, sự tình gì không thể làm hát hát, hát hát bà cái lao đầu nhi cười vài tiếng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn hình thiên át sờ đầu một cái ra mập mờ mà hỏi, ngươi còn không có ý chung nhân a hạ hiệt sửng sốt một chút, gật đầu nói hạ hiệt cũng vô tâm dụng cụ nữ tử a Trưởng lão lời nói vì sao? Hình thiên chết xoạch một cái miệng, vỗ mạnh một cái điều án, lớn tiếng kêu lên, tốt, chúng ta hình thiên nhà người, giết người là một đao đâm đi vào chính là, làm nữ nhân cũng là một thương đâm đi vào là được, chỗ nào như thế nhăn nhăn nhó nhó. Ho khan một tiếng, hình thiên chết thanh em đột nhiên lại trở nên rất rất nhỏ, hắn rất hàm hồ nói ra, cái này, hạ hiệt, ngươi là thuần túy thổ tính vu lực à? Cái này, a ngươi cảm thấy, chúng ta mấy vị này chắt gái như thế nào? Các nàng đều là ta hình thiên nhà trực hệ tộc nữ, cũng không phải những cái kia bảng chi bên ngoài hệ hàng. Ách! Hạ linh trong đầu một trận loạn chuyển, tựa hồ rõ ràng một chút hình thiên chết bọn hắn ý tứ. Ngũ hành sinh tiêu khắc chế đạo lý, chính là người tu đạo nhất cơ bản trường trình học, hình thiên thị bản mệnh vô lực thuộc tính là kim tính, mà hắn hạ hiệt là thổ tính vô lực. Như hắn cùng hình thiên thị nữ tử thành thân, sinh hạ hài tử, lại là có cực lớn có thể là thuần túy kim tính hoặc là thổ tính bản mệnh vô lực cái này v Chúng ta các lớn Vu ra bản mệnh vô lực thuộc tính không giống nhau, vô số đời đến tương hô thông hôn, làm cho tộc nhân huyết mạch nhiều đời hỗn tạp. Huyết mạch một hỗn tạp, làm cho bản tộc Vu quyết đều tu luyện không đến cao thâm nhất cảnh giới, cho nên làm bây giờ đại Vu, thực lực là một đời so một đời chênh lệch. Cho nên, ngươi hạ có phần đến một lần ăn ớp, gia chủ vừa phát hiện ngươi là thuần túy thổ tính vô lực, cái kia chính là lớn thêm nhu đãi, điểm này, hạ dẫn ngươi cũng là trong lòng rõ ràng a. Hình thiên gia sở lấy sợ dâu Cười a a nói: "Cho nên, hạ có phần chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ phía ngoài những cái kia tuyệt sắc nữ tử." Hình Thiên Đại Phong vũ mạnh một cái hạ lĩnh bả vai, lớn tiếng nói: "Hạ Hiệt huynh đệ, cho nên, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là chúng ta em vợ. A nha nha, đến lúc đó, chúng ta coi như là chân chính người một nhà. Cái này phía ngoài mấy người tỷ muội là chúng ta thế hệ này trực hệ người thân trung kim tính tư chất tốt nhất, ngươi tận đem các nàng thu làm thê thiếp chính là không chỉ có là các nàng Chỉ cần là chúng ta hình thiên nhà nữ tử, người coi trọng ai, người hôm nay coi trọng, ngày mai liền thành hôn. a hạ hiệt ngây ngẩn cả người, đây không phải đem mình làm làm ngựa giống tới sai bảo à. Hắn làm sao có một loại mình bị hình thiên nhà nữ tử luân ra nào rất đâu. Ách, đáp ứng hay là không đáp ứng. Mình nếu là muốn hướng người đông di trả thủ, là tuyệt đối không thể rời bỏ hình thiên nhà ủng hộ. Mình muốn tại cái này hoàn toàn lấy bạo lực quyết định địa vị cao thấp thế giới sinh tồn được. Cũng không thể rời bỏ hình thiên nhà bảo hộ. Mà lại, những cô gái này, nói thật, đều là trong vạn chọn một cực phẩm A. Nhất là nhìn các nàng vẽ tranh lúc đầu bút lông, khí chất, rõ ràng đều là vừa xinh đẹp lại thông minh tốt nhất tài nữ. Mình có thể tìm tới một cái, nhưng cũng là không lỗ, húng chi bây giờ là nhiều như vậy. Trước mắt đột nhiên lẽ lên một mảng lớn tươi tốt hoa nhài bụi, càng có hai mảnh màu xanh nhạt bờ môi vút qua đi. Đang muốn mở miệng đáp lời, đột nhiên toàn bộ vẽ phường đều rung động run một cái Một cú mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ, đột nhiên đánh vào tranh này phường vu thuật cấm chế bên trên. Mấy trăm tầng không gian bình chướng bị người nhất cử phá vỡ, một đầu toàn thân quấn quanh ở khói đen bên trong bóng người, sau lưng theo sát lấy hơn 10 người đồng dạng tản mát ra vô cùng cường đại vô lực ba động đại vu, từ một cái kia trống rông xuất hiện chỗ trống bên trong bay ra. Người kia ngữ khí băng lánh nói hạ hiện: "Thiên Vu chính là đang tìm ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi." To lớn vô lực ba động ép tới hình thiên đại phong. Đỏ cấp bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn xem lấy bực này tuyệt đối cường thế phương thức xuất hiện Lê Vu cùng nàng Lê Vu điện cấp dưới cựu đỉnh đại vu nhóm. Hình thiên át hình thiên ra, hình thiên chết ba cái lao đầu nhì lại là đứng lên, hướng phía Lê Vu hành lệ nói, Lê Vu điện chủ, ngươi tìm đến hạ hiện lại là có chuyện gì? Lê Vu dạo qua một vòng, nhìn thoáng qua những cái kia hoảng sợ tránh nẻ đến trong phòng một góc hình thiên nhà nữ tử, đột nhiên cười lạnh, nhìn những cô gái này thể nội kim tính vô lực cự Sợ là các ngươi hình thiên nhà giấu đi tộc nhân A. Chẳng lẽ lại, các ngươi coi trọng hạ hiệt cái này mọi dợ thuần thổ tính thân thể, muốn chiêu hắn nhập môn hay sao? Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết. Rắt. Hình thiên nhà ba cái lao đầu nhi đồng thời cổ quái lên tiếng lên tiếng một tiếng, biết được Lê Vu nguyên bản diện mục bọn hắn, đem cầm không được Lê Vu hỏi câu nói này dụ ý chỗ, nào dám lung tung trả lời. Hừ hừ, nhóm nói những này có không có. Hạ Hiệt bây giờ là ta Lê Vũ Điện sở thuộc, một ít chuyện của hắn, các ngươi vẫn là không cần quá quan tâm quá độ mới tốt. Hình thiên át ta hỏi ngươi, Hạ Hiệt có thể hay không đại biểu các ngươi hình thiên gia chủ y tứ? Lê Vũ hai tay chắp ở sau lưng, trong mắt lục sắc quỷ hỏa lại tránh bắt đầu chuyển động, nhìn tròng trọc vào hình thiên ba láo đầu. Hình thiên át quỷ bí nở nụ cười, hắn chỉ vào Hạ Hiệt nói, Lê Vũ Điện chủ yêu cầu, đến cùng là chuyện gì đâu? An ấp thành mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều lắm, rất nhiều chuyện Gia chủ của chúng ta đều là không rõ đến cùng là phải nên làm như thế nào. Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết. Nô. No. Chầm ngâm một lát, Lê Vu vung tay lên, một đạo lục quang bao phủ toàn bộ sân thượng, nàng lúc này mới hỏi, rất sự tình đơn giản, cũng chính là, các ngươi hình thiên nhà, chuẩn bị duy trì vị kia vương tử. Đây là Lê Vu điện chủ hỏi đâu? Vẫn là ai hỏi đâu? Hình thiên át hỏi lại nàng. Đã là ta hỏi, cũng là còn lại 5 vị đại vu vấn đề. Các ngươi hình thiên nhà, lần này chuẩn bị duy trì vị kia vương tử. Lê vu từng bước tới gần, kia không hề bưng lỏng. Đại vương thân thể khỏe mạnh, còn chưa tới loại trình độ kia A. Hình thiên át lời nói rất chân đầu. Rất nhanh. Lê vu nói chuyện rất thẳng thắn lại là không cho hình thiên át tránh đi chính mình vấn đề. Hình thiên nhà ba cái lao nhân, cùng tại trên sân thượng hình thiên huynh đệ mấy cái còn có đỏ cướp, đồng thời trong lòng giật mình. Lê vu nói lời này là có ý gì? Một tay nắm lấy hạ hiệt bả vai. Một tay sách lấy xui xẻo bạch cổ, Lê Vu cười lạnh nói, ít nhất hôm nay trước kia, Hạ Hiệt cùng ta ủng hộ đối tượng vẫn là giống nhau. Hy vọng Hạ Hiệt đại biểu là các ngươi hình thiên nhà ý tứ, vấn đề này, không chỉ có là ta, còn có những người khác cũng tới hỏi các ngươi. Tốt nhất, các ngươi nhanh chóng nghĩ ra một cái có thể làm cho đại hạ tuyệt đại bộ phận người đều hài lòng đáp án tới. Mỗi một lần vương quyền thay đổi, tổng có một ít vu ra thực lực bị hao tổn, xem ở Hạ Hiệt phân thượng, ta lúc này mới nhắc nhở các ngươi rất bạo lực một cước đá nát toàn bộ vẽ phường chỗ có không gian cấm chế, lần nữa mở ra một đầu trực tiếp thông hướng mặt ngoài đường cái chỗ trống, Lê Vu nắm lấy hạ hiệp cùng trắng, cứ như vậy bay ra ngoài. Trên sân thượng một trận yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó, nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu, đỏ Cấp lúc này mới si ngốc ngơ ngác mà hỏi, "Chư vị, gần nhất án읍 thành, tựa hồ rất là gió êm sóng lặng, thấy thế nào cũng không giống là muốn chuyện gì phát sinh dáng vẻ." Cái này Lê Vũ, làm sao lại hỏi ra những những lời kia? Hình Thiên bản khô cần nói ra, gió êm sóng lặng. Chân chính chuyện ma quỷ, hôm nay mới bị biển người nổ cái rắc dưới, tính thế nào là gió êm sóng lặng đâu. Hình Thiên ra không nhịn được quát, nhắm lại miệng của các người, để cho chúng ta thanh yên tĩnh một chút. Nô, no, các người nói, nếu là Lê Vu đại biểu Thiên Vũ hỏi chúng ta Hình Thiên nhà ý kiến, lại bắt đi Hạ Hiệt có phần làm gì?" Hạ Hiệt dù nói thế nào, chỉ là chúng ta chấp sự, lại không cách nào ảnh hưởng đến ta Hình Thiên nhà quyết sách. Hình Thiên chết thì là thật sâu như mày. Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề rất lớn. Lê Vũ là người trẻ tuổi lại còn chưa tính, dạng này đường hoàng đánh tới cửa hỏi chúng ta những này phạm hú ý, đây là nàng không có kinh nghiệm. Thiên Vũ lại sẽ không để nàng làm như vậy A Đây là buộc chúng ta hình thiên nhà chân chính biểu thị thái độ của mình, vẫn là có còn lại dụng ý đâu. Hình thiên át ngẩn đầu nhìn còn tại sân thượng ngoại mông lấy tầng kia lục quang, đột nhiên lộ ra rất nụ cười cổ quái, quản hắn như thế nào. Tóm lại ta hình thiên nhà ổn thỏa trên này Nhà mình không mất phân tức, ai có thể làm gì chúng ta? Ngược lại là cái kia Lê Vu. Nếu là Lê Vu thật đối hạ hiệt có loại kia tâm tư, hát hát, hát không rượu quá thay. a hình thiên huynh đệ bọn hắn toàn bộ sững sờ rơi mất. Lê Vu, thế nhưng là nữ tử. Hình thiên át phất phất tay háo, cười to nói, các người, cẩn thận suy nghĩ trước sau sự tình liền nhưng có biết, cái kia Lê Vu nhưng không phải là một cô gái trẻ tuổi. Hát hát, chúng ta trở về trong phủ các loại đại ca thương nghị sự tình. Do lớn, các ngươi lại giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ ráng, đi phối hợp vệ quân, hoàng cung vũ vệ, cẩn thận tìm kiếm biển người nội ứng đi. Đang nói, bên ngoài một cái hình thiên nhà tộc nhân vọt vào, lớn tiếng kêu ầm lên, ba vị trưởng lão, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Phong thu thập đoạn, danh từ giải thích tay đánh tiểu thuyết bởi vì trước mắt phần lớn tiểu thuyết trương tiết đồng đều nưu đồ phiến hình thức xuất hiện, thêm nữa quá nhiều hình mở, để cho người ta đọc lúc rất không thoải mái, v3 cùng trong điện thoại di động Tùy thời tùy chỗ có thể hưởng thụ độc niềm vui thú. Chương 83, ám sát. Cùng gió đập vào mặt, đánh cho hạ hiệt cùng trắng đều không thể mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm. Lê vu tốc độ phi hành nhanh đến mức dòa người, khuấy động lên sức gió còn tại an ấp tưởng thành bên ngoài cuốn lên từng tia bụi đất, bên này bọn hắn thực đã đến vu sơn bên trong. Có lẽ là bởi vì an ấp nhận lấy tập kích, vu sơn bên trong thủ vệ so với lần trước hạ lĩnh lúc đến, đâu chỉ nghiêm mật gấp 10 lần. Đầy trời khắp núi đều là từng đội từng đội áo đen đại vu, từng đôi như quỷ hỏa con ngươi liếc nhìn bốn phía, cái kia ánh mắt đều có thể đem bùn đất đốt ra cái lôi thùng tới. Lê vu thân thể nhoáng một cái, thực đã tại vu sơn cửa vào trên đại đạo dừng lại, tiện tay đem hạ hiệt cùng trắng ném trên mặt đất. Phu cận có gần trăm tên đại vu bản năng sông lên trước mấy bước, thấy là Lê vu bọn người, lập tức lại lui về tại chỗ. Lê vu rất là khinh thường lạnh hứa lên, bọn này lao bất tử đầu góc hồ đồ rồi. Đám kia biển người cũng liền có thể trà trộn vào hoàng cung chiếm chút lợi lộc, muốn đến vu Sơn tới quấy rối, liền ngoại vi vu chú bọn hắn đều phá không nổi rồi, làm sao làm thành loại này dáng vẻ khẩn trương. Nàng nhìn cũng không nhìn Hạ Hiệt một chút, tự mình thuận đại đạo hướng vu điện chỗ này tòa đỉnh núi bước đi, vừa đi, vừa hướng Hạ Hiệt châm trọc khiêu khích. "Hạ Hiệt, chúc mừng ngươi, bị hình thiên nhà coi trọng, nếu là ngươi thật gả vào hình thiên nhà, về sau ít nhất cũng có thể tại lớn hạ vương đình ở bên trong trộn lẫn cái ti, khiến cho chi thuộc quan lớn a." Tới lúc đó, đất phong, nữ tử, vô số tiền vật, coi như phù hợp ngươi cái này mọi dợ tâm tư. Ha ha, ngươi một mọi dợ có thể đi đến một bước này, lại là không dễ dàng. Hạ hiệt cùng trắng một đôi cá mẹ một lứa thận trọng đi theo lê vù sau lưng, trắng chuyển trong mắt, lầm nhầm đánh giá ven đường những cái kia đại vu Hạ hiệt lại là phản bác, ta hạ hiệt đường đường một hảo hán, lại không là vì cái gì phụ nữ, tiền vật mới đến ăn ốc. Còn nữa, nói thế nào cũng là ta cưới hắn hình thiên nhà nữ tử. Như thế nào là ta gả vào hình thiên nhà? Lê vu quái thanh quái khí nói ra, a nha, ngươi cái này mọi dợ thế mà không phải là vì những này đến an ấp Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì rất đến an ấp đâu? Hẳn là ngươi cái này mọi dợ thật sự chính là thụ cảm hóa, đến an ấp thay đại hạ hiệu lực hay sao? Ngươi thế nhưng là nam hoang mọi dợ, muốn chọn một đại vương hiệu mệnh, cũng hẳn là tuyển nam man những cái kia tộc vương, tại sao chạy tới an ấp rồi? Ta đến an ấp đây là... Hạ lĩnh đột nhiên á khẩu không trả lời được hắn tìm không ra một cái hợp tình lý do hợp lý nói cho Lê vu hắn vì sao lại đến an ấp hắn có thể trực tiếp nói cho Lê vu nói hắn là một cái đến từ một thời không khác người đến An ấp vì chính là truy cầu lực lượng truy cầu trở về mình thế giới kia con đường a từ hắn đến An ấp sau những chuyện này xem ra hắn hạ hiệt, đích thật là một cái truy cầu quyền thế địa vị công danh phú quý tục nhân từ đầu đến đuôi một cái có sữa liền là nương tục nhân nhưng là có biện pháp nào đâu Ai kêu những cái kia cường lực vô thuật, đều là các lớn vu gia bí truyền tuyệt học, một cái bình thường vũ võ, là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến đây này. Hắn mới đầu ngoại trừ cho hình thiên nhà hiệu lực để cầu tăng lên địa vị của mình, lấy tiếp xúc đến cao hơn vu quyết bên ngoài, hắn còn có thể thế nào? Lê vu hắc hắc cười lạnh, ngươi tìm không ra lấy cớ để rồi. Nô, no, ta nhưng có toan uổng ngươi hay sao? Hàng năm đến ăn ớp, muốn cầu một cái xuất thân vu thực sự nhiều lắm, không nhiều ngươi cái này một cái. chỉ là Những cái kia vu thật sự là không có vận khí tốt của ngươi. Hừ, hừ, liền nói ngươi hiện tại có thể bị ta giáo hấn, cũng là phúc khí của ngươi, khắc vu, muốn ta nhiều liết hắn một cái đều khó có khả năng. Đúng vậy a đúng vậy a thật chính là vận may của ta. Hạ có phần tại trong bụng chỉ lên trời chửi mẹ, mỗi ngày bị ngươi cái này tâm lý vận vẹo nhỏ vu bà dày vò, đây cũng là phúc khí. Trong lòng hần rỗi, hạ hiệt nói chuyện cũng liền không lo được nặng nhẹ, hắn bày ra phương nam man nhân diện mục thật sự lớn tiếng kêu ầm lên, chẳng lẽ ta làm như vậy có lỗi à? Tìm thêm mấy cái bà nương, nhiều sinh hắn mây trăm bé con, đây chính là ta mẹ nói với ta, chúng ta trong tộc Nam Ninh cũng không đều là như thế này qua cả một đời. Chỉ là, bọn hắn không có vận khí của ta tốt, không có hình thiên nhà đem trong nhà mình nữ nhân đưa cho bọn họ. A, đây là mệnh của ta thì thế nào? Lê Vu Miệng trương mấy trương, bị hạ hiệt một câu chắn đến nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới hung tận quát lớn: Ta quản ngươi nhóm những này mọi dợ đi chết. Thế nhưng là ngươi bây giờ xem như ta Lê Vu điện vu, ngươi liền không thể giống những cái kia ti tiện mọi dợ như thế sống hết đời. Hư lạnh vài tiếng, Lê Vu ánh mắt lóe lên một đạo quỷ bí lục quang, dương dương đắc ý nói ra, "Xem ra, ta muốn tìm mấy cái vu lão hảo hảo để ngươi minh bạch, thân là một tên vu, ngươi phải làm thế nào làm mới là đúng." Nàng quay đầu, ngang hạ hiện một chút, rất là phẫn nộ dạy dỗ, "Ngươi thế nhưng là ta Lê Vu thuộc hạ, Nếu là ngươi bị hình thiên nhà trở thành lai giống, mặt của ta lại để ở nơi đâu đi. Cái này, hạ hiệt chỉ có thể vô tội nhìn xem lê vu, mở ra hai tay làm mình thực sự là không rõ tình hình hình. Hình thiên nhà tìm hắn hạ hiệt lai giống, tự hồ, tự hồ cùng nàng lê vu không có bất cứ quan hệ nào à. Liên hạ hiệt xem ra, có thể cùng hình thiên nhà kết thân, đối với hắn thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn muốn, muốn nắm giữ đủ cường đại hướng người đông di trả thù thực lực, Hắn làm sao có thể rời đi hình thiên nhà duy trì đâu? Phía trước bước nhanh đi nhanh Lê Vu lại là đột nhiên ngừng lại, xoay người hung hăng dùng ngón tay thọc hạ Hiệt ngược mấy lần, hung tợn khiển trách, ngươi đã nói ngươi là một cái hảo hán, như vậy thì như cái hảo hán dáng vẻ đi, không nên bị người coi như công cụ đến thao dụng. Ngươi là ta tại An Up ít có để mắt người, cũng đừng để cho ta coi thường ngươi. Hạ Hiệt lắc đầu cười khổ, sờ sờ bạch đầu, theo sát tại Lê Vu sau lưng, hướng cái kia Vu Sơn chỗ cao nhất trời Vu Điện bỏ đi. Một bên thuận cái kia vô số thềm đá treo lên trên, Hạ Hiệt một bên hỏi cái kia Lê Vũ, "Thiên Vũ tìm ta, lại có chuyện gì?" "Vừa rồi ta nhìn các ngươi, không phải đều hướng hoàng cung đi rồi sao?" Lê Vũ dứt khoát nói ra, "Không biết Thiên Vũ tìm người chuyện gì. Mới vừa đi hoàng cung, hoàng cung chính điện đều bị đánh sập, đại vương rất là tức giận, trở về hậu cung nghỉ ngơi, chúng ta còn lưu tại hoàng cung làm gì?" "Chỉ là," nàng quay đầu nhìn Hạ Hiệt một chút, "Cái này mới nói ra, Đương đại thiên vu đối với tinh tướng vận số tạo nghệ lại là kém xa tít tóc tiền nhiệm thiên vu sợ là hắn tìm ngươi, thật đúng là có chút việc nàng đột nhiên thấp giọng có chút lo lắng thầm nói Hoàng cung bị ngoại nhân xâm nhập hủy đi như thế một mảng lớn cung điện loại chuyện này liền là năm đó người đông di 3.000 thần xạ thủ đột nhiên công chiếm an anấp cũng chưa từng xảy ra a cái này để báo thế nhưng là rất bất cát lại nói tiền nhiệm thiên vu hảo hảo nhất định phải hao phí mình 3 năm tuổi thọ phòng đoán thiên cơ sợ là thật có chuyện gì à Hạ Yết chạy tìm chìm xuống dưới, hắn những vật khác không sợ, liền sợ những này thực lực có thể thông quỷ thần đại vu nói cái gì thiên cơ mệnh số. Những này đại vu, liền tựa như điệu chấn tiến đến trước chuẩn, đối với nguy hiểm luôn có một loại bản năng trực giác. Có thể làm cho Thiên Vu Tuân hỏi chính mình cái này kế thừa tiền nhiệm Thiên Vu tinh thần là cấn người, sợ lo sự tình sẽ không rất đơn giản. Đáng chết, cái tiêu Cửu Vương tử hồn tiên đợi, lên tên là gì không tốt, nhất định phải gọi là Lý Quý đâu. Nếu là Cửu Vương tử là Lý Quý Hẳn là vị này hạ vương, chính là hắn vừa đi, một bên suy nghĩ kiếp trước bên trong mình nhớ kỹ điểm này liên quan tới hạ chiều cũng không phong phú tư liệu. Lê Vưu tự hồ cũng có chút tâm sự, một đường đi tới không có nói thêm câu nào. Hai người một thú cứ như vậy bò lên trên vù sơn đỉnh chót, đi vào lần trước thiên vưu vẫn mệnh lúc tiến đi qua đầu kia vừa nói. Lần này, Lê Vưu mang theo hạ hiệt cùng trắng, trực tiếp xuyên qua sừng đạo, vòng qua lần trước hạ hiệt chống rông đạt được lợi ích khổng lồ đại sảnh cuối cùng đến một cái cực lớn trống rông bên trong. Cái này cũng đã là vu sơn nội địa, toàn bộ lòng núi bị quỷ thần chi lực móc sạch, biến thành một cái đường kính hơn 10 dặm, không biết sâu bao nhiêu to lớn cho đoàn giếng. Phía trên trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời mây trắng, trời xanh, siêu siêu gió lớn từ phía trên giót xuống dưới. Tính ra hàng trăm vài chục trượng phương viên phiến đá lơn lửng tại cái này to lớn trong sân vườn. Phía trên điêu khắc phức tạp tinh đồ, chính giữa lớn nhất khối kia phiến hữu Phía trên có 12 tòa tế đàn, chính giữa là một cái cái bậy bên cạnh dài vài chục trượng phương tháp, thiên vu buổi trưa ớt, liền quỳ ngồi ở kia phương tháp phía trên, trong tay lăn qua lộn lại loay hoay mấy khối màu trắng mai rùa. Lê vu mang theo hạ hiệt cùng trắng trôi giặt đến cái kia phương tháp phía dưới, chỉ lên trời vu chậm dãi nói, thiên vu, ta đem hạ có phần mang đến. Ừm. Thiên vu chậm dãi lên tiếng, tiện tay vứt xuống cái kia mấy khối mai rùa, nhanh chân đi xuống cái kia phương tháp, hướng hạ hiệt gật đầu nói, tốt, ngồi. Mấy khối thạch tử vô thanh vô tức từ dưới chân phiến đá hạ lơ lửng, thiên vu đầu tiên khoanh chân ngồi ở cái kia ụ đá bên trên, hạ hiệt cũng rất lớn phương ngồi xuống, không có chút nào câu thúc biểu hiện, thắng được thiên vu trong ánh mắt vài tia khen ngợi. Chỉ có lê vu hai tay chắp sau lưng, tại dưới chân khối này tảng đá lớn biên giới lắc đến ngô đi, lại là lưỡi nhát tọa hạ nghe thiên vu cùng hạ hiệt đối thoại. Trắng lắc lắc một đôi tráng kiện chân, ngay tại hạ hiệt bên người muốn học hạ hiệt bộ dáng khoanh chân ngồi xuống Làm sao chân của hắn thực sự không thích hợp làm động tác như vậy, cuối cùng chỉ có thể khí cực bại phồ kêu la vài tiếng, đặt ngông ngồi ở thạch từ bên trên, ngay sau đó lại nằm xuống, duỗi ra một đôi móng vuốt, cẩn thận bắt đầu trải vướt mình hạ thể lông dài. Bực này gần như phóng đãng hành vi, lại là làm cho Thiên Vu ghé mắt, rất là cẩn thận nhìn trắng mấy mắt. Không hiểu Thiên Vu tìm mình để làm gì ý, hạ hiệt trong lòng, thực sự không cách nào đem mình cùng cao cao tại thượng vu giáo giáo chủ liên hệ tới. Lập tức hắn cũng không khách khí Trực tiếp mở miệng hỏi, thiên vu, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Ta hạ hiệt vu lực có hạ, sợ là không thể giúp ngươi làm cái gì. Hạ hiệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái lao đầu nhi có thể cười đến như thế âm hiểm, như thế vui vẻ, như thế sẵn lạ. Cái kia vô cùng nụ cười âm hiểm đến trên khuôn mặt của hắn, liền quả thực là biến thành một đóa to lớn hoa mẫu đơn, toàn bộ đều phát thả ra mấy chục trượng hào con tới. Thiên vu đột nhiên bình di mấy trượng, tiến tới hạ hiệt bên người, dùng sức đập đánh một cái hạ hiệt bả vai Trung Điệp gật đầu nói ra, không cần ngươi xuất lực làm cái gì, chỉ cần ngươi đi làm, liền tự nhiên có người đi. Ừm. Lê Vũ cũng phiêu đi qua, bóc trường bảo bên trên che đầu, rất tò mò nhìn Thiên Vũ. Nàng cực kỳ buồn bực vấn Thiên Vũ, dạng này nghe, ngươi tại tính kế ai. Thiên Vũ a a a a cười khan giả một lúc lâu, lúc này mới nháy một cái con mắt, phi thường thản nhiên nói ra, tính toán ta đại ca, cũng chính là ẩn Vũ điện chủ, đại hạ Vũ giáo tinh tông tông chủ, ẩn Vũ quá dịch. Hắn hiếp mắt đối Hạ Hiệt nói, chỉ có thông qua ngươi Hạ Hiệt, mới có thể tính kế đến hắn nha. Toàn bộ đại hạ ngoại trừ hắn, không ai có thể làm đến chuyện kia. Nô, no, chuyện gì? Hạ Hiệt nhìn lên trời vu một mặt phong ba không thể, rất là trầm ổn bộ dáng. Rất đơn giản, từ người đông di trên tay, đem ta trời vu điện hoàn vũ định tinh vòng cấp về. Thiên vu khẽ vướt sợi dâu, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Hạ Hiệt, ta thực đã cùng hình thiên gia chủ đất định, lấy ngươi dẫn đầu người đi cho người đông di đại tộc trưởng ban thưởng t Thơ lùa, trà bánh, dưa thảo, nữ tử loại hình, ngươi liền đi người đông di tổ địa, làm làm ra một bộ phải nghĩ biện pháp đem định tinh vòng trộm về bộ ráng. Mà ta sẽ đem vấn đề này nói cho ta biết đại ca, quá dịch tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Hạ Hiệt hít vào một ngụm khí lạnh, Lê Vu đã tức giận chú mang lên, Thiên Vu, ngươi cũng quá gian xảo. Đi người đông di tổ địa trộm về định tinh vòng, ngươi không bằng gọi Hạ Hiệt tự sắt còn tới đến dứt khoát. Bây giờ người đông di tổ địa bên trong ít nhất có 9 vũ thần xạ thủ trăm người trở lên, tuy ý một người có thể nhẹ nhõm giết chết hạ hiệt dạng này nhỏ vũ mấy và người, người gọi hắn như thế nào đã thủ. Thiên vũ một mặt vô tội, ta không có gọi hạ linh chân chính đi chống nha. Ta chỉ cần hắn làm ra trộm định tinh vòng dáng vẻ đến, quá dịch tự nhiên sẽ đi. Lê vũ gầm thét lên, ẩn vũ quá dịch không phải là thiên thần hay sao? Hắn làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Người đông di tổ địa... Chuyên thuyết còn có đại thần sau dịch tự tay bảy vũ chú cấm chế, ai có thể tùy tiện từ bên trong đó lấy ra đồ vật đến. Các ngươi bọn này lao bất tử, làm sao tiểu bất biết mình xuất thủ đi làm. Hài tay một đám mở, thiên vu mặc cho lê vu hướng phía mình lớn thêm quát lớn, nhàn nhạt, nhạt cười nói, quá dịch tự nhiên có thể làm được. Ngày đó hắn cưỡng đoạt người đông di trấn tộc chí bảo xạ nhật quyết, không phải cũng là mạnh như vậy đoạt đi ra. Một lần kia, hắn còn thân hơn tay giết chết người đông di mấy chục cao thủ còn đem người đông di cái kia một nhiệm kỳ đại tộc trưởng toàn thân xương cốt đánh thành vỡ nát, loại thủ đoạn này, kiểu châu bên trong, nếu nói có thể có người mang về định tinh vòng đến, cũng chỉ có hắn một cái. Ẩn vu qua dịch, đưa tặng mình xạ nhật quyết người, hạ hiệt cuối cùng là có thể chứng thực cái kia toàn thân bẩn thiểu lão đầu tử thân phận. Nhớ tới an ấp khiến một đôi nhi nữ, thế mà tại trên đường cái đối dạng này người vô lễ, hạ hiệt chỉ có thể vì an ấp khiến nắm một tay mồ hôi lạnh. Tăng hắn một cái. Đánh gây bên vực kẻ yếu lê vu cái kia phẫn nộ răn rẻ âm thanh, hạ hiệt hỏi ngày đó vu, định tinh vòng là cái gì? Nếu là trời vu điện bảo vật, làm sao nhưng lại đã rơi vào người đồng gì trong tay? Ấn, ta đi trộm lấy định tinh vòng, ẩn vu thật sẽ xuất thủ tương trợ a Thiên vu tuần tự hồi đáp, định tinh vòng, có thể để cho ta mượn nhờ bí pháp, nhìn trộm thiên cơ, đền bù ta tự thân tu vì không đủ. Bây giờ ta đại hạ lại là có một kiếp số trống rông tạo ra. Tiên niệm Thiên Vu nhưng cũng là vì việc này mới hao phí cuối cùng 3 năm tuổi thọ. Còn Định Tinh Võng vì sao đi người Đông Di trong tay, ngọn nguồn muốn hẳn phải biết, người Đông Di đã từng lấy 3000 thần sát thủ, đột nhiên công chiếm ta An ấp thành sự tình a. Liên La một lần kia, bị bọn hắn thuận tay cướp đi. Cười híp mắt nhìn xem hạ có phần, Thiên Vu tiếp tục nói, về phần quá dịch a, hắn là nhất định sẽ xuất thủ giúp ngươi hạ hiện, nếu là những người khác, chết tại người Đông Di trên địa bàn, hắn cũng sẽ không để ý tới, thế nhưng là ngươi hạ hiện lại là khác biệt. Ta cùng hắn là mấy trăm năm huynh đệ, còn có không rõ ràng hắn địa phương a. Hắn sợ là muốn đem ngươi trở thành làm ẩn vu chuyên nhân, cho nên mới đưa tặng ngươi xã nhật quyết, lấy khảo nghiệm ngươi tư chất, hắn làm sao lại để ngươi không công chết đi? Ta, ẩn vu truyền nhân. Hạ Hiệt có chút chóng đầu, chỉ vào cái mũi của mình, không biết rõ cái này ẩn vu, cùng cái này cái gọi là vu giáo tinh tông, rốt cuộc là thứ gì. Hắn, ẩn vu chuyên nhân. Lê Vu lớn tiếng kêu lên, Một cước đem hạ hiệt đá văng một bên, ngồi ở trên trời vu đối diện chỉ vào thiên vu cái mũi quát, ngươi trêu đùa ai đây? Cái này mọi dợ, làm sao có thể bị ẩn vu coi trọng? Ngươi nếu nói quá dịch muốn đem nữ nhi gả cho hắn, ta lại là tình nguyện tin tưởng lấy cớ này, nhưng là muốn hắn làm ẩn vu truyền nhân, ta làm sao cũng không tin. Thiên vu cười đến rất cổ quái, ẩn vu quá dịch, ta đại ca hắn cuộc đời chưa lập gia đình, nơi nào có nữ nhi đưa cho hạ hiệt. Về phần vì sao nhìn chúng hạ hiệt? lại là có thiên đại lý do ở bên trong. Quá dịch hắn giả ngây giả dại, tại an ấp nội thành giả dạng làm một dân đen bộ dáng, cũng không biết bị bao nhiêu vu ước hiếp, thế nhưng là dám đứng ra nói đỡ cho hắn, chỉ có hạ hiệt một người. Thiên vu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không nói ra được tư vị, quá dịch hắn tính tình cổ quái, không người dám đối lựa chọn của hắn nói này nói kia cho nên, hạ hiệt số phận, đích thật là không sai. Trên trời rơi mất cái lớn bánh đều không cách nào hình dung hạ hiệt tâm tình lúc này. Cũng bởi vì tại quá dịch bị người hậu đã thời điểm đứng ra nói mấy lời công đạo, liền có thể bị quá dịch coi trọng. Cái này quá dịch tính tình, quả nhiên là cổ quái tới cực điểm. Ông trời phù hộ, cái này năm giảng tứ mỹ ba yêu quý giáo dục, vẫn là phải lúc nào cũng để ở trong lòng A đặt ở ta kiếp trước nơi đó, một cái lao nhân tại trên đường, cái bị người đánh, 10 lần bên trong luôn có 3, 5 lần phải có người đi ra giúp người làm nghiệm vui A. Làm sao đặt ở An đ lại cứ như vậy hiếm có đâu. Hạ Hiệt còn ở nơi này suy nghĩ lung tung, bên kia thiên vu lại là thực đã nghiêm túc lên, hướng lê vu nói ra, lưu hâm, tốt, ngươi cũng không cần nắm lấy ta nói sự tình. Hạ Hiệt lần này tiến đến, có ẩn vu điện tại sau lưng của hắn làm núi, ai cũng không gây thương tổn được hắn một sợi tóc chính là. Thiên vu từng chữ từng chữ nói ra, ngươi, căn bản không biết ẩn vu điện có thực lực mạnh cỡ nào. Chúng ta chính đại vu điện hợp sưng Nhật Tông, chính là ta đại hạ vu giáo tuyên dương giáo nghĩa đường gi Chính đại vu điện liên thủ, sợ là mới có thể cùng ẩn vu điện thực lực chống đỡ, chuyện thế này, lại là chỉ có Lịch Đại Nhật Tông, Tinh Tông Tông chủ mới hiểu sự tình. Lê Vu Hiên tĩnh trở lại, không nói thêm lời. Nếu là Thiên Vu nói là thật, cái kia có quá dịch làm núi hạ hiện, sợ là thiên hạ thật đúng là không ai có thể tổn thương hắn. Tâm bình khí hòa Lê Vu khoanh chân ngồi ở trên đôn đá, đi chân trần nha điểm a điểm, đưa tay tới một tay nắm qua bạch cổ, đem hắn rút ngắn bên người, tiện tay lại là mấy viên thuốc hoàn tràn vào bạch miệng bên trong cái kia chính trải vốt trên thân lông dài trải vui vẻ trắng, lập tức dọa đến hét dầm lên, ôm bụng tại khối này tảng đá lớn bên trên một trận bay tán loạn, hận không thể liên tâm phổi đều phương ra. Thiên vu thở hồn hện một khẩu đại khí, lúc này mới hướng phía hạ hiệt vây tay một cái nói, đến, ngồi xuống đi, hôm nay lại là vô sự, vừa vặn đem chuyện trước sau nhân quả, hướng các ngươi hảo hảo phân trần một phen. Nếu nói lên chuyện lần này đến, quả nhiên là quyết định ta đại hạ sinh tử tồn vong, lại là không biết ứng tại bao nhiêu năm sau sự tình. Chân chính không được khinh thường. Nếu không phải như thế, tiền nhiệm thiên vu nhưng lại vì sao từ bỏ 3 năm tuổi thọ, dùng cái kiêm lịch thiên tri thuật phỏng đoán thiên tài ngày mệnh số. Đây trời tinh quang sáng lạ, không có chút nào ô nhiễm tầng khí quyển, để cái kia sáng trói tinh quang trực tiếp chiếu rọi ở trên mặt đất, thế gian vạn vật đều bị phủ thêm một tầng nặng nghề ngân quang. Dưới ánh sao, Hạ Hiệt mang theo trắng, một người một thú chậm rãi thuận hoang dã, từ Vu Sơn hướng An ấp thành bước đi. Hắn rốt cuộc minh bạch Vì cái gì mình tới an ấp thành về sau, tựa hồ mọi chuyện đều trở nên thuận lợi như vậy, vì cái gì mình có thể đạt được hình thiên nhà không có điều kiện tín nhiệm, cùng địa vị của mình vì rất lên cao đến nhanh như vậy. Ngoại trừ tự thân tư chất không đề cập tới, thuần túy tí thổ tính vô lực vô hoàn toàn chính xác hiếm thấy, thế nhưng là cũng không đáng đến hình thiên nhà vì mình ra tiền vốn lớn như vậy. Minh đồng thời nhận lấy trời vũ điện cùng ẩn vu điện chú ý, đây mới là hình thiên ách thậm chí hình thiên nhà các trưởng lão dùng hết tâm tư lôi kéo chính mình nguyên nhân Dựa theo tiền nhiệm thiên vu thuyết pháp, hắn hạ hiệt đối ứng, là trên bầu trời không lý do đột nhiên xuất hiện một ngôi sao mới, tại đại hạ tinh tướng mệnh số bên trong, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một vị trí. Mà đối làm ẩn vu quá dịch tới nói, tính tình cổ quay quá dịch coi trọng hạ hiệt, muốn tại ngày sau để hắn trở thành nhận vu chuyên nhân. Cái này thích mặc đến rách tung tué che dấu diện mục thật sự già vu thích nhất tại an ấp nội thành bị đánh, bị đánh mây trăm năm, cũng chỉ có một cái hạ hiệt ngoi đầu lên đi ra giúp hắn một tay. Lão quái này vật liền phảng phất kẹo da châu dính trụ Hạ Hiệt, tại Vu điện bên trong đối những cái kia ngồi ở vị trí cao đại vu ra nghiêm lệnh, muốn Vu điện trừ vị đại vu chiếu ứng Hạ Hiệt một hai. Cũng chính bởi vì hắn đối những cái kia Vu điện điện chủ hạ dạng này thông lệnh, mới trêu đến Thiên Vu bội chưa ắt động lên Hạ Hiệt tâm tư, cấu kết hình thiên ếch, muốn để Hạ Hiệt đi người đồng gì tổ địa, thay bọn hắn trộm về đi. Nhờ tinh vòng, tiền nhiệm Thiên Vu nói đại hạ tương lai đứng trước một cái kiếp số, nói không chính xác là vào giờ nào, nhưng là một khi phát tác, Đại hạ khoảng cách sụp đổ, toàn bộ vu giáo cơ hồ liền bị nổ tận gốc, cũng không còn cách nào ở trên mặt đất công nhiên xuất hiện. Bực này sinh tử tồn vong sự tình, mới làm cho tiền nhiệm thiên vu từ bỏ 3 năm tuổi thọ, dùng tuổi thọ của mình cùng tinh phách làm hiên tế, lấy trước khi chết thông thần trạng thái, hướng thiên thần mưu cầu một đáp án, nhìn xem cái này kiếp số đến cùng đến từ phương nào hoặc là người nào, hẳn là dùng biện pháp gì mới có thể tiêu diệt. Làm sao nửa đường giết ra một cái thông thiên đạo nhân, dùng nịch chuyển tinh đồ không phải người thủ đoạn Sớm đưa tiền nhiệm thiên vu vẫn mệnh cuối cùng liền lưu lại cái kia không tỉ mỉ vài câu ngônữ cũng chính là cái kia vài câu vụn vặt lời nói tựa hồ lại là đối cửu Vương tử lý quý rất có lợi chỗ này mới khiến thiên vu linh vu u vu các loại có thể thông quỷ thần đại vu khuynh hướng lý quý nhưng tiền nhiệm thiên vu lưu lại còn có còn lại mấy cái dự đoán trong đó trọng yếu nhất một cái nói đúng là làm an ấp thành dâng lên thông thiên hỏa trụ lúc đại hạ khí vận liền bắt đầu tiêu tả bắt đầu hướng suy bại bước giải tiến vào Lần này kèn bọn hắn vận dụng tận thế hỏa diễm loại này hủy diệt tính vũ khí tại An ấp nội thành, cái kia dâng lên mây hình ấm, không phải là từng cây thông thiên hỏa trụ a. Cái này coi như xác nhận tiền nhiệm Thiên Vu dự đoán, cái này coi như để Thiên Vu mấy người bọn hắn sáng tỏ trong đó mấu chốt đại vu lòng nóng như lửa đốt. Cho nên, Thiên Vu buổi trưa ất muốn muốn nhờ Linh Vu giúp vu lực lượng, lần nữa phỏng đoán thiên tướng. Thế nhưng là buổi trưa ất tại tinh tướng mệnh số bên trên tu vi thực sự quá kém, căn bản không kịp tiền nhiệm Thiên Vu 11 mà liền là lấy hắn bây giờ tu vi, tại vu điện bên trong cũng là không người có thể so sánh. Bởi vậy, tự biết lực không thể bắt Thiên Vũ, liền nghị đến mượn nhờ chấn điện thần khí Định Tinh Vòng trợ giúp. Định Tinh Vòng lại tại như ngàn năm trước bị người Đông Di cướp vút đi, đây là làm cho cả đại hạ trên mặt không ánh sáng sự tình. Hạ Vương, Thiên Vũ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không công khai lệnh cưỡng chế người Đông Di bây giờ đại tộc trưởng trả lại Định Tinh Vòng, nếu không đây không phải để người trong thiên hạ chế giễu a. Lớn Hạ Vương Đỉnh Vũ điện uy nghiêm ở đâu đâu Cho nên, không làm sao được phía dưới Chỉ có thể động dụng thủ đoạn bạo lực đồng dạng cướp bóc trở về Mà đại hạ vu giáo bên trong có được thực lực này Có thể tại người đông di tổ điệu bên trong nhẹ nhóm ra vào Chỉ có ẩn vu quá dịch một người Tráng, ngươi nhìn, hai anh em chúng ta cái vận khí coi như không tệ Cứ như vậy đều có thể bịt kín mấy cái lớn núi A Nhìn, thăng quan phát tài đó là không cần buồn Hạ hiện ở nơi đó bản thân trào phúng, lắc đầu liên tục Dạng này cũng tốt, mặc kệ về sau có thể đi tới một bước nào, cuối cùng diệt người đông di mấy cái kia bộ tộc, thay chúng ta cha mẹ tộc trả thủ, ta liền mang ngươi dạo trời thiên hạ đi. Chờ đến ta có đủ thực lực, liền có thể phá không hư không, tìm kiếm trở về ta thế giới kia biện pháp. Đã cửu châu đỉnh có thể đem ta đưa tới nơi này, liền nhất định có thể mang ta trở về, ngươi cứ nói đi. Trắng chi chi một tiếng, đột nhiên nhảy ra ngoài, một móng đuốt vội chết một đầu trốn ở ven đường thú nhỏ. Giang rác một ngụm liền đem đầu của nó căn xuống dưới, ôm cái kia thú nhỏ thi thể một trận cuồng hút loạn tước, trong khoảnh khắc ăn hầu như không còn. Thiên vu nắm lấy hạ hiệt đảm đã hơn nửa ngày, nhưng không có để cho người ta đưa một điểm ăn uống đi cái kia phiến đá bên trên, trắng đã sớm đói đến luôn uống. Hạ hiệt tâm tình vô cùng nhẹ nhõm từ khi đi tới ăn ấp tâm tình của hắn còn chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Hắn dứt khoát ngồi trồm hổm ở ven đường trên một tảng đá, nhìn xem trắng ở nơi đó săn mồi Mảnh này giữa đồng trống những cái kia dạ hành thú nhỏ lập tức gặp vận rủi lớn. Một đạo bạch quang tại tinh quang bên trong chớp động, thỉnh thoảng truyền đến bén nhọn tiếng hét thảm, lại một con thú nhỏ bị trắng bắt rách ra đầu lâu, nóng hồi huyết nhục nội tạng, tiến vào bạch bụng. Nhẹ nhóm, vì cái gì không thoải mái đâu. Trong tay háo có Thiên Vu đưa tặng một thanh danh xương dùng sao trời sức mạnh của quỷ thần rèn luyện dòng dã 700 năm thần binh lợi khí, trong ngực có Thiên Vu hạ lệnh, từ Lê Vu trên tay bắt trẻ tới 13 hạt có thể tăng tiến tự thân nguyên thần tinh lực thần kỳ đang lưỡng Cái này đều là không công có được đổ vật, có thể làm cho hạ hiệt thực lực đột nhiên tăng mạnh bà bối. Thiên vu càng nói, ngày mai liền phá lệ một lần, đơn độc cái cho hạ hiệt một cái khảo thí đỉnh vị cơ hội, hắn cũng không cần đợi thêm 2 năm sau lần kia cửu châu đại thí. Ngừng đầu nhìn tinh không, tinh không cùng kiếp trước cũng đều cùng, duy chỉ có thiếu hụt, liền là cái kia một vòng viên nguyệt Đây chơi tinh tướng, hàng cổ đến nay liền là như thế không ngừng vận chuyển, mặc dù tinh thần chi lực cũng không phải là hạ hiệt bản mệnh vũ lực. Hắn không cách nào từ ở bên trong lấy được bất kỳ có ích, thế nhưng là Hạ Hiệt có phần y nguyên cảm nhận được cái này hẳn cổ lực lượng khổng lồ. Một tiếng sâu kín thở dài, Hạ Hiệt chầm giọng nói, không biết phải tới lúc nào, mới có thể trở về đi. Nhìn lên bầu trời sao lôm đốm đầy trời, Hạ Hiệt có chút thở dài bất đắc gì nói, thế giới này, ta vẫn là không thích đứng Trước kia có dương đầu ra lệnh cho ta phải làm gì, nhưng là bây giờ, muốn chính ta suy nghĩ rất nhiều chuyện phải nên làm như thế nào. Đại trượng Phu Thành Võ không khuất phục Không bị tiền bạc Cám dỗ tại cái này đáng chết đại hạ tựa hổ không có tác dụng. Ta thực đã để hạ vương khuất, bị hình thiên nhà dâm. Nếu không phải như thế, ta đã sớm đầu người rơi xuống đất, chỗ nào còn có thể tìm đường trở về đâu. Hạ Hiệt đột nhiên nhảy dựng lên, hướng trắng giống to, trắng, trở về. Đến ta gọi mực tạo cho người đưa lên khối lớn thì đến, không nên ở chỗ này ăn đất hoang bên trong, cẩn thận lây dính dịch chuột loại hình, nhưng thật sự là phiền thức. Hạ Hiệt cũng không nghĩ một chút. Chẳng phải chăng có thể nghe hiểu được dịch chuột cái này phát âm là có ý gì, thả người đi qua, một tay xốc lên mặt mũi tràn đầy máu tươi trắng, đem hắn đặt tại trên vai của mình, khí dài một tiếng, nhanh chân hướng phía An ấp thành chạy mà đi. Mạnh đục thổ tính vô lực tại trong mi tâm xoay tròn, kích thích bắp thịt cả người từng khối ban chướng, một bước phóng ra, liền có vài trục trượng khoảng cách. Thể nội nhân luân tử khí càng là trùng trùng điệp điệp, để thân thể phảng phất lông vũ nhẹ nhàng linh động, tại trời cao bên trong không có phát ra một tia một điểm thanh âm. Hạ Huyết liền tựa như một khối bị cường lực đầu thạch khí đập ra đá lớn, thế đạo cực mạnh, lại nhẹ nhàng không dính một điểm tập tụ, toàn bộ cảm giác quái dị tới cực điểm. Dương Dương đắc ý ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, Hạ Huyết đối trên bờ vai huy động cánh tay dài chi chi gọi bậy Trắng cười nói, "Ngày mai bắt đầu, dạy ngươi tu luyện luyện khí quyết này. Ngươi Bạch Hổ chân giải, hẳn là tu luyện đến cực sâu tình trạng, chỉ có luyện luyện khí quyết này mới có thể để cho ngươi tiến thêm một bước nha." Trắng, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút. Ngươi về sau có thể hay không tu luyện ra thân người đến đấy. Trắng cạc cạc quầng tiếu hai tiếng, dương anh múa vướt tại hạ hiệt trên bờ vai một trận nhảy loạn, rất là kiêu ngạo chỉ vào ngực của mình khoa tay lại khoa tay, lộ ra một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Hạ hiệt đồng dạng cạc cạc cười to, doa đến ven đường trong rừng rậm chim tức đột nhiên phi đằng, liệu dĩu kêu là không ngừng. Trắng nhất thời hứng khởi, nhìn thấy những này chim tức cư nhiên như thế ồn ảo, lập tức bày lộ ra khỏi sơn Lâm chi vương nguy phong. Một tiếng to lớn gào thét từ hắn trong lồng ngực phát ra, to lớn phong bạo quét sạch phương viên mấy chục trượng sơn lầm, từng mảnh từng mảnh như lưới đao khí kỉnh vẽ đến những cái kia nhanh cây lốt bốp rớt xuống. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, vô số chim tức bị trắng cái này một cuống họng chấn thành phấn vụn, hóa làm thịt nháo ngã xuống. Trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử, đánh. Siêu siêu siêu siêu, mấy chục điểm hàn quang từ trong rừng bắn ra, tốc độ cực nhanh, kinh đạo cực mạnh. Hạ Thực đã nhìn ra đó là hạ quân chế thức dùng tên nỏ, lớn bằng ngón cái, dài hai thức thuần cương cán tên, hình ba cạnh xuyên giáp tiến đầu. Ở trong trời đêm phản xạo vì sao trên trời hàng quang, phản phất một bầy sói đói, hướng phía lồng ngực của hắn liền đánh tới. À, giống to một tiếng, hạ huyết trên thân cơ bắp đột nhiên bành trướng thành ngày thường mấy lần lớn nhỏ, từng khối khối cơ bắp chống đỡ nát trên người quần áo bạo lộ ra, phản phất đá hoa cương điêu khắc ra màu sắc, từng tia cơ bắp tại dưới ánh sao lộ ra như thế rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hạ Hiệt chỉ là một quyền hướng phía cái kia một mảnh tên nhỏ đánh ra, một cơn gió lớn thuận tay mà ra, một trận lung tung tiếng vang chỗ, cái kia mấy chục con tên nhỏ sớm đã bị cuồng phong không biết thổi đi nơi nào. Hạ Hiệt giống to, vị bằng hữu kia cho ta Hạ Hiệt nói đùa. Quân dụng chế thức tên nhỏ cũng là các người lấy ra chơi vui hay sao. Mỗi một chi quân dụng tên nhỏ bên trên, đều khác họa hoặc nhiều hoặc ít vù chú, nếu là thật sự có người không để phòng bị cái kia tên nỏ bắn trúng, vù chú lập tức phát tác, liền xem như vù cũng là tiêu không chịu nổi. Nếu không phải Hạ Hiệt bực này thổ tính vô lực vô võ, thân thể rắn chắc đến mức độ biến thái, ai dám chính diện làm loại này tên nọ bắn trụn. Một đầu bóng đen đột nhiên từ trong rừng rệm nảy ra, một thanh thanh ngủ mịt dài hai thước, bàn tay rộng đoạn kiếm hung hăng hướng phía Hạ Hiệt ở trước mặt bổ tới. Lưới kiếm tiêu bên trên có một đạo dài hơn hai tấc quang mang chớp động, khó khăn lắm khoảng cách Hạ Hiệt khuôn mặt còn có mấy xích thời điểm, vị rồi một tiếng hóa thành một đạo cực sáng hàn quang, thực đã bắn tới Hạ Hiệt hầu kết trước. A lại là giống to một tiếng, Hạ Hiệt tiện tay phủ thêm món kia ra rồng nhuyễn giáp, một quyền hướng phía lưỡi kiếm kia lập tới. Thủ tính vô lực hội tụ tại cánh tay hắn bên trên, nguyên cả cánh tay đơn giản so sắt thép còn kiên cố hơn hơn gấp 10 lần, nắm đấm cùng kia kiếm quang, mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, một vòng khí lãng hương phía bốn phía quanh ngang, mấy trăm quả đại thụ bị cái kia khí kình chấn thành vỡ nát. Kiếm quang vỡ nát, mũi kiếm bị ngược lại gãy vài thước, Hạ Hiệt lại bị kiếm kia bên trên ẩn chứa lực lượng cầm lổ đương ép đẩy lui mấy chục bước. Hạ Hiệt chợt vật lảo đảo rút lui, mỗi bước đều là một cái dấu chân thật sâu đặm ở mặt đất kia bên trên, phù cận tầng đất đều bị rung ra từng đạo thật sâu khe hở. Đáng chết, ngươi khí lực thật là lớn, làm sao so khí lực của ta còn lớn hơn. Cái kia đột nhiên xuất kiếm tập kích Hạ Hiệt nam tử lực lượng so Hạ lớn thật nhiều, một lưỡi thân kiếm đều có mấy chục vạn cân lực lượng đánh vào Hạ Hiệt trên thân, vội vàng ra quyền Hạ Hiệt, tự nhiên ăn đau khổ. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, Hạ hiệt. Ta không muốn ngươi chết, chỉ cần chính ngươi đoạn đi tứ chi, ta liền vòng qua ngươi như thế nào? Mình đoạn đi tứ chi? Nói đùa cái gì? Hạ Hiệt bất kể là kiếp trước kiếp này, cho tới bây giờ chưa làm qua loại này, không có giao thủ liền cầu xin tha thứ thấp hèn đều đạt làm. Lập tức Hạ Linh gầm lên giận dữ, trên thân vu lực toàn lực vận chuyển, thể nội nhân luân tử khí càng là hỗn tạp tại vu lực bên trong, đem thân thể của hắn lực lượng tăng lên gấp trăm lần trở lên, đạp trên ù ù tiếng bước chân, hướng phía nam tử kia vọt tới. Đại tướng Chô Hy, lớn tiếng Chô Hy, đại hình Chô Hy, lớn âm Chô Hy. Thổ linh, hiện hình. Theo Hạ Hiệt cổ quái chú ngữ âm thanh, trên đất bùn đất một trận vạn bèo sôi trào, mấy cái cao lớn thổ bóng người màu vàng từ dưới đất đột nhiên bước lên, đồng dạng lớn tiếng gầm ru lấy, hướng phía nam tử kia nhào tới. Nô, ở trên trời vu điện hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, ngoại trừ thiên vu cho Hạ Hiệt giảng thuật hết thể tiền căn hậu quả, Hạ Hiệt còn rất là lường gạt một phen lực vu điện nấu làm cho lực vũ điện hạ thuộc thổ vũ điện đại vu, đem bọn hắn tổ vũ điện tất cả ứng dụng thổ tính vũ lực vũ trụ đều truyền thụ cho mình, lúc này mới hài lòng rời đi vũ điện. Nếu không, Thiên Vũ giao phó sự tình cũng bất quá là mấy câu, nơi nào sẽ để Hạ Hiệt lưu lại đến đêm khuya mới trở về ăn upp. Cái này 78 đầu to lớn thân ảnh, chính là Hạ Hiệt học được thổ tính vũ trụ bên trong rất là thực dụng, triệu hắn dưới mặt đất vong linh hội tụ địa khí hiện thân cho mình sử dụng thổ con rối bực này, thổ linh bởi vì bên trong có người vong hồn tồn tại. Chí thông minh cực cao, đối chiến thời điểm, lại là không cần mình hao phí tâm lực đi chỉ huy. Nam tử kia sừng sốt một chút, thấp giọng mắng, một mọi dợ, làm sao học xong những này vũ trú. hắn đoảng kiếm huy động, liên tục vài kiếm đánh vào những cái kia thổ trên thân người, lại chỉ có thể chạm khối tiếp theo khối miếng đất hòn đá, nhưng là những này thổ dân một trận cầm thét, dưới chân tầng đất một trận búc lên, thân thể lại đền bù hoàn toàn, chỗ nào thụ đến bất cứ thương tổn đồn gì.